Nghĩ đến ngày thường khôn khéo chính mình bị du tiểu mẫn vụng về lấy cớ kích thích hành quân lặng lẽ, phó nham thần liền cảm thấy lúc trước chính mình thật sự đầu có chút nước vào. Bất quá lúc này đây, hắn rốt cuộc có cơ hội, chính đại quang minh thắng được tiến vào nhà này cơ hội. Du tiểu thư hôm nay đặc biệt kẹt xe sao, ngươi như thế nào như vậy vãn mới về nhà, ta đều muốn đánh điện thoại hỏi một chút người đến chỗ nào rồi đâu. Trương tiêu tuệ chuẩn bị tốt cơm chiều, nghe thấy có chìa khóa mở cửa thanh âm, xoa xoa trên tay rửa tay còn xót lại vật nước liền nên tới cửa. Nguyên tưởng rằng sẽ giống thường lui tới như vậy nhìn thấy hai mẹ con người, lại không nghĩ hôm nay hai người phía sau còn đi theo một cái tây trang dày da, anh Tuấn bức người dáng người cao dài người trẻ tuổi. Vị này chính là Trương Tiêu Tuệ nghĩ đến lần trước tới trong nhà bái phòng tống rượu phong cùng hắn biểu cứu tự nhiên mà vậy cảm thấy này phòng chừng cũng là du tiền bảo bảo đồng học gia trưởng. Nhưng nàng thăm đầu muốn trông thấy du tiền bảo bảo tân đồng học lại phát hiện người nọ phía sau căn bản không có cái gì ấu tiểu đậu đinh hắn là đa đa ba ba trương tiêu tuệ chính nghi hoặc lại thình lình nghe được du tiểu mẫn xấu hổ giải thích nháy mắt miệng đều kinh ngạc mà hơi hơi mở ra thành ó hình bất quá trương tiêu tuệ rốt cuộc là chuyên nghiệp dục nhi tẩu cũng không có hỏi thăm cố chủ riêng tư yêu thích chiều phó nham thần lộ ra một cái lễ phép mỉm cười sau lập tức thu liễm trong mắt nghi hoặc du tiểu mẫn cùng hai tử tự nhiên mà ở vào cửa sau đổi hảo dép lê thấy phó nham thần ngốc đứng du tiểu mẫn phóng hảo tự mình cùng hai tử dày sau xin lỗi cười cái kia trong nhà không có nam sĩ dép lê lần sau ta làm trương tỷ mua một đôi ngươi hôm nay tạm chấp nhận đi du tiểu mẫn nói xong thuận tay cấp phó nham thần đệ thượng một đôi số đo lược tiểu nhân thiên lam sắc ra cụ kéo chờ đem giày đưa tới phó nham thần trước mặt hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình nói gì đó du tiểu mẫn lại cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên nàng vừa rồi ở nói hiệu nói vượn cái gì lần sau cái gì lần sau Lời này nghe tới như thế nào quái như là ở mời nhân ra lần sau lại đây làm khách dường như. Bất quá mặt nhật song, du tiểu mẫn lại chấn an chính mình. Bất quá lời khách sáo mà thôi, phó nham thần khẳng định sẽ không thật sự, lại nói hắn đã biết hài tử tồn tại, ở trên pháp luật, chính mình giống như cũng không thể cướp đoạt nhân ra tham hỏi quyền lợi. Có lẽ, khả năng, dép lê vẫn là muốn mua. Du tiểu mẫn miên man suy nghĩ song, vừa nhắc đầu lại thấy phó nham thần nhìn chằm chằm kia dép lê phát ngốc. Giữa mày dường như chăng hỗn loạn nào đó không mừng, nghĩ vậy vị bá tổng thói ở sạch, còn tưởng rằng phó nham thần ở ghét bỏ, trong lòng trào ra một ít khó chịu, du tiểu mẫn buông dép lê, ngựa khi có chút không kiên nhẫn. Sạch sẽ tân dép lê, không ai xuyên qua, ngươi sẽ không thói ở sạch đến này đều không tiếp thu được đi. Nhưng mà du tiểu mẫn nói xong lời nói xoay người thời điểm trong lòng lại nhịn không được buồn bực, phó nham thần thói ở sạch giống như không như vậy nghiêm trọng à, phía trước còn giúp nàng rửa sạch trên chân bếp bẩn thượng dự tới cho nên hắn rốt cuộc là ở ghét bỏ cái gì. Đi chưa được mấy bước, nghe được phía sau rất nhỏ tiếng vang, du tiểu mẫn quay đầu liền thấy phó nham thần đã lưu loát đổi hảo dép lê, không nhìn lầm nói, trên mặt không mừng tiêu hết, liền lánh ngạnh mặt bộ đường cong đều nhu hòa rất nhiều. Toà lét ở bên kia, nơi này có tiêu độc khát nước. Du tiểu mẫn tưởng không rõ liền không nghĩ, mang theo nhi tử đi rửa tay sau liền trực tiếp đem hải tử bế lên nhi đồng ghế dựa. Du tiểu thương, hôm nay người nhiều, ta lại đi xảo cái đồ ăn tủ lạnh còn đông lạnh chúng ta tối hôm qua bao sủi cảo ta lại đi tiếp theo bản các ngươi ăn trước tuy rằng vì hài tử dinh dưỡng khỏe mạnh trong nhà đồ ăn luôn luôn phong phú nhưng nam nhân ăn uống đại trương tỷ cảm thấy vạn nhất ăn đến cuối cùng đồ ăn không đủ liền có vẻ đặc biệt xấu hổ Húng hồ một nhà ba người thật vất vả cùng nhau ăn một bữa cơm nàng cảm thấy chính mình khả năng đến cấp cố chủ một chút tư nhân không gian phó nham thần theo du tiểu mẫn ngồi xuống liền ở du tiểu mẫn đối diện đa đa bên cạnh hắn vào cửa thời điểm liền nhìn quanh hạ. Phát hiện du tiểu mẫn gia tuy rằng so với hắn chung cư nhỏ rất nhiều, nhưng bố trí đến thập phần ấm áp cũng đủ chỉnh tề sạch sẽ, một chút không giống hắn phòng ở, hắc bạch sắc điệu lạnh lẽo. Hắn còn chú ý tới cửa sổ sát đất trước, dựa tường bãi mấy cái tổ hợp kệ sách, trong suốt pha lê đẩy cửa, các loại thư tịch đều có. Đặc biệt chính là, kia kệ sách nhất bên cạnh còn để lại cái nhi đồng đặc khu, kia phụ cận có một lớn một nhỏ hai cái thoạt nhìn liền rất thoải mái sofa. Có thể gọi người tưởng tượng, dưới ánh nắng tươi đẹp buổi chiều, Hai mẹ con thích đi đọc gấm áp cảnh tượng. Mà kệ sách đối diện, phó nam thần còn thấy được nhi đồng bóng rổ giá, hoặc thang trượt cùng với rất nhiều ích trí món đồ chơi. Tiên sát thái sặc sỡ tiên minh nhan sắc cấp toàn bộ gia tăng thêm rất nhiều hoạt bát nguyên tố, cũng đột ngột xông vào hắn đơn điệu trong thế giới, tiêu hắn có chút không biết làm sao cũng có chút muốn bắt lấy càng nhiều chạy vào sát thái. Ba ba, ngươi như thế nào không ăn nha? Trên mặt bàn bày nóng hôi hổi đồ ăn, phó nham thần ở nhiệt khí mờ mịt hạ nhìn phía đối diện tự nhiên cấp hải tử gắp đồ ăn khỏe miệng không tự giác ôn nhu du tiểu mẫn trong nháy mắt cảm thấy hết thẻ thế nhưng tốt đẹp đến có chút không chân thật bất quá đương hắn từ hải tử kêu gọi trung bừng tỉnh lại đây trong đầu dư vị vừa rồi nghe được non nớt thanh triệt giọng trẻ con hốc mắt lại càng mơ hồ hải tử cư nhiên nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi hắn hắn cho rằng làm hải tử kêu ba ba cần thiết là cái dài dòng quá trình phó nham thần cảm thấy chính mình trái tim có chút toan có chút trướng lại có chút ngọt, các loại cảm xúc hỗn loạn ở bên nhau, đều hắn trong lúc nhất thời hơi kém khống chế không được rơi lệ. Nhưng Phó Nam Thần lại cảm thấy, đường đường nam tử hắn đại trượng phu, thấy nhi tử ngày đầu tiên liền khóc cái gì, cũng quá mất mặt, cho nên dùng lý trí khắc chế những cái đó ngũ vị tạp trần, hắn đem nước mắt nghẹn trở về. Ai, hảo hảo hảo. Phó Nam Thần sau khi trả lời, trong lòng kích động còn không có hoàn toàn bình phục, liền thấy chính mình trong chén nhiều một đũa bông cải xanh. Đó là nhi tử cho chính mình kẹp đồ ăn phó nham thần gắt gao nhìn chằm chằm kia xanh mượt mang theo khỏe mạnh màu sắc bông cải xanh tuy rằng hắn ngày thường cảm thấy bông cải xanh không hương vị là hắn ghét nhất rau dưa chi nhất nhưng bởi vì là nhi tử kẹp phó nham thần lại cảm thấy này bông cải xanh trở nên đáng yêu lên hắn cầm lấy chiếc đũa kẹp lên trong chén bông cải xanh sau đó một ngụm nhét vào trong miệng vẫn là giống nhau chán ghét hương vị nhưng bởi vì mặt trên tràn ngập nhi tử đối hắn ái phó nham thần thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy bông cải xanh cũng không phải như vậy khó ăn lên đặc biệt hắn liếc liếc mắt một cái nhi tử trong chén đồng dạng tươi mát đông cải xanh nuốt xuống bụng thời điểm hắn cảm động so vừa rồi lại dâng lên vài phần nhi tử khẳng định thực thích gan đông cải xanh đi bằng không du tiểu mẫn sẽ không cho hắn kẹp nhiều như vậy hắn cho chính mình gấp đồ ăn đó là tưởng đem chính mình thích mỹ thực chia sẻ cho chính mình đâu phó nham thần vui dạo rực mà nghĩ lại không biết lúc này du tiền bảo bảo nhìn chằm chằm hắn đầy mặt hưởng thụ ăn xong đông cải xanh nội tâm chua xót dối dám Không nghĩ tới ba ba cũng thích ăn đông cải xanh, cho nên hắn vì cái gì như vậy chán ghét ăn loại này. Nghe nói dinh dưỡng phong phú đồ ăn đâu, gian nan mà kẹp lên mụ mụ tình yêu thực đơn một trong số đó yêu nhất. Du tiền bảo bảo nhăn tiểu mày không hề chống cự, nhận mệnh mà cầm chén đông cải xanh từng ngụm nhét vào miệng. Mỗi ngày rau dưa nhiệm vụ hoàn thành, du tiền bảo bảo béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc hiện lên chờ mong. Đáng yêu thịt kho tàu xương sườn, buồn bảo bảo tới rồi. Du tiền bảo bảo thích trước khổ sau ngọt. Cho nên mỗi ngày kiên trì chính là ăn trước chán ghét rau dưa lại tiến hành mỹ thực đối khẩu khang lễ rửa tội. Nhưng mà hôm nay hắn mới vừa hoàn thành mụ mụ đã định nhiệm vụ, bỗng nhiên trong chén lại nhiều một chiếc đũa đông cải xanh. Tùy theo mà đến, là vừa nhận thức ba ba thanh lãnh chung hỗn loạn quan ái thanh âm. Đa đa có phải hay không còn muốn ăn, tới ăn nhiều một chút, đông cải xanh đối thân thể sắc thật thực hảo. Du tiền bảo bảo lúc này trong lòng, điên cuồng hò hét. No, buồn bảo bảo một chút cũng không nghĩ lại ăn. Vừa rồi ăn bông cải xanh đã đủ nhiều lạp trong miệng nếu là lại đến một ngụm, khả năng dạ dày bộ không chịu nổi đều phải buồn nôn lạp Nhưng mà, đây là ba ba lần đầu tiên tới trong nhà ăn cơm, hắn không rõ ràng lắm chính mình khẩu vị, hơn nữa này vẫn là ba ba lần đầu tiên cho hắn gấp đồ ăn. Nếu cự tuyệt nói, rõ ràng chính mình mới vừa còn ăn bông cải xanh, trực tiếp nói cho ba ba chính mình không yêu ăn, ba ba rất có thể sẽ cho rằng chính mình không thích hắn. Ô ô vì không cho ba ba thương tâm. Giống như duy nhất biện pháp chính là đem này đông cải xanh cấp ăn. Du tiền bảo bảo mím môi, liễm đi trong mắt thấy chết không sờn bi tráng ánh mắt, ở đông cải xanh cùng ba ba ái chi gian, chung quy vẫn là lựa chọn người sau. Bất quá ăn xong sau, sợ ba ba lại cho chính mình kẹp đông cải xanh, du tiền bảo bảo dứt khoát cầm lấy ba ba buông công đũa, triển khai nhiệt tình thế công, điên cuồng cấp ba ba cùng mụ mụ trong chén kẹp đông cải xanh. Chờ đến một chén đông cải xanh toàn bộ bị hắn đều phân cho ba ba mụ mụ, du tiền bảo bảo mới lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười đông cải xanh bị phân hết hắn rốt cuộc thoát ly khổ hải du tiểu mẫn cũng không chán ghét ăn đông cải xanh thấy bảo bảo nhiệt tình mà cấp phó nham thần gấp đồ ăn đồng thời không có quên lão mẫu thần nàng biểu tình sung sướng thực mau cầm chén đồ ăn đều ăn xong rồi trơ ngẩng đầu thấy đến đối diện phó nham thần nhìn chằm chằm kia nửa chén đông cải xanh bánh xem ngón tay đều cứng đờ lộ ra hoài nghi nhân sinh rối dám biểu tình du tiểu mẫn tò mò hỏi phó nham thần ngươi không thích ăn món này sao phó nham thần ở mãn nhãn đông cải xanh chung ngầm đầu thấy du tiểu mẫn dứt lời sau du tiền bảo bảo cũng đi theo ngẩng đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn một đôi thiên chân trong suốt đồng tử còn lưu lượng chờ mong hắn nắm chặt chiếc đũa dùng nghe không ra cảm xúc thanh lánh tiếng nói nói thực thích ăn nói xong sợ du tiền bảo bảo không tin dường như hắn kẹp lên trong chén đông cải xanh liên tục không ngừng hướng trong miệng tắc thẳng đến toàn bộ đem đông cải xanh nuốt vào bụng hắn khỏe môi cong lên một cái mang theo ôn hòa cười nhạt ta vừa rồi chỉ là cảm động Người đem bảo bảo giáo dục rất khá, lễ phép lại hiểu chuyện. Du Tiền bảo bảo, kỳ thật chỉ là muốn đem không thích đồ ăn mau chóng giải quyết, lúc này nghe được Phó Nham Thần như thế khích lệ hắn, trong mắt hơi có chút trợ dạ. Ba ba đối hắn tốt như vậy, kia về sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm, hắn lại nhiều cấp ba ba kẹp mấy đua hắn thích ăn bông cải xanh hảo. Một bữa cơm ăn xong, Du Tiểu Mẫn làm Trương tỷ mang theo Hải Tử đi trước thư phòng ngoạn nhạc cao, chính mình tắc đem Phó Nham Thần đưa tới ban công. Đóng lại cửa sổ sắt đất ngăn cách ra một mảnh tiểu thiên địa. Du Tiểu Mẫn tính toán cùng Phó Nham Thần hảo hảo nói chuyện. Phó Nham Thần, ngươi có tính toán gì không? Gió đêm lôi cuốn mùa thu mát mẻ thổi quét quá. Du Tiểu Mẫn gương mặt nàng không co đối với Phó Nham Thần, đôi tay gục xuống ở trên ban công đối Phó Nham Thần trắng ra dò hỏi. Ngươi đâu? Ta muốn hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Phó Nham Thần đứng ở Du Tiểu Mẫn bên cạnh, chỉ đem một bàn tay đáp ở ban công lan can thượng, thân mình hơi hơi nghiêng, trong tầm mắt vừa lúc là Du Tiểu Mẫn sườn mặt. Du tiểu mẫn quang quang, gương mặt bị bóng đêm xâm nhiễm, duy độc một con bạch ngọc hình dạng đẹp tiểu xảo lỗ thai đường tóc đen, bị phía sau ánh đèn chiếu đến doanh doanh có quang. Nghe được phó nham thần hỏi lại, du tiểu mẫn hơi hơi sửng sốt. Hắn cùng sở hạo thiên kia cha nam quả nhiên không phải một cái loại hình, nhìn, rõ ràng biết hài tử thân phận, hắn lại nguyện ý nghe nghe ý nghĩ của chính mình. Du tiểu mẫn đối phó nham thần hảo cảm lại bay lên chút. Nhưng này đó hảo cảm không đủ để kêu du tiểu mẫn từ bỏ chính mình tự do Du tiểu mẫn một tuổi năm ấy, cha mẹ đầu tư thất bại thiếu hạ cự khoản không chịu nổi áp lực song song nhảy lầu song hết mọi chuyện. Mãi mãi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trong một đêm già nua 10 tuổi, nhưng nghĩ đến tuổi nhỏ cháu gái, trung quy định lại đây, mang theo hải tử trở về ở nông thôn quê quán. Du tiểu mẫn ở nông thôn có một cái lớn lên đẹp lại có đọc sách thiên phú hàng xóm tỉ tỉ, từ nhỏ là các lão sư khen đối tượng, là trong thôn hải tử học tập tấm gương. Du tiểu mẫn khi còn nhỏ vỡ lòng, Đều đến ích với cái này tốt đẹp thiện lương tỷ tỷ Nhưng cái kia tỷ tỷ dựa vào chính mình thiên phú thành công thi đậu trọng điểm đại học sau Đại tam năm ấy lại bởi vì một cái phú nhị đại theo đuổi Yêu hảo môn con cháu Nguyên bản cũng bất quá là nói cái luyên ái thôi Không nghĩ tới hàng xóm tỷ tỷ cùng người nọ ăn vụng trái cấm mang thai Không biết có phải hay không yêu đương người chỉ số thông minh sẽ thoái hóa Hàng xóm tỷ tỷ cư nhiên từ bỏ việc học lựa chọn gả vào hào môn Phú nhị đại thực thích nàng Nhưng nàng Hào Môn bà bà một chút cũng khinh thường cái này nông thôn đến nữ hải, rõ ràng là phú nhị đại đau khổ theo đuổi hàng xóm tỷ tỷ, ở Hào Môn bà bà xem ra, kia đều là nữ hải tử cho không không biết xấu hổ, vì bay lên cảnh cao biến vượng hoàng không chết thủ đoạn. Trong nhà mẹ chồng nàng dâu quan hệ kêu phú nhị đại đau đầu, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể giúp thê tử nói chuyện, sau lại liền bắt đầu không về nhà, thậm chí lại có tân thích đối tượng. Được đến lại không quý trọng, bất quá 2 năm, hàng xóm tỷ tỷ đã bị phú nhị đại ly hôn hào môn nhiều việc xấu xa vì kêu hàng xóm tỷ tỷ mình không rời nhà bọn họ thậm chí thiết kế nàng cho nàng an thượng xuất quỹ người làm vườn tội danh hàng xóm tỷ tỷ cuối cùng bất kham chịu đục tuyệt vọng dưới tự sát sơ tam du tiểu mẫn nghe thế tin tức thời điểm hàng xóm tỷ tỷ đã bị nàng cha mẹ mang về ra linh đường cha mẹ nàng từng tiếng sám hối lúc trước tham tiền tâm hồn khuyên nữ nhi gả vào hào môn cuối cùng nhân tài hai thất du tiểu mẫn cha mẹ chết thời điểm nàng không ký sự hàng xóm tỷ tỷ là nàng sinh mệnh cái thứ nhất uổng mạng quan trọng người du tiểu mẫn đến nay đều nhớ rõ hàng xóm tỷ tỷ nằm ở quan tài chết không nhắm mắt trắng bệnh bộ dáng không có đã từng khí phách hăng hái cũng đã không có thanh xuân mỹ lệ bộ dạng lưu lại chỉ có tiểu tụy cùng tái nhợt đại khái là quá khắc cốt minh tâm du tiểu mẫn ở kia một khắc trong lòng liền đối luyến ái sinh ra bài xích trong lòng đối gả vào hào môn càng là sinh ra bóng ma cho nên đã từng cao trung đại học rất nhiều ưu tú nam sinh đối nàng thông báo du tiểu mẫn đều không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng tình nguyện cùng sách vợ người trong sách nói mỗi ngày đều có thể chia tay giả dối luyến ái cũng không muốn bước lên hàng xóm tỷ tỷ vết xe đổ xuyên tiến sách vợ cùng phó nham thần phát sinh quan hệ chỉ do ngoài ý muốn, có cùng phó nham thần hải tử càng là ngoài ý muốn. du tiểu mẫn sinh hạ hải tử sau nguyên bản là tính toán cả đời có đầu rút cổ ở thành phố hát tiểu huyện thành vượt qua quãng đời còn lại nhưng nàng sinh xong hải tử sau mới phát hiện là một cái mẫu thân Nàng làm không được bởi vì chính mình đích kỷ liền mai một hài tử thiên phú. Ở có điều kiện dưới tình huống, nàng muốn cấp hài tử tốt nhất giáo dục. Lúc trước sự phát địa là thành phố A, trong tiểu thuyết hết thẻ cũng đều ở thành phố A triển khai, cho nên dọn đến thành phố B thời điểm, du tiểu mẫn là như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ gặp được nam chủ cùng với phó nhang thần. Lúc trước mới vừa một gặp được này hai người thời điểm, du tiểu mẫn trước tiên nghĩ đến chính là chuyển nhà rời xa thành phố B lại tìm một chỗ phòng ở cùng trường học. Nhưng sau lại nàng hiểu biết đến, thế giới này, tốt học khu phòng không phải tưởng mua là có thể mua, tốt trường học cũng không phải tưởng tiến liền có thể tiến. Nàng cần thiết ở một cái tỉnh lạc hộ 3 năm mới có thể có quyền lợi mua tỉnh lỵ thành thị bất động sản, mà phòng nguyên càng là có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Sở dĩ có thể ở thành phố B thành công mua phòng, còn may mà nữ xứng phía trước không có rời hộ khẩu, cũng ít nhiều lộc miểu miểu giới thiệu. Lúc ấy du tiểu mất tưởng, nàng đời trước tốt nghiệp sau ở nhà gõ chữ ngâu nhiên đi dạo nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá cái gì hào môn thành phố bên nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ chỉ cần không đi cái gì cao cấp nơi có lẽ cả đời sẽ không theo những người đó lại có liên quan vì hài tử tương lai du tiểu mẫn lựa chọn lưu lại nhưng không biết có phải hay không nàng xuyên thư thể chất quan hệ nay một đời nam chủ trở nên điên điên cùng cùng phó nam thần cũng luôn là có thể cùng nàng ngẫu nhiên gặp được phó nam thần cuối cùng vẫn là đã biết hài tử tồn tại du tiểu mẫn ở trong bóng đêm hít sâu một hơi đối mặt phó nham thần hỏi chuyện rốt cuộc thổ lộ tiếng lòng ta không nghĩ gả cho ngươi cũng sẽ không từ bỏ hài tử nuôi nấng quyền phó nham thần đối du tiểu mẫn trả lời sớm có đoán trước nghe được nàng nói như vậy cũng không có sinh khí cũng không có từ bỏ ngược lại bình tĩnh mà nói ta có thể lý giải ngươi rốt cuộc chúng ta chi gian gần gặp qua vài lần ngươi cũng không hiểu biết ta không biết ta quá khứ cũng không rõ ràng lắm ta tính cách yêu thích thói quen nếu vì hài tử ngươi liền lựa chọn gả cho một cái không quen thuộc người kia không phải vĩ đại, mà là không có tự mình. Du Tiểu Mẫn không nghĩ tới chính mình mới nói một câu, Phó Nham Thần liền giành mạch lý giải chính mình cảm thụ, không khỏi thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc ở Du Tiểu Mẫn xem ra, nếu nàng hiện tại đi trên mạng phát cái thiệp, phía dưới người khẳng định là không tán đồng nàng chiếm đa số. Các võng hữu hưu luân phân nửa sẽ cảm thấy nàng làm ra vẻ, cho rằng đối phương một cái cao phú soái, nàng không nắm chặt cơ hội leo lên quả thực là vụng về hành vi. Cũng sẽ cảm thấy nàng thường thường vô kỳ một nữ hài tử. Có thể được đến phó nham thần như vậy có nhan có tiền tính cách cũng không xấu người nhìn với con mắt khác, nàng còn làm bộ làm tịch quả thực không biết tốt xấu. Nàng phía trước vì trốn tránh còn lừa gạt phó nham thần, không nghĩ tới đối phương chẳng những không có sinh khí còn đứng ở nàng góc độ vì nàng suy xét, đây là du tiểu mận trăm triệu không nghĩ tới. Đại khái cũng là vì này phân lý giải, du tiểu mận đóng lại cửa sổ sắt đất sau dâng lên để phòng đều bị tất cả hòa tan tại đây yên tĩnh đêm tối. ngươi không chuẩn bị cùng ta đoạt nhi từ sao? Du tiểu mẫn nghe được phó nham thần nói sau, ngựa khí so với phía trước nhẹ nhàng rất nhiều, nàng thậm chí chuyển qua đầu tới, mắt hàm chờ mong lời nói nhu hòa dò hỏi. Phó nham thần thấy chính mình thành công làm du tiểu mẫn dỡ xuống tâm phòng, nhìn nàng sáng lấp lánh trong suốt đôi mắt, hắn nghiêm túc nói. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi gả cho ta, cũng sẽ không cướp đoạt đa đa nuôi nâng quyền, nhưng ta tưởng cấp hài tử một cái càng khỏe mạnh gia đình hư cảnh. Du tiểu mẫn nghe xong phó nham thần nói, nghi hoặc mà hơi hơi trừng lớn đôi mắt ở nàng còn không có lý giải phó nham thần lời nói ý tứ khi chỉ thấy phó nham thần nhìn nàng đôi mắt một đôi thâm thúy phảng phất ẩn chứa vô biên hải vực con ngươi nhẹ nhàng nhấc lên vài đạo nhu hòa bọt sóng chụp đánh nàng vào nhầm mũi chân rõ ràng là nguy hiểm mảnh đất du tiểu mẫn lại thông qua kia bọt sóng nhẹ nhàng phất quá mắt cá chân ôn nhu cảm giác đến nước biển đối nàng bao dung kêu nàng tìm không thấy thoát đi lý do sau đó nàng liền nghe phó nham thần dùng nàng chưa bao giờ nghe được quá ôn hòa ngữ khí đối nàng nói ta hy vọng ngươi cho ta ba tháng thời gian đương ngươi thử dùng bạn trai tại đây ba tháng nội ta sẽ học làm một cái đủ tư cách bạn trai hiểu biết ngươi yêu thích hành vi thói quen bảo hộ các ngươi an toàn tham dự các ngươi sinh hoạt nếu ba tháng sau ngươi cảm thấy ta xuất hiện làm ngươi cảm giác hít thở không thông ngươi có thể lựa chọn đưa ra chia tay nếu ba tháng sau ngươi cho rằng ta có thể chuyển chính thức ta sẽ tiếp tục nỗ lực tranh thủ được đến ngươi càng nhiều khẳng định sợ du tiểu mẫn cự tuyệt phó nham thần lại bổ sung nói Nếu ba tháng sau ngươi không thể tiếp thu, ta sẽ không thẹn quá thành giận làm ra cái gì đối với ngươi bất lợi sự tình. Chúng ta có thể viết một phần hiệp nghị thư, ở ngươi phi tự nguyện dưới tình huống, ta tuyệt không sẽ tranh đoạt đa đa nuôi nắng quyền. Không thể không nói, đã trải qua buổi chiều sở hạo thiên cường thế bức bách, giờ phút này nghe được Phó Nham Thần như vậy mang theo chờ mong cùng phong thấp tư thái ngôn ngữ, du tiểu mẫn nói không nên lời cự tuyệt nói. Rốt cuộc Phó Nham Thần chỉ là hy vọng được đến một cái hai người cho nhau hiểu biết cơ hội tưởng tranh thủ cấp đa đa một cái mỹ mãn gia đình đây là mỗi một cái có trách nhiệm phụ thân sẽ làm ra nỗ lực hơn nữa bởi vì lý giải tâm tình của nàng phó nham thần còn làm ra thoái nhượng hứa hẹn sẽ không theo nàng cướp đoạt đa đa lúc trước nàng cố ý lừa gạt phó nham thần riêng phủi sạch cùng hắn quan hệ bất quá cũng chỉ là sợ hào môn thế gia phó thị đem đa đa từ nàng bên cạnh cướp đi sợ phó gia lợi dụng quyền thế khí áp nàng phó nham thần lời này lại là trừ bỏ nàng nỗi lo về sau ba tháng mà thôi Cơ hội này, coi như vì nàng phía trước lửa gạt xin lỗi hảo, nói không chừng đến lúc đó phó nham thần chính mình là có thể phát hiện hai người không đáp, chủ động rời khỏi đâu. Du tiểu mẫn nghĩ đến đến chủ động rời khỏi bốn chữ thời điểm, trong lòng mạc danh hiện ra một tia chua sót, bất quá nàng cũng không có để ý này, nhỏ nhỏ bé nhỏ không đáng kể cảm xúc. Chiều phó nham thần gật gật đầu, du tiểu mẫn ở gió đêm đối hắn nói, Hảo, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi đến bảo đảm trừ bỏ ngươi, Người nhà của ngươi cũng sẽ không cưỡng bách ta từ bỏ hài tử. Chờ đợi Du Tiểu Mẫn trả lời thời điểm, Phó Nham Thần trên mặt không có gì biểu tình, thực tế trong nội tâm lại dâng lên nói thượng trăm triệu hợp đồng đều sẽ không xuất hiện khẩn trương. Thẳng đến Du Tiểu Mẫn đồng ý hắn đề nghị, Phó Nham Thần kia chỉ giấu ở túi quần tay, mới rốt cuộc bông ra bởi vì thấp thỏm mà nắm chặt nắm tay. Ngươi yên tâm, ta mãi mãi là cái khai sáng người. Nói thật, Phó Nham Thần nói ra những lời này thời điểm trong lòng vẫn là có chút hư. Rốt cuộc mãi mãi vì cho hắn tìm đối tượng, luôn là buộc hắn đi xem mắt. Nhưng lúc này Du tiểu mẫn đều đáp ứng rồi, hắn tuyệt đối không thể nói ra khiến nàng đổi ý nói tới. Phó nham thần tưởng, vì tình yêu, cũng vì cấp hải tử một cái mỹ mãn gia đình, mãi mãi bên kia, vẫn là trước gạt hải tử sự tình hảo. Dù sao mãi mãi chờ ôm Tằng tôn đã đợi 20 mấy năm, hẳn là cũng không kém này 3 tháng. Du tiểu mẫn nghe được phó nham thần nói, rồi lại có chút kinh ngạc, bởi vì nghe phó nham thần ý tứ có lẽ phó gia chỉ còn lại có hắn cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau. Quả nhiên, nhìn thấy Du Tiểu Mẫn muốn nói lại thôi muốn hỏi lại cảm thấy mạo phạm bộ dáng, phó nham thần cùng Du Tiểu Mẫn giải thích. Cha mẹ ta ở ta đại tam năm ấy hai nạn trên không qua đời, trong nhà chỉ còn lại có ta cùng nãi mãi. Du Tiểu Mẫn có nghe ra phó nham thần nhắc tới cha mẹ khi khó được yêu ớt cùng tưởng niệm cũng không biết có phải hay không bởi vì đồng bệnh tương liên, nàng nhìn đến phó nham thần trong mắt chợt lóe mà qua cô đơn. Nhìn cặp kia cùng nhà mình bảo bảo giống nhau như đúc hát rượu thạch con ngươi ảm đạm xuống dưới, cư nhiên không trải qua đại náo mà, nâng lên tay liền tưởng hướng hắn trên tóc loát. Ngày, ngày thường nhìn thấy nhi tử mất mát theo bản năng động tác đông nhiên bị du tiểu mẫn sắp gây đến phó nham thần trên đầu, phục hồi tinh thần lại thời điểm, du tiểu mẫn nhìn đến chính mình khoảng cách phó nham thần chán chỉ kém một cm tay, lập tức đã bị chính mình hành động vĩ đại sợ ngây người. Đặc biệt nhìn thấy đối diện phó nham thần hơi có chút hoang mang ánh mắt du tiểu mẫn càng là cảm thấy giờ này khắc này không khí xấu hổ đến nàng muốn khấu ra một trận bóng rổ cái kia vừa rồi ngươi trên trán có chỉ mối ối, ta tưởng giúp ngươi đuổi đi nó du tiểu mẫn nói vì giảm bớt xấu hổ thật đúng là đuổi mối giống nhau hướng phó nham thần trên tóc phẩy phẩy phong sau đó sợ phó nham thần truy vấn nàng lại chạy nhanh nói sang chuyện khác thời gian kia không còn sớm ngươi phó nham thần từ khi bị du tiểu mẫn lừa gạt lại tỉnh ngộ sau đối mặt du tiểu mẫn lời nói biểu tình So với phía trước mỗi một lần đều càng vì chuyên chú, Bởi vậy hắn không có sai quá Vừa rồi Du Tiểu Mẫn bỗng nhiên động tác cùng với kinh ngạc Cũng nghe ra nàng là tưởng đuổi hắn đi Nếu là thường lui tới Phó Nham Thần nghe ra chủ nhân ra như vậy đuổi khách rí tứ Hắn nhất định là chủ động tìm cái lấy cớ liền thức thời rời đi Nhưng tình cảm thượng Lần đầu tiên đi vào Du Tiểu Mẫn ra Phó Nham Thần còn không nghĩ đi Vừa rồi mơ hồ nhìn thấy Du Tiểu Mẫn ngược điểm Phó Nham Thần không xác định Lại tính toán thử một lần Vì thế, từ trước đến nay lạnh nhạt tự phụ ở thương trường cũng không đối người cuối đầu phó nham thần, cuộc đời lần đầu tiên vì nhiều ở du tiểu mẫn ra ngây ngốc trong chốc lát, hồi ức một chút vừa rồi chính mình cảm xúc, chiều du tiểu mẫn mở miệng. Ta có thể. Ở lâu trong chốc lát sao? Nam nữ bằng hữu cũng yêu cầu bồi dưỡng cảm tình thời gian, hơn nữa này vẫn là hắn cùng nhi tử lần đầu tiên gặp mặt. Du tiểu mẫn ngón tay đỡ cửa sổ đang muốn khách khí thỉnh phó nham thần rời đi quay đầu liền nhìn đến phó nham thần một đôi ngăm đen đôi mắt xẹt qua vài sợi chờ đợi mang theo khát cầu ý vị lưu quang du tiểu mẫn độc đã hiểu hắn trong mắt ý tứ nghị phó nham thần đường đường phó thị tập đoàn đại lão bản rõ ràng có thể giống sở hạo thiên giống nhau cường ngạnh lại vì nàng làm ra lớn như vậy nhượng bộ trong lúc nhất thời mềm lòng, liền gật gật đầu chỉ ở mở ra ban công cửa sổ sắt đất môn thời điểm cấp phó nham thần để lại câu đa đa chín giờ rưỡi lên giường ngủ không cần chơi quá muộn Phó nham thần đi theo du tiểu mẫn vào nhà, ở du tiểu mẫn nhìn không thấy ánh đèn hạng, hắn khỏe miệng gợi lên một cái hơi thiển độ cung, trong mắt càng là bị ánh đèn nhuộm đấm đến ánh sao lộng lây. Đa đa so giống nhau hải tử thông tuệ chút, bình thường món đồ chơi hắn chơi một lát liền mất đi hứng thú, trước mắt nhất cảm thấy hứng thú chính là nhạc cao, khối rủ biệt chờ ích trí trò chơi. Bởi vì hắn còn nhỏ, trước mắt tiếp xúc điện tử trò chơi không nhiều lắm, nhưng ta quan sát hắn giống như chơi các loại trò chơi đều rất có thiên phú dù sao cũng là hải tử ba ba du tiểu mẫn tưởng nếu phó nham thần không cùng nàng cướp đoạt đa đa kia nàng cũng sẽ không hạn chế phó nham thần đối hải tử tham hỏi quyền nghĩ đến này phụ thân đối hải tử hoàn toàn không biết gì cả nàng tính toán thoáng giới thiệu một chút đa đa làm hai cha con hơi chút có chút hiểu biết du tiểu mẫn nói liền vì phó nham thần mở ra thư phòng gian môn trương tỷ nhìn thấy phó nham thần cùng du tiểu mẫn tựa hồ muốn vào tới bộ dáng lấy cớ nói nàng đi trước rửa mặt Liền trước tiên rời đi cấp này người một nhà đằng già không gian. Dù tiền bảo bảo kỳ thật vừa rồi ngoạn nhạc cao thời điểm vẫn luôn thất thần, thế cho nên vừa rồi đua sai rồi rất nhiều địa phương lại lần nữa đem đổ vật hủy đi. Lúc này nhìn đến mụ mụ mang theo ba ba tiến bảo, hắn trong lòng càng như là treo một cục đá, thấp thỏm mà liền hô hấp đều rất nhỏ lên. Mụ mụ phía trước nói với hắn, ba ba mụ mụ là không thể ở bên nhau, lựa chọn mụ mụ liền không thể muốn ba ba, cho nên, mụ mụ mang ba ba tiến thư phòng là muốn cho hắn cùng chính mình cáo biệt sao. Du tiền bảo bảo rũ xuống mi mắt, không nghĩ kêu mụ mụ nhìn đến chính mình đối ba ba không tha. Nhưng hắn trong lòng, lại không chế không được muốn nhiều xem một cái chính mình ba ba. Rốt cuộc, mỗi ngày nghe nhà trẻ đồng học khoe ra bọn họ ba ba khi, đã từng du tiền bảo bảo tuy rằng lựa chọn làm lơ, nhưng nói không hâm mộ là giả. Hắn đã từng thậm chí muốn hỏi hỏi sư phụ của mình, có nguyện ý hay không đảm đương hắn ba ba. Nhưng du tiền bảo bảo nghĩ đến chính mình nếu là làm như vậy, Không nói đến mụ mụ có nguyện ý hay không, chỉ cần như thế nào giải thích hắn tám tháng sẽ máy tính sự tình đều là vấn đề, cho nên hắn vẫn luôn không áp dụng hành động. đã có thể ở hôm nay, hắn nhìn thấy chính mình thân ba ba, hắn ba ba so với hắn nhìn thấy quá tới đón đồng học những cái đó ba ba đều phải xoay khí, hơn nữa ba ba còn giúp hắn cưỡng chế di rời sở cặn bã, tựa như cái siêu cấp anh hùng giống nhau, tùy tiện động động tay, liền đánh đến người xấu hoa rơi nước chảy du tiền bảo bảo đối ba ba ấn tượng đầu tiên liền siêu cấp siêu cấp hảo hảo đến hắn mới ở chung ngày đầu tiên liền có chút không bỏ được ba ba rời đi du tiền bảo bảo như vậy nghĩ ngẩng đầu lại chiều ba ba nhìn thoáng qua ngày đó thật thuần tịnh đôi mắt nhỏ nhấp nháy nhấp nháy mà phảng phất đang nói chuyện tuy là phó nham thần vẫn thường cứng rắn trái tim đều bởi vì như vậy thuần túy nho mộ ánh mắt nháy mắt mềm hóa đến rối tinh rối mủ mụ mụ nói ba ba có thể bồi đa đa chơi đến ngủ lại rời đi ba ba thực am hiểu chơi khối du bịp đa đa muốn hay không cùng ba ba thi đấu thật vậy chăng du tiền bảo bảo kinh ngạc cực kỳ nghe được phó nham thần nói trên mặt lập tức nở rộ ra sán lạn tươi cười bởi vì quá mức kích động hắn còn từ mà lót thượng bỏ dậy chạy đến cửa đem phó nham thần cùng du tiểu mận hướng bên trong kéo biên kéo biên nói mụ mụ đảm đương trọng tài được không du tiền bảo bảo là cái thông minh bảo bảo từ phó nham thần lời này cảm giác được cha mẹ quan hệ tựa hồ không hắn trong tưởng tượng kém vì thế du tiền bảo, bảo bản năng Liền muốn làm hòa hoang cha mẹ quan hệ hảo bảo bảo. Tay trái nắm mụ mụ, tay phải nắm ba ba. Du tiền bảo bảo tưởng, nói không chừng hắn nỗ lực nỗ lực, không lâu liền có thể có được một cái hoàn chỉnh ra. mươi 39 Lôi kéo ba ba mụ mụ trên mặt đất lót ngồi hạ sau, đa đa liền từ hắn món đồ chơi trong dương tìm ra một đống lớn lớn bé bé bất đồng khối rú bít. Ba ba, đây là ta nhìn đến cường đại nhất trong đầu khối rú bị khiêu chiến cảm thấy thú vị là mụ mụ giúp ta mua. Bất quá ta nơi này mỗi loại khối rù bịp chỉ có một, ta trước cho ngươi quấy rời, sau đó mụ mụ nhớ thời gian nhìn xem ngươi mỗi cái khối rù dù bịp dùng khi bao lâu, trong chốc lát ta tới khiêu chiến ngươi thế nào. Du tiền bảo bảo nhà trẻ tiểu đồng bọn cơ bản đều còn sẽ không chơi khối rù bịp, trình độ tối cao cũng mới chỉ có thể đua ra hai tầng, cho nên du tiền bảo bảo ngày thường cùng bọn họ chơi, đều là lấy phụ đạo là chủ. Lần trước thật vất vả tới cái tống rượu phong biểu cứu cũng sẽ khối rù bịp, nhưng kia trình độ quá túi bắp một cái tam giai khối du bịp hắn đến tiêu phí hai mươi mấy phút không nói, hắn còn ở du tiền bảo bảo trước mặt cảm thấy phi thường tự hào, làm hại du tiền bảo bảo đều ngượng ngùng ở trước mặt hắn buộc lộ tài năng. Lúc này nghe nói ba ba phi thường am hiểu, du tiền bảo bảo hứng thú lập tức lên đây. Đặc biệt nhìn đến hắn lấy ra ngũ giai khối du bịp ba ba cũng chưa những mày thời điểm, du tiền bảo bảo cảm thấy chính mình hôm nay khả năng đụng phải chân chính đối thủ, một đôi mắt đều bắt đầu sáng lên. Vì thế du tiền bảo bảo đem trước mặt kim tự tháp khối du bịp nghiêng chuyển khối du bịp tam giai khối du bịp tứ giai khối du bịp cập năm khối du bịp theo thứ tự triển khai sau đó ở phó nham thần trước mặt hắn vươn chính mình thịt đô đô nhưng thập phần linh hoạt đôi tay bùn bùn một trận thượng bắt lần tới quẹo trái hữu cong thành công đem nguyên bản sắc điệu chỉnh tề khối du bịp quấy rối thành nhan sắc lộn xộn đua sắc khối mụ mụ ngươi lấy ra di động đồng hồ bấm dây giúp chúng ta tính giờ nga du tiểu mẫn thấy nhi tử hứng thú ngầm cao phối hợp mà lấy ra di động Lúc trước nàng nhìn đến cường đại nhất nao khối du bị khiêu chiến thời điểm cảm thấy bên trong người siêu lợi hại, vì thế khó được kéo lên nhi tử cùng nhau quan khán, không nghĩ tới nhi tử nhìn một hồi sau nói cho nàng cũng muốn thử xem khối du bị. Du tiểu mẫn đối với nhi tử hứng thú yêu thích luôn luôn duy trì, lập tức liền cho hắn hạ đơn một bộ bất đồng khối du bị. Thu được truyền phát nhanh thời điểm, Du tiểu mẫn cầm cái tam giai khối du bị một bên xem bản thuyết minh cùng dạy học video một bên học, học một buổi tối mới rốt cuộc đem tam giai khối du bị khôi phục thành công. Nhưng không nghĩ tới đương nàng tràn ngập cảm giác thành tựu tính toán đem chính mình học được quy luật giao cho nhi tử thời điểm, đến gần nhi tử lại phát hiện nhà mình bảo bảo cư nhiên đã học xong tứ giai khối du bịp, nhìn đến nàng thời điểm còn chiều nàng lộ ra ngượng ngùng biểu tình, nói hắn tiêu phí tivi đại ca ca mười mấy lần thời gian, bất quá đây là lần đầu tiên chơi, hắn sẽ nỗ lực đuổi kịp và vượt qua nhân gia. Du tiểu mẫn lúc ấy khiếp sợ cực kỳ. Tiên lặng đem trong tay đua tốt khối du bịp thả lại đến món đồ chơi rổ sau. Rũi tay sờ sờ nhi tử mềm mại đầu tóc, đã xấu hổ lại kiêu ngạo, thẩm nghĩ không hổ là mang văn xương hài tử, này hơn người trí nhớ nói không chừng lớn lên cũng có thể đi dẫn hắn tham gia cường đại nhất nao thậm chí thế giới các loại thi đua. Này lúc sau, du tiền bảo bảo trầm mê với khối rũ bị hoàn nguyên, du tiểu mẫn chính là cái kia phụ giả đem khối rũ bị quấy dày, cấp bảo bảo tính giờ chứng kiến đến giả, không có ai so nàng càng rõ ràng nhi tử trình độ. Lúc này hai cha con chuẩn bị quyết đấu, du tiểu mẫn trong lòng cũng có chút kích động. Nhịn không được tưởng phó Nham Thần nếu bị nàng 3 tuổi rưỡi nhi tử đánh bại, không biết trên mặt sẽ là thế nào biểu tình. Bắt đầu. Du tiểu mẫn điểm đánh tính giờ sau, liền cùng bảo bảo cùng nhau, gắt gao nhìn chằm chằm phó Nham Thần thao tác. Đầu tiên là kim tự tháp khối rủ bị, phó Nham Thần thon dài cân xứng ngón tay nắm khối rủ bị sau, liền bắt đầu chuyển động. Trong không khí vang lên khối rủ bị xoay tròn phát ra ca ca ca tiếng vang, bất quá vài giây thời gian, phó Nham Thần trong tay kim tự tháp khối rủ bị đã bị hoàn nguyên. Du tiểu mẫn thúi đầu xem một cái nhảy lên biểu dây, thời gian biểu hiện 9 giây, thoáng so du tiền bảo bảo nhanh nhất kỷ lục chậm một chút. Du tiểu mẫn yên tâm xuống dưới, cảm thấy phó nham thần tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng vẫn là so bất quá nhà nàng bảo bảo. Càng nhưng muốn nhà nàng bảo bảo mới 3 tuổi rưỡi, phó nham thần lại là người trưởng thành rồi. Du tiểu mẫn khỏe miệng gợi lên một cái tự hào tươi cười, lại dương mắt nhìn lên, phó nham thần cái thứ 2 nghiêng chuyển khối rủ bịp cũng đã hoàn thành. Du tiểu mẫn lại nhìn thời gian dùng khi cùng bảo bảo đã từng nhanh nhất kỷ lục tương đương sau đó phó nham thần bùng nghiêng chuyển khối rủ bịp bắt đầu hắn tam dài khối rủ bịp không biết vì sao du tiểu mẫn cảm giác phó nham thần tốc độ tay mau đứng lên phảng phất phía trước kia hai cái là thật lâu không chơi có chút mới lạ hiện tại mới vừa tiến vào trạng thái dường như phó nham thần tốc độ tay càng lúc càng nhanh chuyển động tứ giai khối rủ bịp thời điểm du tiểu mẫn nhớ tới cường đại nhất trong đầu thế giới kia quán quân phỉ thần đồng dạng ngón tay chỉ còn lại có tàn ảnh căn bản thấy không rõ hắn chuyển động quỹ đạo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến kia khối du bịp ở trong tay hắn phảng phát sinh linh trí, vặn vẹo xoay tròn gian phát ra nghịch ngậm vui sướng rộng. phó nham thần rất mạnh. Du tiểu mẫn nhìn đến hắn chuyển động cuối cùng một cái cập năm khối du bịp thời điểm, đã không dám cam đoan nói nhi tử sẽ thắng, tương phản, nàng ẩn ẩn lo lắng nhi tử khả năng sẽ bị so đi xuống. Nhưng làm một cái mụ mụ, Du tiểu mẫn đối chính mình nhi tử vẫn là có tin tưởng có lẽ phía trước nhi tử chỉ là không có đối thủ không phát huy chính mình chân chính thực lực đâu phó nham thần hoàn thành sở hữu khối du bịt dùng khi một phân năm mươi bảy giây tám ba cái này tốc độ là du tiền bảo bảo không có đón trước nhìn thấy mụ mụ hướng chính mình đầu lại đây cổ vụ ánh mắt du tiền bảo bảo lồng ngực tràn ngập kỳ phùng địch thủ hương phấn chiều ba ba lộ ra một cái ta nhất định sẽ đánh bại ngươi kiên định ánh mắt sau hắn chiều ba ba phát ra khiêu chiến ba ba hiện tại đến phiên ngươi quấy giày ta khối du bịt ngươi không cần khách khí có thể tận lực lộn loạn một ít, có khó khăn mới có tính khiêu chiến. Du tiền bảo bảo đã nóng lòng muốn thử. Bất quá kêu du tiền bảo bảo không nghĩ tới chính là hắn ba ba cũng là cái đã gặp qua là không quên được cường nhân, chỉ nhìn một lần chính mình quấy giày ma pháp, cư nhiên trăm phần trăm phục hồi như cũ hắn phía trước lộn loạn bộ dáng, bảo đảm trận thi đấu này công bằng tính. Du tiền bảo bảo đương nhiên cũng có năng lực này, chỉ là hắn sợ ba ba không rõ ràng lắm chính mình trình độ, sợ hai lần đều từ hắn quấy giày ba ba cảm thấy không công chính mới đưa ra cho nhau bừa bãi khối rủ biệt phương thức đương nhiên nói vậy ba ba có thể cho hắn phóng thủy cũng có thể cố ý chế tạo khó khăn vãn hồi chính mình mặt mũi. du tiền bảo bảo xem như cấp ba ba để lại nhưng thao tác không gian nhưng hắn không nghĩ tới chính là ba ba hai dạng cũng chưa lựa chọn ngược lại cho hắn một cái tuyệt đối công bằng cạnh tranh cơ hội du tiền bảo bảo nhìn đến trước mặt nguyên mâu nguyên dạng khó khăn một đôi mắt phát ra cực kỳ dị thần thái phảng phất ở trước mặt hắn không phải yêu cầu cao độ khiêu chiến mà là một đám thật vất vả mời đến cùng hắn luận bàn bạn chơi cùng theo du tiểu mẫn một tiếng bắt đầu lại lần nữa vang lên du tiền bảo bảo hết sức chăm chú bắt đầu rồi hắn lao tới khoe môi treo lên tiểu thái dương giống nhau vui vẻ tươi cười du tiền bảo bảo mười căn thịt đô đâu ngón tay lại thi triển ra gọi người khó có thể tưởng tượng linh hoạt độ cái thứ nhất kim tự tháp khối dù biệt dùng khi bảy giây du tiểu mẫn nhìn thấy nhi tử đột phá chính mình thường lui tới nhanh nhất ký lục còn so phó nham thần hoàn thành nhanh hai giây trong lòng kích động cực kỳ vừa rồi phó nham thần hoàn thành khối du bị kinh ngạc bị nàng tung ra sau đầu du tiểu mẫn chỉ cảm thấy nhi tử có lẽ gặp mạnh tắc cường lần này thủ thắng sát xuất phi thường chi cao nhi tử người có thể du tiểu mẫn trong tay méo đồng hồ đến ngược trong lòng yên lặng cấp nhi tử thêm du một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhi tử ngón tay chờ đợi chứng kiến nhi tử sắp đột phá chính mình chiến thắng phó nham thần kỳ tích thức mau du tiền bảo bảo hoàn thành ba cái khối du bị, dùng khi so phó nham thần tổng thể nhanh ba giây du tiểu mẫn trong mắt chờ mong càng sâu nếu không phải trong tay cầm đồng hồ đến ngược nàng thật sự tưởng hóa thân đội cổ động viên cấp nhi tử yên lặng trợ uy nhưng mà du tiểu mẫn vẫn là cao hứng đến quá sớm tứ giai khối du bịp cùng cập năm khối du bịp thể tích có chút đại mà du tiền bảo bảo bàn tay quá tiểu tuy là du tiền bảo bảo ngón tay lại linh hoạt cũng xử không ra phó nham thần tốc độ cuối cùng đương du tiểu mẫn ấn xuống đỉnh chỉ cái nút thời điểm du tiền bảo bảo thua phó nham thần mười hai giây ta thua du tiểu mẫn nghe được nhà mình nhi tử ngự khí có chút hạ xuống đầu nhỏ thấp hèn tới giống chỉ không cướp được xương cốt chó con chọc người đau lòng bất quá không đợi du tiểu mẫn sờ sờ hắn đầu an ủi hắn thắng bại là binh ra chuyện thường thất bại mãi mẹ của thành công du tiền bảo bảo trên người cảm giác mất mát lại bỗng nhiên bị tinh thần sáng láng thay thế chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt là so vừa rồi càng lóa mắt ý chí chiến đấu ba ba thật sự lợi hại bất quá quen tay hay việc ta khẳng định sẽ vượt qua ngươi Phó Nham Thần cũng bị Nhi Tử nôn ngữ kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng Nhi Tử sẽ tự mình an ủi đem thua cái hắn nguyên nhân quy kết vì tuổi quá ít ngón tay so đoàn ngoại hạng giới nhân tố, nhưng không nghĩ tới Nhi Tử cư nhiên căn bản không tìm lấy cớ, cho rằng thua chính là thua, nhưng hắn có thể thông qua quen tay hay việc lại lần nữa thắng trở về. Giờ khắc này, Phó Nham Thần trong mắt nổi lên đối mặt cường giả mới co tôn kính, nghiêm túc trả lời Nhi Tử một câu. Ba ba chờ ngươi đánh bại ta. Thi đấu kết thúc Du tiền bảo bảo bắt đầu dò hỏi phó nham thần vài tuổi bắt đầu tiếp xúc khối rú bịp chơi bao lâu tối cao kỷ lục từ từ hắn cảm thấy hứng thú đề tài. Phó nham thần một bên cùng nhi tử giao lưu, một bên dò hỏi nhi tử sinh hoạt, học tập, cho tới một nửa, hắn còn chỉ điểm nhi tử mấy cái khối rú bịp tiểu kỹ xảo, làm du tiền bảo bảo kinh giác, nguyên lai like hắn nắm giữ bước đi, cư nhiên còn có càng mau lẹ phương thức. Mà nhìn đến ba ba lại lần nữa chơi chuyển khối rú bịp ngón tay giống như so với phía trước càng cực nhanh Du tiền bảo bảo lặng lẽ hỏi câu. Ba ba, ngươi có phải hay không thật lâu chưa từng chơi, nguyên bản có thể chơi đến càng mau. Phó nham thần cũng không giấu dếm, chiều du tiền bảo bảo lộ ra một cái bị ngươi nhìn ra tới ánh mắt, nhớ mày đối du tiền bảo bảo nói. Cho nên ba ba cũng còn có bay lên không gian, ngươi cũng không nên cho rằng ngón tay trường một chút là có thể đánh bại ta, muốn siêu việt ba ba, còn cần nỗ lực a. Phó nham thần nói. Ánh mắt lơ đáng thoáng nhìn Du Tiền Bảo bảo món đồ chơi lam bên cạnh phóng một quyển công nghệ thông tin tương quan thư tịch, trong lòng nghĩ hắn đối nhi tử hiểu biết thật sự thiếu, ngoài miệng liền lại bắt đầu cùng nhi tử giao lưu. Đa đa hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc máy tính sao, đối này đó tương đối cảm thấy hứng thú đâu. Cho chơi nhỏ, nói chuyện thiếm, video. Du Tiền Bảo bảo thấy mụ mụ rời đi thư phòng đi bên ngoài, liền lặng lẽ nói cho ba ba. Không, kỳ thật ta muốn học biên trình, chỉ là mụ mụ cảm thấy ta hiện tại quá tiểu. Sợ ta xem không hiểu liền chưa cho ta mua tương quan thư tịch Phó nham thần nghe được lại là đôi mắt tỏa sáng Kỳ thật ba ba cũng là biên trình cao thủ Bất quá biên trình yêu cầu toàn tiếng Anh Đa đa ngươi học tiếng Anh sao Nếu ngươi sẽ nói ba ba nơi đó có rất nhiều thư tịch Còn có thể cho ngươi vỡ lòng Du tiền bảo bảo nghe được rất nhiều thư tịch Trái tim nhỏ đều kích động mà phát run Học mụ mụ cho ta vỡ lòng quá tiếng Anh Ta chính mình còn có ở học tập cơ đi học tiếng Anh Mụ mụ cũng không biết ta tiếng Anh siêu hảo. Cho nên ba ba khi nào có thể mang ta đi nhà ngươi nhìn một cái ngươi thư. Phó nham thần chính mình bốn tuổi thời điểm đã tại gia đình giáo viên song ngự vỡ lòng hạ học được Trung Anh hai loại ngôn ngữ, cho nên đối du tiền bảo bảo ba tuổi rưỡi sẽ tiếng Anh cũng không như vậy giật mình, nhưng thật ra có loại bảo bảo hoàn mỹ kế thừa chính mình học tập thiên phu tự hào. Mang nhi tử đi chính mình ra, kia đương nhiên tùy thời đều có thể, bất quá này còn phải trưng cầu quá du tiểu mận ý kiến. Vì thế phó nham thần không có trực tiếp đáp ứng du tiền bảo bảo, mà là lại... huyền chuyển mà nói. Trong chốc lát chúng ta hỏi một chút mụ mụ người, nàng đồng ý nói, lần sau mang người đi. Hai cha con nói lặng lẽ lời nói, du tiểu mẫn thấy thời gian không sai biệt lắm buông trong tay game xô liền tới tới rồi thư phòng. Hôm nay đã 9 giờ, bảo bảo còn muốn rửa mặt, cùng ba ba nói ngủ ngon đi. Du tiền bảo bảo cùng ba ba chơi thật sự vui vẻ, so với phía trước cư nhiên có càng nhiều không tha, đối mặt mụ mụ lời nói. Hắn nhớ tới vừa mới cùng ba ba ước định, chân ngắn nhỏ bước nhanh chạy đến mụ mụ bên người, thật cẩn thận kéo kéo mụ mụ góc áo, sau đó ngẩng đầu dùng ra chính mình manh người chết không đền mạng chăm thí bách linh đòn sát thủ ánh mắt, hỏi. Mụ mụ, ba ba nói nhà hắn có thật nhiều thư, còn có rất nhiều hạn lượng bản lắp ghép mô hình, cuối tuần ta có thể đi ba ba trong nhà chơi một chút sao. Du tiểu mẫn nhất chịu không nổi nhà mình nhi tử ngập nước mang theo chờ mong lấp lánh sáng lên đôi mắt nhỏ. Mỗi lần vừa thấy đến như vậy ánh mắt trong lòng liền nhịn không được nhũ ra, có loại nhi tử muốn bầu trời ánh trăng nàng cũng sẽ tận lực thử một lần cảm giác. Lúc này đối mặt nhi tử cũng không tính đặc biệt quá mức yêu cầu, du tiểu mận chỉ có thể bất chiến mà bại. Đến lúc đó kêu ngươi ba ba tới đón ngươi, bất quá chỉ có thể đi một buổi sáng, ngươi thứ bảy buổi chiều có dương cầm khóa, chủ nhật lại có tán đánh khóa. Du tiền bảo bảo nghe được mụ mụ có thể đáp ứng, đã thực thỏa mãn. Tức khắc một đôi mắt đựng đầy vui sướng đôi mắt thượng tiểu lộ ra vui vẻ độ cung, tay nhỏ còn không tự giác vỗ tay, lộ ra thuộc về hài đồng ngây thơ hồn nhiên. Du tiểu mẫn nhìn thấy nhi tử bởi vì có thể đi ba ba ra cao hứng thành như vậy, trong lòng không biết như thế nào liền có chút lên men, cũng không biết là ấy nấy vẫn là ghen. Bất quá nàng còn không có làm rõ ràng đó là cái gì cảm xúc, góc áo lại bị nhi tử kéo lại. Còn có chuyện gì sao? Du tiểu mẫn thấy nhi tử muốn nói lại thôi ngồi xổm xuống thân tới sờ sờ nhi tử mềm mại sợi tóc mắt hàm ôn nu du tiền bảo bảo nhìn thấy mụ mụ vẫn thường tràn ngập ái cùng cổ vũ ánh mắt nhấp hạ phấn nộn cái miệng nhỏ sau rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói mụ mụ có thể cùng đa đa cùng đi sao thuộc về hai cha con thời gian du tiểu mẫn kỳ thật cũng không muốn đi nhưng đa đa hôm nay mới vừa đã trải qua bị người xa lạ mang đi sự kiện du tiểu mẫn nhìn thấy hắn trong mắt trần trừ còn tưởng rằng đa đa nội tâm còn tàn lưu sợ hãi không dám rời xa mụ mụ Cho nên do dự một chút, du tiểu mẫn gật gật đầu. Đương nhiên có thể, mụ mụ sẽ vẫn luôn làm bạn ở đa đa bên người. Phó nham thần nghe được du tiểu mẫn nói, trong lòng một trận vui sướng. Túi đầu thấy nhi tử bối ở sau người tay nhỏ chính lặng lẽ cho chính mình khoa tay múa chân thắng lợi thủ thế, trong lòng càng là cao hứng mà như là bị đánh nghiêng vạn mật, cả trái tim đều ngọt ngào. Thường xuyên nghe người ta nói sinh nữ nhi đó là tiểu áo đông, sinh nhi tử đều là đòi nợ quỷ, nhưng nhà hắn nhi tử quả thực so tiểu láo đông còn chi kỷ. Hắn đều còn không có tưởng hảo tìm cái gì lấy cớ làm du tiểu mẫn cũng đi, bảo bảo cũng đã hỗ trợ thuyết phục hắn mụ mụ. Có như vậy ưu tú đáng yêu tiểu trợ công, ba tháng đuổi tới du tiểu mẫn phần thắng lớn hơn nữa đâu. Bởi vì hẹn trước lần sau gặp mặt, phó nham thần rời đi thời điểm cảm thấy mỹ mãn, phất tay cùng nhi tử nói ngủ ngon, hắn dưới chân sinh phong đi ra du tiểu mẫn nơi chính đóng, nên đón ban đêm hạ nhiệt độ mang theo lệnh leo gió đêm phó nham thần hướng lên trên vọng liếc mắt một cái năm lâu kia từ cửa sổ lộ ra tới ánh đèn lại cảm thấy một lòng ấm áp hòa hợp bất quá phó nham thần cũng không có trực tiếp lên xe đứng ở chín đống bậc thang hắn cấp trợ lý gọi điện thoại sở hạo thiên thế nào nguyên lai like, lúc ấy đánh xong sở hạo thiên lúc sau phó nham thần đã làm bí thư hỗ trợ báo nguy phó nham thần cảm thấy du tiểu mẫn sở dĩ không áp dụng pháp luật thủ đoạn xử trí sở hạo thiên cũng không phải đối hắn còn có cảm tình mà là sở hạo thiên người này tương đối điên cuồng Du tiểu mẫn sợ kích thích đến hắn sau sở hạo thiên sẽ cho cùng dứt dầu áp dụng càng cực đoan trả thù. Nhưng phó nham thần lại không nghĩ buông tha người này. Chưa kinh hài tử người dám hộ đồng ý liền mang đi hài tử, này bản thân chính là trái pháp luật hành vi, liền tính con của hắn năng lực thừa nhận tâm lý hảo, nhưng khẳng định cũng cho hắn sâu trong tâm linh tạo thành bất lương ấn tượng. Phó nham thần tuyệt không tưởng chịu đựng cái này ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên trên đường chờ đèn đỏ thời điểm phó nham thần đã sớm đã thông chi trợ lý làm việc cũng làm hắn liên hệ hảo bảo toàn bảo hộ du tiểu mẫn mẫu tử kế tiếp an toàn báo nguy sau sở hạo thiên đã bị cảnh sát giam bất quá một giờ trước hắn luật sư đem người bảo đi rồi bởi vì đề cập đến hải tử riêng tư tạm thời không có vận dụng tân văn truyền thông can thiệp dự tính cảnh sát theo dõi hạ mấy ngày nay hắn sẽ an phận xuống dưới mặt khác ta đã an bài kinh thị lợi hại nhất luật sư tới thưa kiện liền tính không thể phán hắn mấy năm tổng có thể cho hắn điểm nhi giáo huấn phó nham thần nghe được mạc hâm hồi phục thâm thúy đôi mắt trầm xuống lại hạ nói mệnh lệnh sở hạo thiên ở sở ra địa vị còn không xong nghe nói phụ thân hắn là bị bắt xuống đài vừa lúc lợi dụng cơ hội này thoáng cho hắn phụ thân điểm nhi trợ lực gọi bọn hắn giết hại lẫn nhau công ty sức đầu mẻ chán lại kiện tụng quân thân nói nghĩ đến sở hạo thiên hẳn là cũng không như vậy nhiều tinh lực tới tìm du tiểu mẫn cha đến nôi cái kia không phụ trách nhiệm giáo viên mầm non cảnh cáo trừ tiền lương gì đó lời nói nói không chừng trong lòng có khí còn sẽ lén lánh bạo lực hải tử. nhưng phó nham thần tưởng nếu lần này nhà mình hải tử gặp được chính là thật sự bất có phạm, nói không chừng giờ phút này đã gây thành vô pháp thừa nhận hậu quả. trung quy không thể tha thứ này nữ lão sư hành vi, phó nham thần vẫn là cấp công đạo một câu. kinh thị đệ nhất nhà trẻ tiểu nhất ban vương lão sư, người gọi điện thoại khiếu nại, cũng kiến nghị hiệu trưởng đem này lão sư chi đi nông thôn trì giáo, làm nàng ăn chút nhi không chuyên nghiệp đau khổ. minh bạch, cúp điện thoại phó nham thần lúc này mới mở ra xe khóa tiến vào ghế điều khiển ở xe đèn trần ám xuống dưới trong nháy mắt nghĩ đến thứ bảy muốn tới tiếp hải tử đi trong nhà chơi hắn lại mở ra vệ tin cấp trợ lý phát đi một cái tin tức cho ta định một cái nhi đồng an toàn ghế dựa thứ sáu vãn phía trước cần thiết đúng chỗ vì cấp du tiểu mẫn một ít thích hứng thời gian cũng vì không ra cuối tuần phó nham thần hai ngày này cũng không có xuất hiện ở du tiểu mẫn trước mặt chỉ là thông qua biêu kiện cấp du tiểu mẫn nhìn hạ hiệp nghị xác nhận nàng ý kiến sau Nói lần sau gặp mặt cho nàng ký tên. Mụ mụ, ba ba vài giờ tới đón chúng ta đâu. Thứ bảy sáng sớm, Du Tiền Bảo Bảo liền hưng phấn mà trước thời gian tỉnh lại. Độc lập mặc tốt quần áo dày vớ sau, lại cho chính mình rửa mặt xong. Du Tiểu Mẫn bị Du Tiền Bảo Bảo rất nhỏ động tĩnh đánh thức, nhìn nhìn thời gian, mới sáng sớm điểm mươi phân. Ngày thường nhà trẻ 8 giờ đến 8 giờ rơi đến giáo, cái này điểm nhi Du Tiền Bảo Bảo còn nằm ở Tiểu Dương đâu. Du Tiểu Mẫn xoa xoa đôi mắt lại ngáp một cái mới ngồi dậy tới không như vậy sớm đi ta quên nói với hắn thời gian nhưng dựa theo công ty đi làm thời gian nói hắn phòng trừng cũng muốn tám giờ mới đến du tiểu mẫn nói xong đỉnh địa va đầu cùng ngủ nhăn áo ngủ đi đến phòng tắm, cũng bắt đầu rửa mặt đa đa đã đói bụng không đói bụng dì cho ngươi lạnh hào cháo ngươi uống trước cháo lồng hấp bánh bao nhân nước cũng mau hảo trong chốc lát dì cho ngươi bưng lên bàn trong phòng bếp luôn luôn dậy sớm trương tiêu tuệ đã sớm nghe được du tiền bảo bảo rửa mặt thanh âm Chờ hắn thu thập thỏa đáng, liền kêu hắn đi ăn bữa sáng. Hoa, wow, hôm nay có thể ăn bánh bao nhân nước sao, ta đã lâu không ăn gì làm bánh bao nhân nước đâu. Nghe được du tiền bảo bảo gấp không chờ nổi thượng bản khi phát ra có chứa ca ngợi ngôn ngữ, chương tiêu tuệ một bên sốc lên lồng hấp cấp hai mẹ con thịnh bánh bao, một bên cười đến thấy phùng không thấy mắt. Thứ bảy tuần trước không phải mới ăn qua sao, mỗi ngày ăn nói, cái gì bữa sáng đều sẽ nghị, này đa dạng đổi ăn à, mỗi ngày ăn lên mới có từ có vị không phải. Di nói đúng du tiền bảo bảo uống lên chén nhỏ cháo sau bánh bao độ ấm cũng không sai biệt lắm có thể nhập khẩu du tiểu mẫn ở hắn đối diện ngồi xuống lại phát hiện ngày thường đều phải ăn ba cái bánh bao nhân nước du tiền bảo bảo hôm nay ăn một cái sau cư nhiên không hạ miệng bảo bảo hôm nay ăn uống không hảo sao du tiểu mẫn vốn tưởng rằng hải tử là đang đợi chính mình ăn bữa sáng nhưng chờ nàng ăn xong bảo bảo cũng không hạ miệng vì thế không khỏi nghi hoặc ra tiếng không nghĩ tới du tiền bảo bảo lại lắc, lắc đầu đem hắn bánh bao bưng lên hướng phòng bếp đi đến Không phải, chương gì làm bánh bao nhân nước ăn quá ngon, ăn ngon như vậy bánh bao, ta tưởng cấp ba bà cũng nếm thử. Du tiền bảo bảo nói xong, đem bánh bao giao cho trương tiêu tuệ. Dĩ ngươi giúp ta đem bánh bao lên, trong chốc lát ba ba tới ta tưởng cho hắn ăn. Trương tiêu tuệ nghe xong, vô đủi cười đến khỏe mắt đều là nếp uốn. Da da muốn ăn liền lại ăn hai cái, vốn dĩ hôm nay dĩ nghe nói da da cùng mụ mụ muốn ra cửa không trở về nhà ăn cơm trưa, cho nên cho chính mình nhiều làm mấy cái bánh bao chuẩn bị giữa trước cơm. Ngươi tưởng cấp ba ba ăn nói, gì trong chốc lát lại cho chính mình hạ chén mì ăn là được, bánh bao còn có rất nhiều. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá. Nghe nói bánh bao còn có rất nhiều, du tiền bảo bảo đôi mắt tỏa sáng, nhìn trong tay bánh bao nhân nước, cũng không bỏ đi trở về, rụt rụt trong miệng dư thừa nước miếng, bước ra chân ngắn nhỏ một lần nữa trở lại bàn ăn bên. Lên ken len ken. Đúng lúc này, ngoài phòng chuông cửa vang lên. Không chờ trương tiêu tuệ đi mở cửa, du tiền bảo bảo liền buông bàn bánh bao hướng cửa chạy tới. Biên chạy còn biên tê ơ. Gì, để cho ta tới khai, ta tới cấp ba ba mở cửa. Cửa mở, du tiền bảo bảo thấy ngoài cửa quả nhiên là vài thiên không gặp ba ba, trong mắt thoáng hiện lóa mắt quan mang, khuôn mặt nhỏ tất cả đều là tràn đầy nhiệt tình mỉm cười. Ba ba, ngươi tới rồi. Ta chờ ngươi đã lâu. Du tiền bảo bảo giơ lên khuôn mặt nhỏ, còn từ tủ giày lấy ra một đôi đại dép lê cấp phó nham thần đặt ở bên chân. Ba ba ngươi xem. Đây là ngày hôm qua ta cùng mụ mụ dạo siêu thị thời điểm cố ý cho ngươi tuyển, ngươi thích ta cho ngươi chọn nhan sắc sao? Phó Nham Thần hai ngày này không có tới nơi này, trong lòng lại là tưởng niệm hai mẹ con vô cùng. Thở dày thay du tiền bảo bảo tuyển dép lê, một phen đem hải tử cấp ôm lên. Thích, chỉ cần là đa đa tuyển, ba ba đều thích. Bị hải tử nhiệt tình cảm nhâm đến, Phó Nham Thần dọc theo đường đi lạnh nhạt cũng ở bước vào nhà này nháy mắt tản ra. Giống như là một cái phổ phổ thông thông vụ thân đi công tác về nhà như vậy. Hắn một chút không keo kiệt chính mình đối Hải tử yêu thích cùng khích lệ. Nếu là ba năm trước đây phó nham thần, hắn nghe được có người nói với hắn có một ngày hắn sẽ ôm Hải tử dùng sức khen, hắn khẳng định là không tin, thậm chí cảm thấy vớ vẩn. Nhưng gặp du tiền bảo bảo, hắn cảm thấy chính mình cứng đờ trái tim rốt cuộc ngạnh không đứng dậy, nhìn đến hắn trong mắt nho mộ cùng yêu thích chỉ nghĩ muốn đem chính mình nhất nhu hòa kia mặt hiện ra cho hắn. Ba ba, người ăn cơm sáng sao? hôm nay gì làm ăn ngon bánh bao nhân nước? Ngươi muốn hay không ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau ăn? Trương tiêu tuệ nghe xong đa đa nói, cũng đi theo tiếp lời. Ngồi xuống nếm thử đi, vừa rồi đa đa cho rằng hôm nay bữa sáng thiếu, còn tưởng đem chính mình kia phân để lại cho tiên sinh nếm đâu. Du tiểu mẫn nghe được mấy người đối thoại, tuy rằng đối hải tử như vậy thích ba ba có chút giấm, nhưng không làm cho hải tử thương tâm, liền cũng theo bọn họ mở miệng nói. Lại đây ăn chút đi, hải tử một mảnh tâm ý phó nham thần nghe nói nhi tử cư nhiên đem chính mình bữa sáng tiết kiệm được tới tưởng để lại cho chính mình ăn trong lòng toan toan trướng trướng cảm động cơ cơ chính mình trong tay chuẩn bị bữa sáng hắn ôm đa đa hướng bàn ăn bên đi ba ba cung cấp đa đa mua ăn ngon bữa sáng đây là ba ba vừa mới ở đi ly bữa sáng cửa hàng mua được còn nóng hồi đâu đa đa nhất định phải nếm thử trước kia ở thành phố hát Trương tiêu tuệ nghỉ nhật tử đa đa cũng ăn qua bên ngoài bữa sáng cửa hàng bán bữa sáng nhưng từ khi đi vào thành phố b Trương tiêu tuệ liền vẫn luôn cùng bọn họ ở cùng một chỗ, nàng người cần mẫn làm bữa sáng cũng khỏe mạnh ăn ngon, đa đa liền không cơ hội đi ăn qua bên ngoài. Lúc này nghe được ba ba cho hắn mang ăn ngon, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn ở ngồi xuống sau hướng ba ba dẫn theo dư âm túi khóa kéo khẩu tử kia để sát vào hạ. đồng nhiên đã nghe đến một cổ tử dị thường tiên hương hương vị. Thơm quá! a. Vừa rồi không ăn no, đa đa nghe thấy tới nảy sợi mùi hương, trong miệng lập tức liền phân bố ra dư thừa nước miếng. Nếu không phải đa đa bảo bảo giáo giữa ở, hắn giờ phút này chỉ sợ đã không chế không được lay khai cái kia túi. Phó nham thần nghe được đa đa kinh hô, liền biết hài tử đối này phân hắn mang đến bữa sáng còn cảm thấy hứng thú, vì thế hứng thú bừng bừng đem giữ ấm túi đồ vật cấp mang sang tới. Lá sen năm màu tiểu cơm nắm, thủy tinh sủi cào tôm, nấm hương cháo gà, trứng cá muối trứng lòng đào, tàu phớ, bánh rán đường, rau dưa quấn. Ba ba, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy ăn nha? du tiền bảo bảo thấy phó nham thần hộp bách bảo liền ma thuật giống nhau triển khai một bàn bữa sáng tức khắc kinh ngạc mà há to miệng phó nham thần thấy du tiểu mẫn cùng đa đa đều ăn một nửa bữa sáng hơi có chút ngượng ngùng bất quá hắn ngự khí vẫn là trầm ổn ta không biết các ngươi thích ăn cái gì liền ấn chính mình cảm thấy còn hành các dạng đều điểm chút ăn không vô không quan hệ các ngươi có thể mỗi dạng đều nếm thử thích ăn loại nào lần sau ba ba đã biết liền có thể cho ngươi mang du tiền bảo, bảo nghe được ba ba nói cầm lấy chính mình tiểu chiếc đũa liền bắt đầu nếm thử năm mẩu cơm nắm thấm vào lá sen thanh hương bên trong gạo nếp bắp viên cà rốt đinh đậu nành mỗi loại đều mềm mại ngon miệng thập phần ngon miệng mỗi cái tiểu cơm nắm bất quá trứng gà hoàng đại du tiền bảo bảo ăn đến trong miệng có chút chưa đã thèm cảm giác nhưng chiếc đũa dôi đến một nửa nhìn đến bên cạnh bánh rán đường lại nhịn không được rời đi mục tiêu du tiền bảo bảo ăn qua bánh rán hành cải mai bánh dưa muối bánh nhưng chính là không hưởng qua ngọt ngào bánh nướng lúc này cái mũi phía dưới chui vào một cổ đường mùi hương thích ăn đồ ngọt du tiền bảo bảo nhịn không được liền chiều kia trương bánh bột ngô hạ đũa bất quá bánh bột ngô có chút đại du tiền bảo bảo sợ ăn không hết nghĩ đến mụ mụ không yêu ăn đồ ngọt xoay người chiều ba ba xin giúp đỡ ba ba cái này bánh bột ngô quá lớn chúng ta một người một nửa được không du tiền bảo bảo cảm thấy bánh bột ngô đại nhưng chiếc đũa lại kẹp không được bánh vì thế trực tiếp thượng thủ liền đem bánh xé thành hai phân phó nham thần đang ở ăn bảo bảo cho hắn lưu bánh bao nghe vậy chiều du tiền bảo bảo bên kia nhìn lại nhìn thấy du tiền bảo bảo giàu mỡ tay nhỏ hắn mẩn ngơ du tiểu mẫn là biết phó nham thần có thói ở sạch nhìn thấy trước mặt cảnh tượng đặc biệt sợ phó nham thần cự tuyệt sau thuyết giáo thương tổn bảo bảo hấu tiểu tâm linh vì thế dôi tay chặn đứng bảo bảo trong tay nửa cái bánh bột nô. cấp mụ mụ ăn đi mụ mụ còn không có hưởng qua loại này bánh rán đường đâu mụ mụ cũng tưởng nếm thử sao kia thật tốt quá ta cùng mụ mụ một người một nửa cảm tình vĩnh viễn đều không tiêu tan Du tiểu mẫn nghe được hải tử ngây thơ chất phát mang theo thuần túy đối nàng ái, cắn một ngụm bánh rán đường, bỗng nhiên cảm thấy đồ ngọt đương bữa sáng, giống như cũng sẽ không nhị. Phó nham thần. Bởi vì bản năng nháy mắt do dự bỏ lỡ cảm tình không tiêu tan cơ hội, bỗng nhiên nội tâm dâng lên điểm nhàn nhạt mất mát. Bảo bảo tay cùng những người khác tay có thể so sánh sao. Kia mặt trên nước miếng, dầu mỡ cũng bất quá là chút hát hai hò, dính lòng trắng trứng, nước bọt tinh bột môi, cam du chỉ linh tinh phó nham thần ngươi thói ở sạch nên khắt chế chút cho chính mình làm tốt trong lòng xây dựng sau phó nham thần một bên ăn một bên chiều du tiền bảo bảo bên kia xem hy vọng chính mình còn có thể được đến cơ hội cùng hài tử cũng tới cái cảm tình không tiêu tan bất quá du tiền bảo bảo ăn uống tiểu ăn xong nửa trương đường bánh sau rốt cuộc ăn không vô mặt khác vì thế chỉ có thể làm nhìn chằm chằm trước mặt bữa sáng chảy nước miếng ba ba ta miệng còn không có thỏa mãn nhưng ta bụng no rồi Phó nham thần thấy du tiền bảo bảo cao mày một bộ hy vọng chính mình là thao thiết chuyển thế bộ dáng, trong lòng tiếc nuối biến mất, bị sung sướng thay thế được. Lần sau ba Ba mang ngươi đến trong tiệm đi, ngươi muốn ăn cái gì điểm cái gì, nhiều đi vài lần, tổng có thể đem mỗi loại bữa sáng đều ăn đến. Chứ bỏ đi lì ra, thành phố B còn có rất nhiều ăn ngon bữa sáng cửa hàng, chúng ta có rảnh có thể một nhà một nhà ăn qua tới. Du tiền bảo bảo nghe được phó nham thần nói, mắt nhỏ hề hài lập tức đã bị vui sướng cưỡng chế di rời rớt hào nha hào nha ba ba giữ lời nói du tiểu mẫn nếm mấy thứ phó nham thần mang đến bữa sáng cảm thấy hương vị ngoài dự đoán mọi người mỹ vị cùng du tiền bảo bảo giống nhau không cẩn thận ăn căng sau nàng túi đầu cha xét một chút cửa hàng này nguyên bản là nghĩ phó nham thần không ở thời điểm nàng cũng có thể mua cấp bảo bảo ăn nhưng không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng cửa hàng này ăn bữa sáng cư nhiên còn thực hành hội viên chế nạp phí một vạn khởi du tiểu mẫn đại khái nhìn hạ thực đơn phó nham thần vừa rồi mua tới bốn người này phân bữa sáng giá trị ngàn nguyên hướng lên trên du tiểu mẫn đã từng không có tiền thời điểm nhà ăn ăn bữa sáng sẽ không vượt qua ba khối liền tính ở bên ngoài mua bánh rán giò cháo quại xa xỉ điểm cũng chỉ sẽ trứng gà răm đông nhị tuyển một sau lại viết tiểu thuyết kiếm tiền bởi vì muốn mua phòng nàng nhật tử cũng là phi thường tiết kiệm đi vào thế giới này sau đại khái tích lũy mấy năm kinh nghiệm nàng tiểu thuyết đặt mua tiền nhiều hơn còn bán vài cái phim ảnh đỉnh đầu dư giả sau cũng vì cấp bảo bảo cân bằng đồ ăn ẩm thực mới trở nên phong phú lên nhưng lại phong phú du tiểu mẫn cũng chưa mang bảo bảo ăn qua một trăm nguyên trở lên bữa sáng phó nham thần này vừa ra tay lại giá trị ngàn nguyên du tiểu mẫn nhìn kia bảng giá biểu trong lòng kia nhẹ nhẹ bởi vì gia đình ấm áp dâng lên dao động lại bị nàng áp tới rồi đáy lòng không phải ăn không nổi ngàn nguyên bữa sáng ngẫu nhiên thể nghiệm một chút du tiểu mẫn cũng lấy đến ra tay nhưng nghe phó nham thần nói muốn mang đa đa thường xuyên đi ăn du tiểu mẫn cảm thấy nàng là làm không được. Quả nhiên, hai người sinh ra ở bất đồng gia đình điều kiện, quang giá trị quan liền kém cách xa và dặm. Du tiểu mẫn buông xuống ánh mắt tảm đạm rồi chút, thực mau lại bị nàng che giấu qua đi. Ba tháng sau, vẫn là từng người trở về từng người thế giới hảo, đến nỗi bảo bảo, nàng cũng sẽ không ngăn cản phụ tử giao lưu chính là chỉ cần bảo bảo có thể vẫn luôn ở bên người nàng, nàng liền thỏa mãn. Chứ gì, chúng ta đều ăn không vô, này còn có hai phần bữa sáng không núc nít quá, ngươi không cần vội. Cũng lại đây nếm thử đi. Du tiền bảo bảo lại không biết mụ mụ ý tưởng, Thấy lại ra buông chiếc búa, Xoay người kêu trương tiêu tuệ lại đây, Hắn cảm thấy ăn ngon như vậy đồ vật trương gì không thử xem vậy quá đáng tiếc. Trương tiêu tuệ ngày thường là đi theo du tiểu mẫn bọn họ cùng nhau ăn, Hôm nay thấy phó nham thần ở, Liền không lại đây quấy dày, Một người ở phòng bếp ăn qua hai cái bánh bao nhân nước. Bất quá nghe được du tiền bảo bảo kêu, Nàng trong lòng vui dạo rực. Thấy những người khác ăn đến không sai biệt lắm, Cũng không khách khí liền ngồi ở không vị thượng nếm nếm nay ăn một lần a nàng liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán ai ra phó tiên sinh mang cái này bữa sáng hương vị thật là tuyệt đa đa ăn như vậy cơm sáng về sau sợ là ăn không quen ta làm lạp bất quá du tiền bảo bảo là cái chi kỷ hải tử nghe được trương tiêu tuệ nói như vậy lập tức phản bác sao có thể chương gì gì làm cơm sáng có ái hương vị đa đa thích nhất ăn mấy người ăn qua bữa sáng sau Liên thượng phó nham thần xe xuất phát đi phó nham thần hiện tại cư trú trung cư tham quan. Phó nham thần trung cư mua thời điểm kỳ thật là mua hai bộ, sau lại trang hoàng thời điểm đem trung gian tường gõ rớt, cho nên thoạt nhìn so giống nhau phòng ở rộng lớn rất nhiều. Du tiền bảo bảo đi vào ba ba gia sau, nhìn đến ba ba gia siêu cấp đại, lập tức sợ ngây người. Bất quá kêu hắn càng kinh ngạc đến ngây người chính là, hắn cư nhiên ở ba ba thư phòng phát hiện một cái kêu hắn trận mắt há hốc mồm bí mật. Chương 40. 33. Nhà ngươi thật lớn A. Du tiền bảo bảo đối ba ba ra ấn tượng đầu tiên chính là rộng mở, đại sảnh suốt so với hắn cùng mụ mụ ra lớn gấp ba, mở ra thức phong bếp, đại diện tích cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu vào thời điểm cảm giác này một mảnh trong thiên địa có loại tự do thoải mái cảm giác. Bất quá lại xem một cái, lại cảm thấy một người trụ như vậy phong ở, không khỏi quá chống trải quá quẳng cung ẽ. Phó nham thần cũng có như vậy cảm giác, nguyên bản một người ở nơi này chỉ là vì làm công tiết kiệm thời gian. Ngày thường không phải xử lý văn kiện chính là rèn luyện thân thể thêm ngủ. Nay lại nói tiếp cũng coi như không nhà trên, nhiều nhất chính là một cái công năng tương đối toàn diện nơi ở. Bất quá đương nhìn đến du tiền bảo bảo đổi hảo dép lê mang theo lòng hiếu kỳ ở chống trải mặt đất đi lại, phó nham thần lại cảm thấy cái này nơi ở, bị tăng thêm điểm nhi nhân khí sau, liền cũng thành ra. Đi, không phải muốn nhìn ba ba lắp ghép mô hình cùng tin tức loại thư tịch sao, ba ba mang người đi thư phòng. Hảo A. Mụ mụ ngươi cũng tới. Du tiền bảo bảo nghe được muốn tham quan ba ba thư phòng, hứng thú rất cao ngẩng, rát mụ mụ tay, hưng phấn hướng bên trong đi. Phù vừa mở ra cửa thư phòng, du tiền bảo bảo đã bị suốt hai mặt tường thư tịch hấp dẫn tầm mắt, bất quá đương hắn đi vào sau vừa chuyển tay, tâm thần lại bị một kệ thủy tinh lắp ghép mô hình gợi lên hứng thú. Phó nham thần kệ thủy tinh tử, trưng bày thật nhiều du tiền bảo bảo chưa thấy qua quân sự mô hình, xe tăng, hàng không mẫu hạm, chiến hạm, phi cơ, thậm chí còn có tập kết hảo. Mỗi một cái đều là dị thường khó đua trang bộ dáng, cái này cũng chưa tính, trong ngăn tủ còn có vài cái hiển nhiên không có động quá hộng, hẳn là phó nham thần còn không có mở ra lắp ráp. Thích sao? Du tiền bảo bảo nghe được ba ba dò hỏi, vội không ngừng gật đầu. Sau đó hắn lại nghe thấy ba ba nói, thích nói chính mình tuyển một cái có thể về nhà chính mình đua trang, cũng có thể có rảnh tới nơi này cùng ba ba cùng nhau đua. Ba ba nhàm chán thời điểm cũng thích lấy này đó vật nhỏ tống cổ thời gian. Hai cha con nói chuyện phiếm thời điểm, du tiểu mẫn ánh mắt tắt dừng lại ở trên kệ sách. Nàng là cái thích đọc sách người, lúc này thấy đến hai mặt tường thư, bên trong còn có không ít ngày thường mua không được thư tịch, tức khắc quên mất câu thúc. Ánh mắt bắt đầu lưu luyến ở thư mục chi gian, trong lòng nghĩ du tiền bảo bảo muốn ở chỗ này một buổi sáng nói, nàng có lẽ có thể tìm quyển sách nhìn xem. Bất quá du tiểu mẫn hưng thú bừng bừng ánh mắt di động đến mỗ một chỗ hết sức, đồng nhiên liền ngừng lại. Vì cái gì phó nham thần kệ sách này cư nhiên còn có nàng thư. Du tiểu mẫn đồng tử co chặt một cái trước mắt, lại thả lỏng lại, à, quên nàng cùng phó thị tập đoàn ký hợp đồng sự tình, có lẽ phó nham thần chẳng qua làm theo phép hiểu biết hạ. Du tiểu mẫn an ủi một chút chính mình sau, nỗ lực đem chính mình ánh mắt từ kia mấy quyển tiểu thuyết thượng rời đi, sau đó gần đây cầm tên thật, tùy tay lật xem lên. Du tiền bảo bảo tuyển hảo tự mình muốn mô hình sau, cũng không có trước tiên mở ra cùng phó nham thần đua trang. Ngược lại cũng đi tới kệ sách trước. Rốt cuộc du tiền bảo bảo cảm thấy, đây là cái phi thường tốt cơ hội, có thể cho chính mình hợp lý tiếp xúc công nghệ thông tin, đến lúc đó hắn sẽ biên trình sự tình chậm rãi cũng có thể trở nên thuận lý thành trương. Ba ba, ngươi lần trước nói phải cho ta vỡ lòng máy tính tri thức, ngươi có để cử thư tịch sao? Phó nham thần thấy nhi tử cũng không trầm mê món đồ chơi một lòng muốn học tập, trong mắt lộ ra lão phụ thân tử ái ánh mắt. Đương nhiên là có, ta trước cho ngươi mấy quyển cơ sở thiên. Ngươi lấy về đi xem, nếu cảm thấy khó, chúng ta đây quá mấy năm lại học cũng có thể, nếu là cảm thấy có thể tiếp thu, có không hiểu địa phương ngươi cứ việc hỏi ta. Phó Nham Thần nói, liền đẩy ra kệ sách pha lê đẩy cửa, thon dài đầu ngón tay xẹt qua, liền tinh chuẩn cấp du tiền bảo bảo tìm được rồi cơ bản máy tính nhập môn. Một bên đem sách vở phóng tới thư phòng gian trung gian một chương bất quy tắc hình dạng trên mặt bàn, Phó Nham Thần một bên đối du tiền kiến nghị. Nếu không chúng ta thượng cơ, như vậy ta có thể thật khi chỉ đạo ngươi. Trước có thể từ nhất cơ sở đồ vật học khởi, ngươi cảm thấy thế nào? Du tiền bảo bảo vừa định nói hảo, ánh mắt lại bị này công nghệ thông tin cơ sở giáo trình thượng ký tên vọt đến. Phở ở đợi dịp. Đây là hắn ba ba tiếng Anh tên sao? Vì cái gì cùng sư phụ tiếng Anh tên giống nhau như lúc? Tuy rằng trên thế giới rất nhiều người sẽ khởi giống nhau tiếng Anh tên, nhưng du tiền bảo bảo nhìn cái kia ký tên, trong đầu vẫn là dâng lên một loại kỳ diệu dự cảm. Vì chứng thực hắn suy đoán, du tiền bảo bảo nâng lên đầu mình. Làm bộ tò mò bộ dáng hỏi ba ba. Ba ba, đây là ngươi tiếng Anh tên sao? Đối. Bảo bảo có tiếng Anh tên sao, muốn hay không ba ba cho ngươi khởi một cái. Du tiền bảo bảo nhớ tới chính mình cùng sư phụ giới thiệu tiếng Anh danh dịch, lập tức lắc lắc đầu, nghĩ thầm vạn nhất ba ba chính là sư phụ, kia hắn càng muốn che khẩn chính mình áo choàng. Ta về sau chính mình lấy một cái hảo, ba ba, ngươi máy tính có phải hay không học được thực hảo a? Du Tiền Bảo Bảo sợ ba ba cùng chính mình giống nhau cảm thấy phì sòn ý linh tinh khó nghe liên tưởng đến dích thượng, vội vàng đem để tài vận trở về. Cũng không tệ lắm, giáo ngươi hẳn là dư giả. Phó Nham Thần tuy rằng vài lần chiến bại ở sư đệ trong tay, nhưng cúi đầu nhìn thấy Nhi Tử nho mộ sùng bái ánh mắt, nói không nên lời chính mình trình độ giống nhau nói tới. Lại nói, Phó Nham Thần cảm thấy, Du Tiền Bảo Bảo bất quá một cái ba tuổi rưỡi, lấy hắn kỹ thuật giáo thụ hài tử nói, thật là dư giả. Đúng rồi ba ba. Ta đều không có người liên hệ phương thức hay, ngươi có thể đem ngươi số di động cho ta sao? Mụ mụ mới vừa cho ta mua điện thoại đồng hồ, về sau ta có thể tùy thời liên hệ ngươi đâu. Du tiền bảo bảo ngẩng đầu xem một cái ba ba diện mạo, lại nhìn liếc mắt một cái ba ba quần áo, nghĩ đến sư phụ cho chính mình giới thiệu kia đoạn lời nói, mắt đen tóc đen, thân cao một trăm tám mươi ba, tóc vuốt ngược một phần tư e quốc huyết thống, mặt mày lược thâm thúy tây trang dày da, tức khắc cảm thấy ba ba hình tượng cùng sư phụ miêu tả cũng hoàn mỹ trùng hợp lên. Phó nham thần cũng không biết du tiền bảo bảo hoài nghi, nghe được nhi tử cùng chính mình muốn số di động, chỉ cho rằng nhi tử tưởng cùng chính mình thân cận, không chút do dự liền báo một chuỗi con số. Du tiền bảo bảo nghe được ba ba trong miệng lưu loát mà báo ra một chuỗi chính mình đã sớm nhớ kỹ trong lòng dãy số, mặc dù vừa rồi có điều chuẩn bị, một viên trái tim nhỏ vẫn là bị chân đến tim đập ra tốc. Thiên nột, hắn ba ba cư nhiên thật là hắn sư phụ. Đời trước kính trọng nhất người thành chính mình ba ba, du tiền bảo bảo trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hưng phấn mà cổ đều lan tràn thượng một tảng lớn đỏ ửng. Nhưng hắn đông nhiên lại nghĩ tới, đời này trời xuôi đất khiến, hắn giống như đem ba ba nhận thành đại ca. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng thời gian kém, 8 tháng đại liền hung hăng treo lên đánh ba ba công nghệ thông tin. Vì thế du tiền bảo bảo tim đập ra tốc trung, liều mạng báo cho chính mình, nhất định phải che khẩn áo choàng. bằng không bối phận toàn rối loạn không nói, ba ba khẳng định sẽ hoài nghi chính mình. Thử hỏi đông nhiên phát hiện nhà mình bảo bảo bất mãn một tuổi sẽ biên trình. Người thường có thể hay không cảm thấy đó là cái quái vật. Thử hỏi bị chính mình 3 tuổi dưới nhi tử treo lên đánh, bình thường ba ba có thể hay không sinh ra trong lòng chướng ngại. Du tiền bảo bảo trái tim nhỏ run run, nghĩ thầm về sau vẫn là không cần dùng dịch thân phận liên hệ ba ba, miễn cho ba ba phát hiện hậu quả rất nghiêm trọng. Ở ba ba thủ hạ học chút máy tính ra lông sau, du tiền bảo bảo lại đi theo hắn chơi nổi lên lắp ráp mô hình. Một cái buổi sáng bất chi bất giác qua đi. Đa đa, đói bụng không? Ba ba mang các người đi ăn ngon. Bởi vì là ba người lần đầu tiên đi ra ngoài liên hoan, Phó Nham Thần muốn cho người ta lưu lại cái ấn tượng tốt, liền cố ý hẹn trước thành phố B vùng ngoại thành một nhà tư bếp. Đa đa là ăn thật sự vui vẻ, chỉ là du tiểu mẫn lơ đãng nhìn thấy bảng giá biểu, nhìn đến mặt trên bốn cái linh, nháy mắt cảm thấy hai người chi gian sự khác nhau lớn hơn nữa. Thế nào mới có thể kêu Phó Nham Thần minh bạch hai người rõ ràng chính là hai cái thế giới người, làm hắn chủ động từ bỏ đâu? Cơm nước xong đến đa đa hứng thú ban kết thúc, du tiểu mẫn đều nghĩ đến vấn đề này. Cùng du tiểu mẫn không giống nhau chính là, du tiền bảo bảo phát hiện sư phụ chính là ba ba sau, liền muốn tác hợp ba ba mụ mụ. Rốt cuộc ở du tiền bảo bảo xem ra, đây là cỡ nào kỳ diệu duyên phận, mới có thể kêu hắn mụ mụ ngủ tới rồi chính mình đời trước nhất kính yêu người. Hơn nữa ba ba rõ ràng đối mụ mụ có ý tứ, mụ mụ thoạt nhìn cũng không bài xích ba ba. Cho nên hứng thú ban kết thúc ba người ăn qua cơm chiều sau. Du tiền bảo bảo lặng lẽ cấp 33 đã phát tin tức, nói cho hắn mụ mụ hôm nay buổi tối được không? hắn có thể chính mình ở nhà đọc sách chơi trò chơi, làm 33 nắm lấy cơ hội. Vì thế đưa hải tử lên lầu sau, phó nham thần chế trụ Du tiểu mẫn sắp đóng cửa cửa phòng, châm trước câu nói hướng Du tiểu mẫn phát ra mời. Nghe nói đêm nay có lục giang đại thần L tiểu thuyết cải biên điện ảnh chiếu, ngươi có hay không hứng thú nhìn xem. Sợ Du tiểu mẫn nói không có hứng thú, phó nham thần lại bổ sung nói. Ta hôm nay quên đem hiệp nghị đưa cho ngươi, liền ở trong xe, trong chốc lát đi xuống thuận tiện ký tên. Du tiểu mẫn nguyên bản là tính toán cự tuyệt, nghe được Phó Nham Thần nói lên hiệp nghị, lập tức liền thay đổi chủ ý, rốt cuộc hiệp nghị chính là Phó Nham Thần từ bỏ cướp đoạt nuôi nấng quyền bằng chứng, càng sớm có hiệu lực càng tốt. Vì thế Du tiểu mẫn quay đầu hướng bên trong Dada đa đa nói: "Dada, đa đa, Mụ Mụ có việc rời đi một chút, ngươi cùng gì ở nhà có thể chứ?" Dada đa hứa đa, gì ba ba Mụ Mụ hẹn hò sắt ra tình yêu hoa hoa lập tức liền cho du tiểu mẫn một cái ok thủ thế còn cười đối du tiểu mẫn nói câu mụ mụ yên tâm đi ta sẽ ngoan ngoãn ngươi trễ chút về nhà cũng không quan hệ du tiểu mẫn nhìn đến bảo bảo gương mặt tươi cười cùng với trong mắt không chút nào che giấu cao hứng tự nhiên biết hắn cái gì tâm tư nhưng quyết tâm du tiểu mẫn làm chính mình không cần bị hài tử cảm xúc ảnh hưởng hiệp nghĩ đâu đi vào trong xe sau du tiểu mẫn liền chiều phó nham thần vươn tay bất quá phó nham thần khởi động xe Cũng không có trực tiếp cho nàng. Trong chốc lát đưa ngươi về nhà thời điểm lại lấy ra tới, hiện tại cùng ta đi xem chàng điện ảnh đi. Rốt cuộc trong hiệp nghị cũng nói, ngươi đến cho ta theo đuổi ngươi cơ hội. Du tiểu mẫn buông xuống tay, không có nói nữa. Hai người đi vào dạp chiếu phim trước, phó nham thần mang theo du tiểu mẫn đi mua phiếu, xin hỏi còn có 7 điểm chàng đến từ dị thời không hắn phiếu sao? Có, bất quá chỉ còn lại có đệ nhị bài 3 cái châu ngồi, xin hỏi yêu cầu sao? Phó Nham Thần nghe nói còn có phiếu, liền nói thẳng. Có liền nhau phiếu nói, ta yêu cầu hai chương." Vì thế hai người thực thuận lợi mua được điện ảnh phiếu, ly điện ảnh bắt đầu còn có hơn 10 phút, Phó Nham Thần không có cùng người hẹn hò xem điện ảnh kinh nghiệm, cũng may chỉ số thông minh tại tuyến. Nhìn quanh bốn phía thấy tình lữ nhóm đều ở mua bắp giang cùng đồ uống, liền cùng du tiểu mẫn nói. ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi mua điểm bắp giang, ngươi tưởng uống cái gì đồ uống, than toan loại vẫn là nước trái cây loại. Du tiểu mẫn kỳ thật cũng không cùng nam sĩ xem điện ảnh kinh nghiệm, thường lui tới nàng cùng Lộc miểu miểu tới thời điểm đều là cùng nhau xếp hàng cùng nhau mua đồ vật, vì thế liền buột miệng thốt ra. Cùng đi đi. Nói xong sợ phó nham thần đa tâm, du tiểu mẫn lại bổ sung một câu, ta còn không có tưởng hảo muốn uống cái gì. Phó nham thần gật gật đầu, liền dẫn đầu hướng xếp hàng phương hướng đi đến, du tiểu mẫn theo sát sau đó. Ước chừng là hai người nhan giá trị quá cao, chung quanh liền thường thường có chút ánh mắt dừng ở bọn họ trên người du tiểu mẫn phía sau một cái chát xong đuôi ngựa nhan không thiếu nữ càng là nhịn không được lôi kéo du tiểu mẫn cánh tay hương phấn đối nàng nói các ngươi có phải hay không cái gì minh tinh a nói xong lại lẩm bẩm lầu bầu không đúng không đúng minh tinh ra tới đều là mũ khẩu trang kính dâm a a a ngươi bạn trai hảo xoài a tỉ tỉ ngươi cũng thật xinh đẹp ta có thể hay không cho các ngươi chụp cái ảnh chụp a du tiểu mẫn xấu hổ mà lắc đầu ngượng ngùng, hắn không phải ta bạn trai nghe được đại khái là nghe được du tiểu mẫn nói nhan khống thiếu nữ phía sau một vị tóc quan nữ hải phong tình vạn trùng liêu liêu chính mình tóc dài phát biểu chính mình cái nhìn ta liền nói bọn họ không phải tình lữ đứng mua bắp giang đều bảo trì khoảng cách tóc quan nữ hải là cái dáng người nóng bỏng tự tin nữ nhân nói thầm một câu sau cách du tiểu mẫn cùng song đuôi ngựa liền chiều phó nham thần thổi cái huýt sáo thấy phó nham thần quay đầu lại càng là chiều hắn mức cái mị nhãn ám chỉ xoáy ca thêm cái vê tin a ở tóc quan nữ xem ra trước mặt cái này soái ca lạnh lùng chung mang theo cấm dục cảm mười phần gợi lên nàng ham muốn chinh phục thấy nam nhân quay đầu lại nàng còn cảm thấy hấp dẫn nhưng mà sự thật là nàng phía trước cấm dục hệ soái ca ở nàng nóng bỏng dưới ánh mắt lạnh mặt rác hắn phía sau xinh đẹp nữ nhân tay cũng lạnh nhạt xa cách mà nói cho nàng ta không phải nàng bạn trai nhưng là nàng hài tử phụ thân bị bắt bị tắc một phen cầu lương tóc con nữ xấu hổ mà nói câu ngượng ngùng cái giày mà xong đuôi ngựa tắc kích động mà bưng kín miệng phảng phất khai tới rồi thật sự chính phú như vậy nếu không phải công chúng trường hợp phỏng chừng muốn thét chói thai ra tiếng cái loại này du tiểu mẫn bị người như vậy nhìn lỗ thai đều có chút nóng lên vì thế quyết đoán chuyển qua thân còn tính toán lặng lẽ bắt tay từ phó nham thần trong tay rút khỏi tới nhưng không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn thân sĩ cực kỳ phó nham thần giờ này khắc này lại bỗng nhiên ra mặt giày thượng thân đệ thấp tiếng nói tới gần nàng bên thai chiều nàng phun ra hiệp nghị hai chữ du tiểu mẫn bị uy hiếp cắn cắn răng hàm sau cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời làm lơ. bất quá chính là dắt cái tay mà thôi, cũng không phải nhiều thân mật sự tình, nàng nhịn. lời tuy nói như vậy, phó nham thần to rộng lòng bàn tay tiếp xúc nàng làn da thời điểm, kia ấm áp dày nặng cảm giác thẩm thấu tiến du tiểu mẫn mạch máu, theo máu truyền lại đến nàng khắp người vẫn là đem du tiểu mẫn thiêu đến cổ đều nổi lên đỏ ửng. cũng may dạp chiếu phim ánh đèn không ra lượng, nàng tóc dài cũng có thể che lấp một vài, phó nham thần cũng đã xoay người mua xong bắp rang cùng đồ uống sau điện ảnh cũng mở màn, cầm điện ảnh phiếu tìm được chỗ ngồi sau, Du Tiểu Mẫn rốt cuộc được đến cơ hội thoát ly tay trong tay xấu hổ, bắt tay buông ra đi, lần sau không cần dùng ta chắn đào hoa. Phó Nham Thần thả tay, Du Tiểu Mẫn thưởng phục làm không có việc gì phát sinh bộ dáng ngồi xuống, mới vừa cầm lấy một viên bắp rang chuẩn bị khai ăn, dạp chiếu phim ánh đèn ám xuống dưới nháy mắt, nàng lại nghe đến Phó Nham Thần nói, không phải vì chắn đào hoa, chỉ là tưởng dắt ngươi tay, đại khái là tiểu thuyết tay bút quan hệ. Du tiểu mẫn phủ vừa nghe đến phó nham thần nói, trong đầu liền tự động tiếp thượng tiếp theo câu. Bị chính mình não bổ dọa đến, du tiểu mẫn cảm giác chính mình trái tim đều nhảy lên mà so vừa rồi càng nhanh chút. Vì an ủi, nàng theo bản năng liền giơ tay cầm lấy đồ uống ly tưởng uống khẩu băng uống áp áp chính mình bực bội. Nhưng uống đến trong miệng, phát hiện vị không đúng. Nàng điểm rõ ràng là đậu đỏ ghi đỉnh trà sữa, uống đến trong miệng lại biến thành cà phê. Du tiểu mẫn không dám tin tưởng mà nâng lên tay. Mượn dùng điện ảnh phát sóng mỏng manh ánh sáng ninh thần vừa thấy, mới phát hiện chính mình vừa rồi hoảng loạn chung cư nhiên lấy sai rồi đồ uống. Thực xin lỗi, ta kia ly còn không có uống qua, chúng ta trao đổi đi. Ấn lệ nói, thói ở sạch phó nham thần đối với du tiểu mẫn đề nghị hẳn là trăm phần trăm tán thành. Nhưng phó nham thần trong đầu không tự chủ được liền nhảy ra du tiền bảo bảo câu kia một người một nửa, cảm tình không tiêu tan vì thế ma xui quỷ khiến rôi tay đoạt qua du tiểu mẫn trong tay cà phê. Không cần. Vì ngăn chặn du tiểu mẫn truy hồi này ly cà phê, phó nham thần thậm chí túi đầu nhấp một ngụm. Bất quá nhấp xong, hắn xuyên thấu qua điện ảnh chiếu phim ánh sáng nhạt ngoài ý muốn thoáng nhìn ly cà phê ống hút thượng một chút màu đỏ. Nhớ tới đêm nay sau khi ăn xong du tiểu mẫn bổ son môi màu sắc, trong nháy mắt bỗng nhiên cảm thấy yết hầu có chút phát ngứa Âm thầm nuốt một chút giảm bất loại này bỗng nhiên dâng lên ngứa ý, phó nham thần tay trái ngón cái lại ma xui quỷ khiến nâng lên, ở chính mình khỏe miệng ấn hạ thoạt nhìn như là cà phê nước tàn lưu ở khoe miệng bộ dáng thực tế chỉ có phó nham thần chính mình rõ ràng từ trước đến nay chỉ biết dùng túi khăn trà lau khoe miệng chính mình đột nhiên tới hành vi có bao nhiêu đột ngột bất quá phó nham thần hơi quay đầu đi thấy du tiểu mẫn vẫn luôn cúi đầu ăn bắp rang tựa hồ cũng không để ý bộ dáng hắn lại cảm thấy chính mình vừa rồi tâm lý tựa hồ có chút ấu trĩ khi sâu vài cái làm chính mình không cần lại loạn tưởng phó nham thần bắt đầu đem ánh mắt phóng tới điện ảnh đi lên Lại nói tiếp ngày thường hắn không có gì xem điện ảnh yêu thích, nhàm chán thả lỏng tâm tình thời điểm, ngẫu nhiên sẽ tại gia đình dạp chiếu phim xem một chút phim phóng sự, kinh điển điện ảnh gì đó. Giống như vậy cùng nữ hải tử đến dạp chiếu phim, tuy rằng mụ nội nó thường xuyên kiến nghị hắn mang theo xem mắt nữ sĩ lại đây, nhưng mỗi một lần đều bị hắn lấy công sự bận rộn lui rớt. Đã từng phó nham thần cảm thấy ngồi ở dạp chiếu phim nhiều người như vậy cùng nhau xem cái điện ảnh, không khí không lưu thông còn không bằng ở nhà xem nhưng hiện tại cùng du tiểu mẫn như vậy ở náo nhiệt trong đám người ngồi hắn lần đầu tiên ghét đến một chút tình lữ đều thích xem điện ảnh tâm tình phảng phất chúng sinh muôn nghìn liền hai người bọn họ quen thuộc nhất cũng nhất tới gần còn cùng nhau nhìn cùng bộ phim nhựa ra rạp chiếu phim nói không chừng còn có thể liền cái này điện ảnh tham thảo hạ lẫn nhau tình yêu xem cùng tương lai phó nam thần thuần túy mà cảm thán thời điểm điện ảnh cũng tiến hành đến mấu chốt nhất thời điểm phim nhựa nam nữ vai chính đã trải qua kiếp trước kiếp này tương ngộ các loại ngoài ý muốn Nam chủ hơi kém vì cứu nữ chủ tử vong, nữ chủ rốt cuộc nhận rõ chính mình tâm, nhìn một lần nữa đứng ở chính mình trước mặt hoàn hảo không tổn hao gì nam chủ, cảm tình mãnh liệt phát ra, nữ chủ hốc mắt phiếm nhiệt lệ, một cái chủ động mà nhiệt tình hôn liền thông qua màn ảnh đặc tả triển lãm ở người xem dưới ánh mắt. Hơn nữa hai người hôn đến đặc biệt vong tình, dạp chiếu phim lập thể vờn quanh âm hưởng hạ, môi răng gian hút cắn thanh âm, nữ chủ dồn dập để thở thanh, nam chủ hơi có chút trầm thấp xuyên âm, phảng phất một trường kín không kẽ hở lưới đem mọi người màng thai đều bao quát đi vào. Phó Nham Thần cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không biết cái này phim nhựa còn có như vậy tình cảm mãnh liệt đoạn ngắn, sợ du tiểu mẫn đối hắn ấn tượng không tốt. Nhưng mà kêu Phó Nham Thần không nghĩ tới chính là màn ảnh khó xa khó phân màn ảnh thật lâu không kết thúc còn có thăng cấp su thế cũng liền thôi. Bọn họ hàng phía trước chỗ tựa lưng hai hai liền ở bên nhau chỗ ngồi, cư nhiên cũng bắt đầu phát ra như vậy như vậy động tĩnh. Cẩn thận nghe nói còn bạn có ân ngu ân an này loại nghe đã kêu người miên man bất định lời nói nhỏ nhẹ phó nhâm thần cả người đều không tốt mấy năm trước bị có thể giấu ở sâu trong tâm linh đoạn ngắn như là bị nào đó điệu giải khóa hẳn toàn bộ trong đầu đều bắt đầu tràn ngập kia từng màn gọi người mặt đỏ tim đập hình ảnh thế cho nên chung quanh thanh em biến mất màn hình nam nữ chủ cũng đã tiến hành đến hôn lễ hình ảnh thời điểm phó nhâm thần mới từ hôn lễ khúc quân hành kia trang trọng làn điệu trung tỉnh táo lại bất quá lại lần nữa nhìn về phía màn hình lớn thời điểm nhìn đến Tân Lang ăn mặc bạch tây trang đưa lưng về phía người xem, mà Tân Nương mặt mày mỉm cười chiều Tân Lang đến gần hình ảnh. Phó Nham Thần không tự giác cư nhiên đem người tưởng tượng thành Du Tiểu Mẫn xuyên váy cưới bộ dáng. Tưởng tượng không đủ rõ ràng thời điểm, Phó Nham Thần lặng lẽ quay đầu liếc hướng Du Tiểu Mẫn phương hướng, dùng da quét ánh mắt, thật sâu lại nhìn mắt liền ở cách vách Du Tiểu Mẫn. Du Tiểu Mẫn xem điện ảnh thời điểm cũng không giống người thường đắm chìm ở điện ảnh tình cảm, mà là một chút phân tích phim nhựa tiết ấu. Mỗi một cái đặc tả màn ảnh hạ nam nữ chủ chi tiết động tác, trong lòng suy tư nếu này đó hình ảnh dùng văn tự biểu đạt nàng nên thế nào thuyết minh mới có thể càng có sức giãn. Bởi vậy vô luận là nam chủ hơi kém sinh tử vẫn là mặt sau nam nữ chủ kích hôn, ánh mắt của nàng đều chuyên tâm bắt giữ nhân vật mặt bộ biểu tình, hình ảnh thay đổi, cảnh tượng tô đậm chờ, ngay cả hôn lễ tiến hành chung đoạn ngắn, du tiểu mượn ánh mắt trừ bỏ xem xét nam nữ chủ dùng trang lượng điểm, cũng ở quan sát chung quanh bối cảnh nghĩ thế nào cảnh tượng mới có thể kêu người xem thét chói thai hảo lãng mạn. Chờ phim nhựa ở nam nữ chủ hôn xe khói xe trung hạ màn. Du Tiểu Mẫn mới rốt cuộc từ quên mình phân tích trung tỉnh qua thần tới, cảm giác được cách vách phó nham thần dừng ở chính mình trên mặt ánh mắt. Du Tiểu Mẫn có chút không thể hiểu được. Như thế nào làm? Ta trên mặt có cái gì sao? Chẳng lẽ là bắp giang dính ở khẹ miệng thượng? Du Tiểu Mẫn như vậy nghĩ, liền nâng lên tay tả hữu chạm chạm miệng mình, phát hiện chống không một vật, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Phó Nham Thần nhìn lén bị trào bao, tim đập đều trợt gia tốc. Cũng may điện ảnh lúc này còn ở phong cuối cùng chứng màu, ánh đèn cũng không có sáng lên. Phó Nham Thần cảm thấy chính mình liền tính bên thai ửng đỏ Du Tiểu Mẫn cũng thấy không rõ, vì thế trầm trầm khí, dùng bình tĩnh không gợn sóng tiếng nói trả lời Du Tiểu Mẫn nghi hoặc. Không có việc gì, đồng nhiên nhìn đến ngươi son môi hoa, lau lau đi. Vì làm chính mình ngôn ngữ có thuyết phục lực, Phó Nham Thần còn xả ra chính mình túi gáo tây trang khăn đưa cho Du Tiểu Mẫn. Ta, người ta trong bao co khăn giấy, không cần. Không biết vì sao, Du Tiểu Mẫn nhìn đến kia thuần trắng tinh chất túi khăn, trong đầu liền tự động nhảy chuyển tới nàng sát song song màu đỏ son môi tàn lưu ở mặt trên hình ảnh. Quá ái muội Du Tiểu Mẫn bởi vì như vậy não bổ ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn thẳng phó nhăm thần, biên vội vội vàng vàng tìm kiếm bao bao, biên tử chối nhân ra hảo ý. Điện ảnh phiến đuôi khúc còn không có xương song, các trên châu ngồi người liền bắt đầu đi ra ngoài du tiểu mẫn bên cạnh nữ hải tử tựa hồ là bị nước tiểu nghẹn nóng nảy trong miệng kêu ngượng ngùng ngượng quá bước chân vội vàng liền ra bên ngoài tễ du tiểu mẫn sắt miệng khuỵu tay bị nàng không cẩn thận một chạm vào khỏe môi không lau khô không nói son môi còn bị mạt đến càng hoa lúc này ánh đèn còn chưa sáng lên phó nham thần thấy du tiểu mẫn khỏe môi bị lợm hoa không tự hỏi cầm túi khăn tay liền chiều du tiểu mẫn khỏe môi tới gần thấy nàng theo bản năng lui về phía sau phó nham thần tay trái còn vô ý thức vươn chế trụ du tiểu mẫn cảm Trong miệng là buột miệng thốt ra đường núp nhích. Chờ phó nham thần ý thức được chính mình hành vi có chút đường đột hết sức, hắn tay trái đã truyền đến tinh tế chân mềm xúc cảm. Tên đã trên dây, phó nham thần vốn là thích Du Tiểu Mẫn, sao có thể ở ngay lúc này rút lui. Vì thế lấy lại bình tĩnh, hắn dứt khoát nghiêm túc giúp Du Tiểu Mẫn trả lau khỏe môi vết đỏ. Du Tiểu Mẫn cầm bị chế trụ sau gương mặt không thể nhúc nhích, nàng nguyên bản tính toán trừng liếc mắt một cái phó nham thần kêu hắn buông tay nhưng ánh mắt thượng di liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm tiến một đôi chứa đầy sao trời rực rỡ lấp lánh con ngươi mà kia tinh quang chỗ sâu trong còn ảnh ngược nàng khuôn mặt tiêu nàng sinh ra một loại hắn trong mắt chỉ thịnh đến hạ nàng ảo giác trái tim phảng phất đống nhiên đâm tiến một đầu nghịch ngậm nai con tả sung hữu đột tìm không thấy xuất khẩu cơ hồ muốn đem du tiểu mẫn tâm đều đâm ra tới trong đầu cũng phảng phất bị đâm vào một lọ hồi nhau tiêu du tiểu mẫn trong nháy mắt rốt cuộc làm không ra khẩn cấp phản ứng Hảo. Chờ phó nham thần thanh lãnh trầm thấp thanh âm vang lên ở bên thai, du tiểu mẫn mới cảm thấy chính mình trong óc quát tiến vào một trận gió, thổi tan những cái đó mơ hồ. Nga! Cảm ơn! Ta cũng đi đi về nút cờ. Cơ hội là cướp đường mà chạy, du tiểu mẫn cầm lấy bao bao giống vừa rồi kia thiếu nữ giống nhau vội vã hướng về nút cờ mà đi. Chương 41. Chờ du tiểu mẫn ra về nút cờ thời điểm, nàng đã bình phục hảo chính mình tim đập, cũng cảm thấy đến chạy nhanh làm phó nham thần từ bỏ chính mình. Băng không. Du tiểu mẫn cũng không có biện pháp bảo đảm chính mình có thể vẫn luôn bảo vệ cho trái tim. Xem xong điện ảnh, vừa lúc đi dạo chợ đêm, sau đó chúng ta làm điểm đêm điểm tâm ha ha thế nào. Con ăn a, lại ăn muốn biến béo heo lạp. Cho nên có đi hay không? Liều mình ngồi quân tử, đi. Lối đi nhỏ thượng, hai cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ nắm tay vừa nói vừa cười trải qua du tiểu mẫn bên cạnh người, mang đến thứ nhất hàng ngày đối thoại. Du tiểu mẫn lại ở nghe được này đối thoại khoảnh khắc trong đầu sinh ra một cái tính khả thi ý tưởng chợ đêm bữa ăn khuya đông như chảy hội ầm ý hỗn độn cùng phó nham thần một chút cũng không đáp nếu nàng mang phó nham thần đi đến lúc đó phó nham thần khẳng định cả người không được tự nhiên sau đó nàng ở kéo người đi ăn bữa ăn khuya quán ăn khuya thói ở sạch phó nham thần có thể chịu nổi du tiểu mẫn nghĩ như vậy trong mắt hiện lên nhất định phải được ánh mắt phó nham thần đây là ngươi bước ta sấn lẫn nhau còn không có ham sâu không bằng nhân lúc còn sớm kết thúc miễn cho đến lúc đó thương lẫn nhau càng sâu du tiểu mẫn hít sâu một hơi bước ra kiên định nện bước hướng ra ngoài đi đến nhìn thấy thân sĩ chờ ở dạp chiếu phim cửa phó nham thần nhìn đến hắn dáng người cao dài chỉ cần đứng thẳng ở nơi đó liền cùng quanh mình ngăn cách ra một mảnh tự phụ khí tràng bộ dáng nàng âm thầm cầm quyền tính toán mau chóng xuất kích phó nham thần ta xem thời gian còn sớm vừa rồi ăn bắp rang cùng đồ uống hảo căng a không bằng chúng ta đi tản bộ tiêu tiêu thực Phó Nham Thần nghe được Du Tiểu Mẫn nói như vậy, trong mắt hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng nghĩ không ra kế tiếp nên làm gì hảo, có thể lại cùng Du Tiểu Mẫn nhiều ở chung ở chung, Phó Nham Thần đương nhiên vui. Hảo! Bởi vì muốn tàn bộ, Phó Nham Thần liền không có đi lấy xe. Hai người đi ra dạp chiếu phim, trong không khí một trận gió lạnh thổi qua tới, Phó Nham Thần theo bản năng liền cởi chính mình áo khoác khoác ở Du Tiểu Mẫn trên người. Người không lạnh sao? Cuối thu đầu mùa đông nhật tử thành phố bê độ trên lệch nhiệt độ trong ngày có chút đại ban ngày đơn kiện áo gió áo khoác đã thực ấm áp tới rồi ban đêm liền có vẻ có chút không đủ giữ ấm gió lạnh chui vào du tiểu mẫn cổ làm nàng theo bản năng rụt rụt cổ nhưng không đợi du tiểu mẫn quấn chặt quần áo kêu chính mình ấm áp điểm nàng liền cảm giác được quanh thân đột nhiên tới ấm áp cùng với càng nồng đậm lịch sự tao nhã đàn hương hương vị theo bản năng quay đầu liền thấy chính mình trên người đã bị phủ thêm phó nham thần tây trang áo khoác không lạnh phó nham thần là một người nam nhân đương nhiên không nghĩ xem chính mình thích nữ hải tử chịu đông lạnh cứ việc hắn cảm thấy không khí là có chút lạnh nhưng nghĩ đến có thể cùng du tiểu mẫn toàn bộ trong lòng cũng đã ấm áp dễ chịu tuy rằng phó nham thần nói như vậy nhưng du tiểu mẫn trên má thể cảm nhiệt độ không khí chỉ có mười tới độ lại nhìn liếc mắt một cái phó nham thần trên người đơn bạc sơ mi trắng cứ việc phó nham thần động thân mà đứng khí sắc cũng rất không tồi du tiểu mẫn vẫn là cảm thấy nhìn liền thế hắn lãnh cảm nhận được trên người ấm áp Lại xem một cái gió lạnh trung ánh mắt mạc danh Nhu Hòa Phó Nham Thần, Du Tiểu mẫn trong lòng bắt đầu do dự. Dẫn hắn đi chợ đêm dạo một vòng sẽ không đem người đông lạnh ra bệnh đến đây đi. Hôm nay rất lạnh nếu không về nhà đi. Nhưng mà Phó Nham Thần lại không nghĩ buông tha cái này đến tới không dễ cơ hội, đặc biệt thấy Du Tiểu mẫn bởi vì nhìn thấy hắn quần áo đơn bạc mà do dự, trong lòng càng là đã chịu thật lớn ủng hộ, tính toán thừa thắng xông lên. Không có việc gì, ta một chút cũng không lạnh, đi thôi chẳng lẽ nam trời sinh nhiệt độ cơ thể liền tương đối nhiệt du tiểu mẫn nghĩ đến đã từng bị kẻ bắt cóc dọa đến thời điểm phó nham thần lại đây đỡ nàng thể cảm phó nham thần trên người sát thật so nàng nhiệt rất nhiều liền gật gật đầu tùy hắn chợ đêm ly dạp chiếu phim bất quá năm phút khoảng cách nhưng dòng người mật độ lại so với dạp chiếu phim cửa nhiều năm lần du tiểu mẫn bước vào chợ đêm phiên ngoại cái thứ nhất sạp thời điểm liền thấy phó nham thần mày gắt gao nhăn lại Chờ nàng theo dòng người đi vào cái thứ ba cây xanh quán ngồi xổm xuống thân tới hỏi lão bản mọng nước giá cả dư quang thoáng nhìn phó nham thần đứng ở nàng phía sau cả người đều có chút cứng đờ bộ dáng trong lòng thực hiện được dưới lại hỗn loạn hơi hơi chua sót nhìn bình thường dân chúng sinh hoạt căn bản cùng phó nham thần như vậy hào môn tổng tài không hợp nhau bất quá du tiểu mẫn thực mau đem không nên có cảm xúc áp xuống ngẩng đầu chiều sạp lão bản lộ ra một cái sán lạng gương mặt tươi cười hỏi lão bản cái này bao nhiêu tiền một trăm khối một chậu tiểu cô nương ánh mắt thật tốt Ngươi trên tay này một chậu ngọc lộ chính là hôm nay nhiều như vậy mọng nước đẹp nhất. Ngươi nhìn xem nó như ngọc màu sắc, tiểu xảo đáng yêu mầm nách có phải hay không thật xinh đẹp. 20 khối, hành ta liền mua. Phó nham thần đứng ở dòng người, sắc thật có chút không thích hứng, nhưng đường hắn đem ánh mắt chuyển qua Du tiểu mận trên người khi, liền cảm thấy những cái đó không thích hứng bị trong lòng sung sướng triệt tiêu rớt. Bất qua phó nham thần sắc thật không có tới qua đêm thị như vậy hỗn độn địa phương. Thấy Du Tiểu Mẫn hưng thú bừng bừng đang xem những cái đó không thế nào tinh xảo mọng nước, hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, nhà mình nhà cũ nhà ấm trồng hoa, giống như có vài cộng thượng vạn thậm chí thượng trăm vạn chân phẩm, chờ cuối tuần về nhà thời điểm, có lẽ có thể cùng mãi mãi thảo muốn một chậu đưa cho Du Tiểu Mẫn thưởng thức. Nghe tôi Du Tiểu Mẫn tuyển hảo mộng nước dò hỏi giá, phó nham thần phản ứng đầu tiên chính là tình lữ ra tới chơi, nam sĩ hẳn là chủ động bỏ tiền. Nhưng mà hắn vừa mới mở ra di động về tin muốn cho quán chủ đưa ra mã cờ giờ, liền nghe thấy du tiểu mẫn trực tiếp đem 100 khối chém tới 20. Tuy là phó nham thần ở trên thương trường thấy nhiều rất nhiều cò kẹ mặc cả, cũng không trải qua quá trực tiếp chém rất 4 phần 5. Lúc ấy hắn nội tâm liền sợ ngây người, thầm nghĩ du tiểu mẫn đây là muốn khảm cái không có khả năng giá cả, làm lão bản làm lưu bước, cuối cùng thành giao giá cả phỏng trừng ở 80 tà hữu. Quả nhiên, lão bản trên mặt lộ ra khó xử thần sắc còn chiều hắn phương hướng nhìn mắt. 20 thật không được, tiểu cô nương thành tâm nếu muốn cho ngươi 80 khối. 20. Nhưng mà dù tiểu mẫn thái độ thực kiên quyết, cũng cho phó nham thần một cái không được nhúng tay cảnh cáo ánh mắt. Lão bản thấy vậy, trên mặt lộ ra chua xót lại đau lòng biểu tình. Ai nha tiểu cô nương ngươi cũng quá sẻ mặc cả, nhưng ta làm điểm nhi buôn bán nhỏ không dễ dàng, như vậy đại gia đều thối lui một bước, 50 khối bán cho ngươi đã khỏe, ta cùng ngươi giảng, liền ngươi trên tay này buồn ở địa phương khác đều mua không được cái này giới Lão bản trong lòng hiểu rõ, giống nhau nữ hài tử ở bạn trai trước mặt tổng muốn cô kỵ điểm mặt mũi cảm thấy 50 cái này giá cả trước mặt nữ tử khẳng định có thể tiếp thu, rốt cuộc xem này hai người ăn mặc đều không tầm thường, đặc biệt là cái kia nam, kia khí chàng trang cũng trang không ra lão bản bộ tịch. Kẻ hen mấy chục hối, nói không chừng chính là vì đồ cái giảm giá là thú. Nhưng mà kêu lão bản không nghĩ tới chính là, trước mặt cái này khoát sang quý tây trang tinh xảo nữ nhân cư nhiên liền cùng hắn liều mạng thượng cắn răng hai mươi không buông khẩu cuối cùng cư nhiên thuần thục mà dùng ra không bán ta đi hoa thức trả giá thủ pháp hơn nữa xem nàng biểu tình thật sự đối này buồn cây xanh phổ phổ thông thông cảm thấy hứng thú bộ dáng lão bản tức khắc liền luống cuống hiện tại sinh ý không hảo làm hắn hôm nay bảy hai cái giờ liền tránh tám mươi tiền chợ đêm cũng bất quá lại quá hai giờ liền thu quán thành phố bê tiền thuê nhà quý thủy điện thêm sinh hoạt phí cũng là một cái mở rộng gia chi, mắt thấy thâm đông muốn tới Hai tử miên phục lại đến thêm tân, còn phải tích góp tiền ăn tết. Này nữ tuy rằng trả giá 20, nhưng thực tế cái này mọng nước tiến giới liền 10 khối, ngày thường nhìn thấy học sinh muội, hắn 15 cũng liền bán, ít lại tiêu thụ mạnh. Chỉ là hôm nay sinh ý khó coi đã có tiền người liền tưởng đem giá cả nâng lên điểm nhi. Xem ra có tiền cũng phần lớn khôn khéo. Lão bả nghĩ bán còn có thể tránh một chút, vội vàng chiều du tiểu mận đứng lên bước ra bước chân phương hướng vây tay. Ai ai ai, 20 liền 20. Trở về đi, trở về đi, ta cho ngươi bao lên. Ai ra ngươi cái này mỹ nữ thật sẽ chém giá, ngày thường cái này giá cả ta đều không bán, coi như kết cái duyên phận, lần sau lại đến ha. du tiểu Mẫn tiếp nhận lão bản đưa qua bao nilon, cũng đoạt ở phó nham thần phía trước chính mình thanh toán tiền. rời đi sắp sau, thấy phó nham thần ánh mắt dừng ở trên người mình, nàng lòng có sở cảm mà quay đầu. Có phải hay không cảm thấy ta quá không phong khoáng, vì mấy chục đồng tiền cọ tới cọ lui trả giá lâu như vậy? Nhiều như vậy thời gian ngươi cũng đủ tránh đến mấy chục mấy trăm vạn. Du tiểu mẫn mãn cho rằng phó nham thần liền tính không gật đầu, cũng sẽ cam chịu, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại nghiêm túc lắc lắc đầu. Vì thế du tiểu mẫn lại tiếp tục suy đoán. Vậy ngươi có phải hay không cảm thấy nhân gia đại thúc ở gió lạnh làm điểm buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng, ta cũng không phải đặc biệt nghèo, một hai phải khó xử nhân gia có vẻ không đủ thiện lương. Du tiểu mẫn cảm thấy, đại đa số nam nhân đều không thích trả giá, đặc biệt mang nữ hải tử ra cửa thời điểm đã từng nàng đại học thời kỳ bạn cùng phòng liền ở trong phòng ngủ một bên khoe ra một bên oán giận nói nàng nhìn chúng hàng vỉa hè thượng một cái hoa hoa rõ ràng bán ra là hố người mũ bảo năm mươi bán một trăm nàng bạn trai một hai phải mua cho nàng liền bởi vì nàng nhìn nhiều mắt vân vân còn có nàng ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn thời điểm cũng nhìn đến phần lớn nam sĩ ngượng ngùng chém giá có chút đều không hỏi một cân nhiều ít trực tiếp liền mua nhưng kêu du tiểu mẫn không nghĩ tới chính là phó nham thần nhìn vấn đề góc độ tương đối thanh kỳ Chẳng những không thấy được nàng không phong khoáng cùng ác độc, một đôi ngằm đen con ngươi cư nhiên còn mang theo điểm nhi thương tiếc đối nàng nói. Ngươi không cần bởi vì cảm thấy tiểu thương mạo giá lạnh làm buôn bán liền cảm thấy trả giá ngượng ngùng hắn có thể bán cho ngươi đã nói lên bên trong vẫn là có lợi nhuận không gian. Ngươi mua bán thành công chính là vì người ta công trạng làm ra phụng hiến, vô luận nhiều cùng thiếu, đây đều là song thắng. Còn có, ngươi mặc cả rất lợi hại, đối thực vật giá trị hiểu biết cũng thực sắc bén phó nham thần nói lời này là thiệt tình thực lòng mặt khác hắn còn từ du tiểu mẫn này thuần thục trả giá nhìn ra nàng đã từng sinh hoạt quá đến so hiện tại còn muốn nghèo khổ rất nhiều nghĩ đến chính mình âu hiếm nữ nhân đã từng ăn qua không ít khổ gặp được hắn sau lại một người gánh vác làm mẫu thân trách nhiệm còn có thể bảo trì lạc quan rộng rãi thái độ sinh hoạt mỗi cuốn tiểu thuyết cũng đều ở mang cho người chưa khỏi hệ ấm áp phó nham thần liền cảm thấy du tiểu mẫn phảng phất một cái vật phát sáng sẽ không bị nhốt khó cùng suy sụp đánh bại du tiểu mẫn một bức chẳng lẽ đây là tình nhân trong mắt già tây thi rõ ràng nàng vừa rồi biểu hiện đến liền phi thường phổ phổ thông thông còn cố ý ở phó nham thần trước mặt trình diễn chân thật nữ nhân tham tiện nghi thật vô tình không tin tà mà du tiểu mẫn quyết định không ngừng cố gắng tiếp theo trạm quán ăn khuya. du tiểu mẫn bán ra hùng dũng ngoái vệ khí phách hiên ngang nện bước dùng ra bác gái đi thương trường đoạt đánh gậy hóa bước đồng đi phía trước tế liền tính toán tiêu phó nham thần kiến thức một chút cái gì gọi là môn không đăng hộ không đối ngăn cách Phó Nham Thần không rõ vì cái gì Du Tiểu Mẫn đông nhiên lạnh mặt đi phía trước hướng, nhưng thấy nàng ở rất nhiều người còn tính nhỏ sinh cái đầu rõ ràng nỗ lực lại vẫn là chỉ có thể theo dòng người tốc độ, một phen giữ chặt Du Tiểu Mẫn thủ đoạn. Đừng nóng nội, ta mang ngươi đi phía trước đi. Phó Nham Thần cao lớn định bạt thân ảnh che ở Du Tiểu Mẫn phía trước sau, nguyên bản đi một bước bị tễ hồi nửa bước tốc độ lập tức liền thành một bước đương hai bước. Và, người này hảo xoay có phải hay không minh tinh ở đóng phim, như thế nào mặt có chút xinh? không có ca mạ ra ai, hẳn là phú nhị đại thể nghiệm sinh hoạt đi. Ô ô đáng tiếc nhân ra có bạn gái, vàng không thật muốn muốn cái vệ tin. Đừng nghĩ, không gặp nhân ra một khuôn mặt lạnh như băng người sống chớ gần bộ dáng sao, ta xem nếu là ngươi tiến lên, nói không chừng bị ném vẻ mặt khí lạnh. Ai, ngươi đều có ta còn chiều bên kia xem a? ta muốn ghen tị. Người so người sẽ tức chết, nếu là ta có đẹp như vậy, ta cũng có thể tìm được bạn gái tin hay không. Ở phó nham thần phía sau ngăn cách ra một mảnh trong tiểu thiên địa, Du tiểu Mẫn bị che chắn các loại va chạm ngăn cản, cũng nghe thấy chung quanh đi ngang qua người các loại nhỏ giọng nghị luận. Không sai biệt lắm 10 phút sau, Du tiểu Mẫn dư quang các loại bên đường tiểu quán biến mất ở trước mắt. Sau đó quán tính dưới tác dụng, nàng cũng trực tiếp đánh vào bỗng nhiên dừng lại phó nham thần phía sau lưng thượng, chóp mũi hơi hơi tê dại. Bất quá cái mũi hơi không khỏe khoắn, Du tiểu Mẫn cũng cảm giác được phó nham thần phía sau lưng rõ ràng căng chặt du tiểu mẫn đúng lúc chiều chung quanh đảo qua hào gia hỏa không phụ nàng sở vọng một đám rửa gần quán ăn khuya tử bày ra ở bình thường đường đi bộ trước trên đất trống một phen thái dưng rủ một cái giản dị nướng bờ bờ cờ giá hoặc là một chiếc xe đẩy mấy cái gấp bàn ghế lộn xộn ở thành thị đèn đường hạ dệt liền một mảnh thổ vị náo nhiệt lão bản ta lẩu ổ đèn bao nhiêu tiền đại tỷ cho ta tới một cây nướng lạp xưởng một chuôi bánh gạo nướng hai xuyến cánh gà cảm ơn huynh đệ hôm nay ta không uống nghĩa Tới điểm bạch, không say không về. 10 cái thịt dê xuyến, 5 phân cốt nhục tương liên, 2 vại vương láo cát, bao nhiêu tiền. Ta không có say. Ta thật không có say, ta còn có thể lại uống. Còn có thể lại uống. Lao tử hôm nay cao hứng, ha ha ha ha. Quay hàng trước, ăn mặc giáo phục thiếu nữ, nùng trang diễm mạt gợi cảm mội tử, trang điểm dáng vẻ lưu manh tên côn đồ, kéo ra cả vạt công ty viên trước nhỏ. Các loại thanh âm ở màu đen hỗn tạp, thiếu vài phần câu thúc nhiều vài phần tùy ý trương dương cùng phát tiết ở bọn họ dưới chân có chút không tố chất thực khách tùy tay liền đem ăn xong xuyến xuyến cây gậy vứt trên mặt đất đương nhiên ám trầm trên mặt đất còn tàn lưu trường kỳ xâm nhiễm rửa sạch không tịnh dầu mỡ du tiểu mẫn ở phó nham thần sau lưng nhìn không tới người này biểu tình nhưng từ vừa rồi phó nham thần cứng đờ đại khái phán đoán ra giống phó nham thần như vậy từ nhỏ sinh hoạt ở hào môn con nhà giàu đặc biệt hắn vẫn là cái thoi ở sạch ước chừng là không có tới quá như vậy hỗn loạn địa phương Đặc biệt là du tiểu mẫn nhớ tới ăn bữa sáng khi phó nham thần liền nhi tử ngón tay đều ghét bỏ, trong lòng càng là khẳng định này nam nhân tuyệt đối chịu không nổi này chợ đêm dơ loạn. Ngươi như thế nào không đi rồi? Giống ta như vậy tiểu thị dân, ngày thường liền thích tới như vậy chợ đêm hoặc là quán ăn khuya ăn chút nhì bữa ăn khuya cho chính mình nhạt nheo sinh hoạt thêm điểm tư vị, bất quá ngươi sợ là không có tới quá như vậy địa phương đi. Có phải hay không trong nhà từ nhỏ liền nói cho ngươi, như vậy quán ăn khuya tử ra tới đồ vật không vệ sinh. Vi khuẩn, bụi, thấp kém du. Phó nham thần ở du tiểu mẫn đưa ra sau khi ăn xong tản bộ thời điểm liền cảm thấy có chút kinh ngạc, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây du tiểu mẫn dẫn hắn tới nơi này chân chính dụng ý. Hắn cũng là mới hiểu được, du tiểu mẫn sở dĩ bài xích hắn tiếp cận, bất quá là bởi vì cảm thấy hai người thân phận cách xa, cảm thấy người thường cùng phú hào chi gian tồn tại quan niệm sai biệt. Phó nham thần cảm thấy du tiểu mẫn nữ nhân này thật sự thực đặc biệt. Nói nàng không yêu tiền đi. Nàng có thể vì mấy chục khối cùng người co kẹ mà cả, ngày thường công tác cũng thực tích cực, tiểu thuyết kết thúc căn bản sẽ không cá mặn, không phải tồn cảo chính là cấu tứ không mấy ngày thanh nhàn. Nói nàng ái tiền đi, một cái gả vào hào môn cơ hội bại ở trước mặt, người thường xua như xua vịt nàng lại tránh như rắn giết, tìm mọi cách tưởng đem hắn đẩy rời khỏi người biên. Nhưng phó nham thần cảm thấy, trên thế giới không có hai người trời sinh liền có giống nhau giá trị quan, thế giới quan, nhân sinh quan, hắn cùng du tiểu mận chi gian. So với mặt khác rất rất nhiều tình lữ, cho dù có sự khác nhau kia cũng chỉ là lớn nhỏ vấn đề. Nếu Du Tiểu Mẫn không muốn đi rất nhiều bước nói, hắn nguyện ý đi trước quá 99 bước, chờ nàng lấy hết can đảm bán ra cuối cùng một bước. Như vậy nghĩ, ở Du Tiểu Mẫn nhất định phải được trong ánh mắt, phó nham thần khắc chế chính mình nội tâm đối quanh mình hỗn độn bài xích, đem nắm lấy cổ tay của nàng biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Đương lòng bàn tay thuộc về Du Tiểu Mẫn ấm áp xuyên thấu qua mạch máu truyền lại đến hắn đầu quả tim. Phó nham thần chỉ cảm thấy này chung quanh phức tạp tựa hồ đều bị này sợi ấm áp che chắn trong tim ngoại. Muốn ăn cái gì, lần này ta trả tiền. Du tiểu mẫn cảm thấy phó nham thần chính là ở trang, đặc biệt hắn nắm lấy tay nàng như vậy căng chặt, phảng phất ở bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Đừng tưởng rằng nàng sẽ mềm lòng. Đều đến như vậy mấu chốt thời khắc, du tiểu mẫn nói cho chính mình nhất định phải thân thủ bóp chết này còn ở trong nôi tình yêu nảy sinh. Nơi đó có vị trí, chúng ta liền ở chỗ này ăn đi nướng bờ bờ cờ xứng coca, thần tiên phối hợp phó nham thần triệu du tiểu mẫn sở chỉ phương hướng nhìn lại nơi đó vừa vặn có một đôi tỉnh lữ ăn xong mới vừa đi bởi vì trên bàn cơm còn không có bị rửa sạch gỗ thô sắc đầu gỗ gấp trên bàn đều là dầu mỡ vết bẩn liền kêu cung khách nhân ngồi tợ lặt tiệc ghế ghế trên chân đều tràn đầy rửa không sạch dơ bẩn nắm thật chặt du tiểu mẫn tay phó nham thần hít sâu một hơi bước ra bước chân hướng nơi đó di động bất quá vì kêu chính mình dễ chịu chút. Phó nham thần từ trên bàn cơm xả tờ giấy khăn lót ở tờ lạt tiệp trên ghế. Nguyên bản hắn cũng tưởng cấp Du Tiểu Mẫn lót mấy trường, bất quá Du Tiểu Mẫn thực tùy ý một mông ngồi ở kia trên ghế, chiều hắn xem ra thời điểm trong mắt còn cố ý vị không rõ quang. Phó nham thần biết Du Tiểu Mẫn nghĩ như thế nào, nhưng hắn cảm thấy chính mình da mặt từ từ dày nặng, ở theo đuổi Du Tiểu Mẫn trên đường gặp được chướng ngại giống như so với lúc trước cũng nhiều phân kiên định cùng chấp nhất, hiện giờ hắn đều có thể làm lơ Du Tiểu Mẫn phép khích tướng. Xin hỏi nhị vị muốn ăn cái gì? Quan chủ thê tử vây quanh yếm đeo cổ cầm màu xám cũng không sạch sẽ rẻ lau tới thu thập trước hai vị khách nhân lưu lại ý nột nướng bờ bờ quà bàn, thuận tiện cầm lấy bút dò hỏi du tiểu mẫn bọn họ nhu cầu. Phó nham thần cũng không biết nên ăn chút cái gì, trên thực tế hắn không đói bụng cũng một chút không muốn ăn, nhưng du tiểu mẫn nếu tưởng khảo nghiệm hắn, hắn phải liệu mình bồi quân tử. Ngươi điểm đi, ta tùy ý. Du Tiểu Mẫn thấy Phó Nham Thần vừa rồi nhìn thấy kia rẻ lau thời điểm gương mặt đẹp trai kia đều trắng bệnh vài phần, ẩn ẩn nhận thấy được thắng lợi liền ở trước mắt. Vì thế nàng kéo ra một cái gương mặt tươi cười, hướng Lão bản nương nói: thịt heo xuyến, gà nướng cánh, cốt nhục tương liên, nấm kim trâm, bánh gạo cắt tới hai phân không thêm cay, lại đến một lon coca một vại trà lạnh. Du Tiểu Mẫn nói xong, quay đầu hỏi Phó Nham Thần: ngươi uống trà lạnh sao? Phó Nham Thần ngày thường là uống trà, nhưng chỉ uống qua đỉnh cấp lá trà pha nước trà. Như vậy vại trang đồ uống trà lạnh, thật đúng là không uống qua. Nhưng hắn là tới tiếp thu tình yêu khảo nghiệm, nơi nào có thể nói không. Vì thế ở du tiểu mẫn đưa qua khiêu khích trong ánh mắt, gật gật đầu dùng hết lượng bình tĩnh không gợn sóng thanh âm nói. Hảo! Chỉ cần nhiều như vậy sao? Lão bảng nương ở đơn tử cắn câu tuyển hảo khách nhân nhu cầu sau, ngữ tốc cực nhanh hỏi một câu. Du tiểu mẫn nghĩ sau khi ăn xong ăn qua bắp rang thêm đồ uống, mặc dù đi qua một đoạn đường kỳ thật nàng còn không có đói khát cảm giác hơn nữa phó nham thần giá hỏa này xác định vững chắc là sẽ không ăn nhiều như vậy nói không chừng đều ăn không hết cho nên nàng triều lão bản lương lễ phép nói câu đủ rồi chờ đợi thời gian du tiểu mẫn phát hiện phó nham thần ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú nàng trong lòng còn man xấu hổ rốt cuộc nàng làm như vậy lại nói tiếp có chút đê tiện nhưng tên đã trên dây du tiểu mẫn cảm thấy chỉ kém chỉ còn một bước nàng không thể bỏ dở nửa chừng vì thế ở chịu không nổi phó nham thần ánh mắt thời điểm Nàng liền cấp trong nhà Trương Tỷ gọi điện thoại. Nghe Trương Tỷ nói hải tử đã rửa mặt xong lên giường ngủ, khai cái đầu giường đèn không khóc không náo Du Tiểu mẫn yên lòng, cùng Trương Tỷ nói đêm nay sẽ trễ chút về nhà, làm nàng không cần chờ liền treo điện thoại. Khách nhân đây là các ngươi nướng bờ bờ quờ, tổng cộng 34 đồng tiền, trả tiền mã liền ở trên mặt bàn. Đương Du Tiểu mẫn cắt đứt điện thoại, lão bản nương bưng một cái y nột bản cũng lại đây. Phó Nham Thần biết nghe lời phải ra quét về tin trả tiền mã quờ giờ sau lão bản nương buông hai bình quán trang đổ uống rời đi xoan mũi tràn ngập các loại tiêu say bột thì là tân hương liệu hương vị phó nham thần trong nháy mắt chỉ cảm thấy giọng nói phát ngứa vì thế hắn nghiêng đầu hướng tới không ai đất chống hò khan hai tiếng du tiểu mẫn nhìn thấy phó nham thần còn không có ăn liền thói ở sạch phát tác xả một trương thấp kém khăn giấy bao lấy thịt heo xuyến cây gậy một đầu đặc biệt nhiệt tình mà lôi kéo phó nham thần ống tay háo chiều hắn xả ra một cái khách khí tươi cười phó nham thần tới nếm thử ta nghe còn rất hương vì kêu phó nham thần rõ ràng nhận thức đến hai người không thích hợp du tiểu mẫn còn riêng bỏ thêm câu đã từng ta ở trấn sơ trung khi mỗi lần đi ngang qua trường học quán ven đường ngửi được này nướng bờ bờ cờ mùi hương liền đặc biệt thèm nhưng chỉ có khảo thí được một trăm phân ta mới cho chính mình điểm một chuôi nướng lạp sườn ăn nhưng một cái cùng lớp phú nhị đại nhà bọn họ sùng vật ăn thịt bò đều so với kia xúc xích nướng quý thật nhiều đâu du tiểu mẫn ý tứ thực rõ ràng trong trấn phú nhị đại sinh hoạt trình độ đều cùng nàng khác nhau như trời với đất chúng chi thành phố B kinh tế trung tâm phó ra người cầm quyền đâu nhưng mà phó nham thần nghe được du tiểu mẫn nói trong lòng chỉ có đau lòng bởi vì này phân đối du tiểu mẫn đau lòng phó nham thần cảm giác hắn vừa rồi cảm thấy hạ không được khẩu nướng bơ bơ lơ tựa hồ đều không có như vậy khó tiếp nhận rồi hắn học du tiểu mẫn bộ dáng cũng bọc căn thịt heo xuyến cho nàng sau đó dùng nghiêm túc ngữ khí cùng nàng nói ngươi hiện tại không phải dựa vào chính mình năng lực thay đổi đã từng sinh sống sao chỉ cần trong lòng có hy vọng Hành động thượng có nỗ lực, sinh hoạt sẽ không bạc đãi ngươi. Phó nham thần nói, làm cho Du Tiểu mẫn mặt, cắn hạ một ngụm thịt heo xuyến thịt nướng, đặt ở quai hàm nhấm nuốt cũng khắc chế trong lòng chán ghét đem đổ vật nuốt vào. Ăn xong còn đối Du Tiểu mẫn nhợt nhạt cười. Về sau ngươi muốn ăn kêu ta một tiếng, ta bồi ngươi cùng nhau. Ngươi quá khứ ta không thể tham dự, nhưng ngươi tương lai, ta hy vọng có thể bồi ngươi. Du Tiểu mẫn sợ ngây người. Phó Nham Thần vừa rồi rõ ràng nhìn đến nướng bờ bờ cờ tới thời điểm cả khuôn mặt đều là kháng cự, vì cái gì đảo mắt hắn liền phong khinh vân đạm mà ăn đâu. Hơn nữa ăn một ngụm còn nói về sau lại đến. Chẳng lẽ nhà này nướng bờ bờ cờ hương vị như vậy tuyệt, ăn ngon đến phó Nham Thần một cái thói ở sạch đều bị chinh phục. Du tiểu mẫn như vậy nghĩ, đầy mặt nghi hoặc túi đầu cũng cắn một ngụm, nhưng trong miệng vẫn là cùng ngày thường bình thường nhất nướng bờ bờ cờ không sai biệt lắm hương vị. Kế hoạch hoàn toàn sau khi thất bại. Du tiểu mẫn buồn bực mà chỉ có thể hóa bi phẫn vì muốn ăn, từng ngụm từng ngụm ăn thịt, từng ngụm từng ngụm uống coca. Chờ không quá đói bụng bị que nướng cùng đồ uống vãi no, du tiểu mẫn không tự chủ được đánh cái cách. Nghe nói ăn cái gì đánh cách ở bàn ăn lễ nghi cũng là bất nhã hành vi đâu. Du tiểu mẫn lấy khăn giấy xoa xoa chính mình ngôi, trộm chiều phó nham thần nhìn lại, hy vọng ở trong mắt hắn nhìn đến cùng loại ghét bỏ thần sắc. Nhưng mà gọi người thất vọng chính là, phó nham thần ra hỏa này cư nhiên miệng hơi hơi gợi lên. Quanh thân cũng tựa hồ tràn đầy nào đó sung sướng, phảng phất một cái xuất chinh chiến thắng trở về thưởng thắng tướng quân. Thất sách thất sách, không nghĩ tới thói ở sạch đụng tới nướng bờ bờ cờ, cư nhiên như thế dễ dàng bị co rớt. Du Tiểu Mẫn nội tâm hơi có chút bực bội, cảm thấy lại lưu lại đi xuống hôm nay cũng sẽ không ra thành tích, vì thế cầm lấy bao bao đối phó Nham Thần nói: Chúng ta trở về đi, ăn đến có chút no, Đường Cũ phản hồi tiêu thực. Phó Nham Thần không có ý kiến, nhìn thấy Đường Cũ thượng chen chúc đầu người. Trong mắt không hề có chán ghét thậm chí hơi có chút nóng lòng muốn thử. Người nhiều nói, lại có thể quang minh chính đại dắt đến Du Tiểu Mẫn tay đâu Chương 42 Phản hồi thời điểm, Du Tiểu Mẫn không lại ở chợ đêm quầy hàng trước hạt dạo, đi theo phó nham thần một đường gửi điện trả lời dạp chiếu phim phụ cận. Tìm được phó nham thần xe sau, Du Tiểu Mẫn không nói chuyện lưu loát thượng hắn xe. Xe khởi động, đèn đường hạ bóng cây loang lổ, lậu ra nhỏ vụn ánh đèn minh minh diệt diệt xẹt qua pha lê trước cửa sổ xe cũng thường thường từ du tiểu mận trên mái nhảy lên mà qua. Du tiểu mận đôi mắt có chút không mở ra được, liền rứt khoát thân mình ngửa ra sau nhắm lại mắt chở mắt. Đang lúc nàng trong đầu nghĩ trăm lần cũng không ra hơi có chút buồn rầu hết sức, đèn đỏ dừng lại khoảnh khắc, nàng cảm giác chính mình cởi còn cấp phó nham thần áo khoác lại bị khoác ở trên người mình, hơn nữa trong xe truyền phát tin âm nhạc thanh âm đều trở nên mềm nhẹ. Du tiểu mận lông mi hơi hơi rung động, cảm nhận được trên người ấm áp cùng với quen thuộc an thần đàn hương vị Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy quanh thân đều là Phó Nham Thần hương vị, hơn nữa này hương vị bởi vì giờ phút này ở chật trội trong xe, so với ở bên ngoài khi có vẻ càng thêm không thể bỏ qua. Du Tiểu Mẫn có chút muốn đem quần áo đẩy ra, nhưng Mạc Danh cảm thấy lúc này chính mình trên mặt dừng lại một đạo nóng rực tấm mắt, phản phất ở tinh tế miêu tả nàng mặt mày. Phó Nham Thần đang xem nàng. Không được, lúc này nếu là mở mắt ra, tới cái cho nhau đối diện cũng quá xấu hổ. Du Tiểu Mẫn trong lòng yên lặng bắt đầu thuộc dương. Đến tới đệ thập nhất con dê thời điểm, đại khái đèn đỏ qua, phó nham thần tầm mắt rời đi, nàng nội tâm mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá trên người ấm áp hòa hợp, hơn nữa thuộc dương số đến đầu vượng vượng hồ hồ, hơn nữa xe tòa lại thực thoải mái, du tiểu mẫn thả lỏng dưới thế nhưng thật sự một không cẩn thận liền ngủ gần. Chờ nàng mở mắt ra, phát hiện xe đã ngừng ở trong tiểu khu. Ta ngủ bao lâu? Làm một cái tiểu thuyết tác giả, du tiểu mẫn xem qua không ít nữ chủ ở trong xe ngủ nam chủ sợ đánh thức nàng cố ý đợi một hai cái giờ như vậy tình tiết bởi vậy tỉnh lại thời điểm hơi có chút ngượng ngùng mới vừa đình ngươi liền tỉnh du tiểu mẫn nghe được phó nham thần nói cũng thuận thế nhìn nhìn di động thượng thời gian phát hiện chính mình thật sự không ngủ quá thở phào nhẹ nhõm ta chính mình đi lên liền hảo ngươi không cần tạo du tiểu mẫn nói đem trên người áo khoác còn cấp phó nham thần cảm ơn ngươi áo khoác phó nham thần xe liền ngừng ở chín trang cửa cho nên cũng không có chối từ đem áo khoác chòng lên sau Lại không có làm Du Tiểu Mẫn một mình về nhà, mà là đi theo số xe. Đây là thân sĩ lễ tiết, ta đưa ngươi tới cửa. Nhi tử đã ngủ, Phó Nham Thần cũng không tính toán lại đi vào ngồi ngồi. Du Tiểu Mẫn đọc ra hắn ý tứ sau, yên lặng bước ra bước chân. Nhưng mà đang đợi thang máy thời điểm, Du Tiểu Mẫn lại phát hiện Phó Nham Thần sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, tay cũng không tự giác che lại bụng, thậm chí bởi vì quá độ dùng sức, chỉ khớp xương đều trắng bệnh. Ngươi làm sao vậy? Không. Sự phó nham thần bụng bỗng nhiên còn đau hắn tưởng kiên trì chờ đến du tiểu mẫn rời đi nhưng thang máy xuống dưới có chút chậm trong bụng phảng phất bỗng nhiên toát ra một cái cầm lang nha bổng tiểu quái thú chính ác ý tràn đầy tác loạn sợ ngươi lạ lý tính khí thể sẽ bỗng nhiên toát ra rước lấy càng nghiêm trọng xấu hổ phó nham thần cắn răng chung quy là từ bỏ chống cự ta đi vê nút cờ ngươi về trước ra đi nói xong phó nham thần bước chân chật vật bắt đầu chiều tầng dưới cùng vê nút cờ xuất phát chờ đến ly vê nút cờ môn chỉ có năm mẹ khi càng là bất chấp hình tượng bắt đầu chạy như điên thang máy tới rồi du tiểu mẫn đứng ở mở ra cửa thang máy trước lại mại không khai bước chân bởi vì nàng nhìn ra tới phó nham thần tiêu chạy. là bởi vì nàng dẫn hắn đi ăn nướng bờ bờ cờ nghĩ đến chính mình lánh thời điểm phó nham thần không màng chính mình cảm lạnh đều phải đem áo khoác cho nàng giữ ấm rõ ràng có thoi ở sạch lại vì nàng nguyện ý nếm thử những cái đó chưa từng ăn qua đồ ăn du tiểu mẫn bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình thật sự thật sự quá vô sỉ. Muốn cho phó nham thần minh bạch hai người không thích hợp, không nhất định một hai phải dùng như vậy cực đoan biện pháp A. Vì cái gì ngay lúc đó chính mình liền nhất ý cô hành một hai phải làm ra như vậy quả thực đê tiện tiểu nhân hành vi đâu. du tiểu mẫn trong lòng lan tràn khởi thật sâu hối hận cùng ấy nấy, nàng cảm thấy chính mình không thể như vậy đi luôn ném xuống phó nham thần mặc kệ. Rốt cuộc nhân ra vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, nàng không thể thoái thác tội của mình. Vì thế du tiểu mẫn cũng không lên lầu, đang đang đặng đặng chạy hướng về nút cờ gian phương hướng. Thấy phó nham thần ở bên trong không động tĩnh, vì thế cho người ta bắt đầu gọi điện thoại. Phó nham thần kéo xong bụng phát hiện vê đút cờ không giấy, lúc này chính cao mày tính toán kêu trợ lý đưa giấy lại đây, đồng nhiên phát hiện du tiểu mẫn gọi điện thoại tiến bảo. Trong lúc nhất thời thập phần do dự, rốt cuộc ở tiêu chạy thời điểm tiếp du tiểu mẫn điện thoại, hắn trong lòng mạc danh có loại cảm thấy thẹn cảm. Hắn muốn không cần làm bộ không nghe được, nhưng không nghĩ tới hắn ý tưởng mới toát ra tới, vê đút cờ ngoại du tiểu mẫn liền trực tiếp hô tiến bảo. Phó Nham Thần, ngươi tiếp điện thoại A, ngươi có khỏe không? Phó Nham Thần không nghĩ tới du tiểu mẫn không phải ở trên lầu cho hắn đánh điện thoại mà là ở V đút cờ bên ngoài, nghe nàng nôn nóng ngữ khí, còn phảng phất nếu hắn không ứng, khả năng nhân ra cảm thấy hắn đau vựng ở V đút cờ chuẩn bị tùy thời kêu người tiến vào dường như. Bình sinh lần đầu tiên, Phó Nham Thần cảm thấy thẹn mà đỏ mặt, ở V đút cờ gián tiếp nghe xong điện thoại. Ta không có việc gì, chỉ là V đút cờ không giấy, ta tính toán kêu trợ lý đưa tới. Du tiểu mẫn nghe được phó nham thần thanh âm còn tính vững vàng, thoáng yên tâm số dưới, lập tức nói. Không cần kêu trợ lý, ta lên lầu cho ngươi lấy, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Phó nham thần ngồi xổm tầng dưới cùng lạnh như băng lại hẹp hỏi vết đút cờ gian, nhắm mắt lại đỡ chán, cảm thấy chính mình ở du tiểu mẫn trong lòng hình tượng nhất định xuống dốc không thanh. Rốt cuộc, một cái tiểu thuyết internet ra, trong đầu nhất định đều là tốt đẹp sự vật, đối với bạn trai ảo tưởng. Phòng trừng không phải cao phú xoáy cũng nhất định là tốt đẹp thả lãng mạn. Nhưng mà hắn, tự nhiên không nhịn xuống kêu Du tiểu mẫn gặp được chính mình chật vật nhất bộ dáng. Bất quá phó nham thần không có thời gian bi xuân thương thu, nghĩ đến Du tiểu mẫn trong chốc lát lập tức liền phải trở về, hắn chạy nhanh đem bình nước tiểu cấp hướng sạch sẽ. Du tiểu mẫn lên lầu sau cấp phó nham thần cầm trình bao khăn giấy, sợ hắn bụng khó chịu lại cầm viên thuốc, rửa sạch bình dự âm rót hảo nước ấm. Vội vã xuống lầu sau, đi vào vẽ đút cờ gian bên ngoài nàng triều vê nút cờ nam hô thanh phó nham thần bên trong trừ bỏ ngươi còn có những người khác sao giống nhau tiểu khu tầng dưới cùng vê nút cờ đều là không ai cho nên đương phó nham thần thanh âm truyền đến du tiểu mẫn chiều chung quanh nhìn liếc mắt một cái đem bình giữ ấm cùng viên thuốc đặt ở bên ngoài buồn rửa tay thượng liền cầm khăn giấy vào vê nút cờ nam từ vê nút cờ phía trên đem khăn giấy ném cho phó nham thần tiếp được sau du tiểu mẫn vội vàng rời đi vê nút cờ nam nhưng mà phó nham thần xấu hổ mà vừa định sát Hắn bụng lại là một trận con đau. Du tiểu mẫn hẳn là đã rời đi đi. Đương phó nham thần bụng n thứ con đau, kéo đến chân đều tê dại đứng dậy không nổi cả người cũng có chút hư thoát khi, hắn cảm giác chính mình bụng rốt cuộc ngừng nghỉ. Hướng xong ve đút cờ tại chỗ đứng 5 phút giảm bớt chân ma sau, phó nham thần cảm giác chính mình hai chân có thể nhúc ních, dịch không giống như là chính mình chân đi ra ngoài. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, du tiểu mẫn cư nhiên còn không có rời đi. Ngươi thế nào, sắc mặt như thế nào như vậy bạch? Ta cho ngươi rót nước gấm ngươi uống điểm đi, ta còn chuẩn bị dược. Du tiểu mẫn cấp phó nham thần đưa xong khăn giấy sau liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ hắn, nhưng đợi ước chừng nửa giờ cũng chưa gặp người ra tới. Nàng liên biết, phó nham thần lần này tiêu chạy so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Kiến bò trên chảo nóng ở vê đút cờ bên ngoài bồi hồi vài vòng, du tiểu mẫn lại đối với vê đút cờ nam phương hướng nhìn đông nhìn tây, gắt gao cắn răng nàng, đôi chính mình hành vi tiến hành rồi một lần lại một lần nghĩ lại lúc này rốt cuộc nhìn thấy phó nham thần từ ve nút cờ ra tới, nhìn thấy hắn nguyên bản anh tuấn bức người khuôn mặt đảo mắt mang lên tái nhợt bệnh sắc, giữa mày nhiều da bệnh mỹ nhân độc hữu nhu mỹ, du tiểu mẫn lại không có thưởng thức tâm tư, vội tiến lên nâng ở hắn lung lay sắp đổ giường như thân hình, thực xin lỗi, ta không nên mang ngươi đi ăn nướng bờ bờ cờ, ta không biết ngươi ăn nướng bờ bờ cờ sẽ có như vậy đại phản ứng, nếu là ta biết đến lời nói ta sẽ không cố ý hại ngươi, du tiểu mẫn nói liền tưởng đem bình giữ ấm đưa cho phó nham thần. Nhưng mà tay còn không có đủ đến bình giữ ấm, phó nham thần thân mình bỗng nhiên một trọng. Chờ nàng quay đầu lại thời điểm, liền nhìn đến phó nham thần sắc mặt trắng bệnh ngoại, liền môi đều mất đi huyết sắc. hắn tựa hồ tưởng cực lực khống chế thân hình, nhưng đôi mắt đều mau mất đi tiêu cự. Phó nham thần! Phó nham thần! du tiểu mẫn bất chấp nhiều như vậy, lập tức đem chính mình bả vai mượn cho hắn, Thấy chính mình teo to vài cái sau phó nham thần tựa hồ liền trả lời sức lực cũng không có. Du Tiểu Mẫn tức khắc cảm thấy uống thuốc khả năng không có biện pháp giảm bớt hắn bệnh trạng, vì thế vội vàng nói. Phó Nham Thần, xe liền ở cách đó không xa, ngươi kiên trì một chút, ta mang ngươi đi bệnh viện. Phó Nham Thần lúc này còn có ý thức, nhưng hắn ý thức cũng chỉ có thể khó khăn lắm duy trì được thân mình không trực tiếp ngã xuống đất. Nghe được Du Tiểu Mẫn nói, hắn rất tưởng nói chính mình tới, nhưng kêu hắn không nghĩ tới chính là, chính mình cư nhiên sẽ bởi vì tiêu chạy kéo đến hư thoát thả sắp hôn mê. Quá mất mặt. Du tiểu mẫn có thể hay không cảm thấy chính mình thân thể quá kém. Phó nham thần trong đầu lại thẹn lại bực, thực tế một bộ vô lực thân thể chỉ có thể đem bộ phận trọng lượng đè ở du tiểu mẫn trên vai, mới có thể hoạt động. Tiểu mấy chục mét lộ, du tiểu mẫn đỡ phó nham thần đi, lại suốt đi rồi 3 phút. Hạ chín tràng bậc thang thời điểm, du tiểu mẫn cùng phó nham thần càng là hơi kém song song té ngã trên mặt đất. Cũng may du tiểu mẫn gần nhất một đoạn thời gian đều ở học tập tàn đánh, phản ứng tương đối nhanh nhẹn. Ở phó nham thần thân thể muốn lao xuống đi Thời điểm một cái lắc mình dùng phía sau lưng nâng nàng Bất quá hạ xong bậc thang Phó nham thần cơ hồ đã không có ý thức Du tiểu mẫn cắn chặt răng hàm sau Quả thực là dùng ra chạy mạ dạ tổng nghị lực Cùng cả người sức lực mới đem người kéo vào ghế phụ Bởi vì phó nham thần xe có chìa khóa xe tới gần tự động giải khóa công năng Cho nên du tiểu mẫn đem người khiêng đi lên sau Vì lái xe còn không thể không đi tìm chìa khóa xe Bên hông không có phát hiện Du Tiểu Mẫn liền chỉ có thể chịu đựng e lệ đi phiên nhân ra túi quần. Cũng may Du Tiểu Mẫn lúc này đầu còn tính thanh tỉnh, dựa theo người thường thuận tay thói quen thực mau liền ở phó nham thần bên phải túi quần tìm được rồi chìa khóa xe. Phó nham thần ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc. Du Tiểu Mẫn nói xong, túi người giúp phó nham thần cột kỹ đai an toàn, lại đem hắn trâu ngồi điều thấp, xong việc sau đóng cửa xe, mới hướng tới ghế điều khiển vòng đi. Phó nham thần thân thể không có sức lực lại còn có thể cảm giác đến chung quanh tình huống bị du tiểu mẫn một đốn thao tác sau lông mi run rẩy lại trung quy không có sức lực căng ra đến xem lúc này du tiểu mẫn vì hắn khẩn trương suốt ruột bộ dáng du tiểu mẫn đem phói nam thần đưa đến gần nhất thị một bệnh viện bởi vì thật sự không sức lực lại kéo động phói nam thần nàng trực tiếp cấp phói nam thần kêu khoa cấp cứu bác sĩ hỗ trợ thử máu kết quả ra tới sau bác sĩ cấp phói nam thần treo lên từng tí yêu cầu nằm viện sao hắn như thế nào sẽ cảm nhiễm vi rút đâu ta cùng hắn ăn giống nhau đồ vật bác sĩ hắn ước chừng bao lâu có thể khôi phục khoa cấp cứu bác sĩ thấy du tiểu mẫn sốt ruột bộ dáng cách khẩu trang nói cho du tiểu mẫn không hư thoát nói không ở bệnh viện cũng có thể người bạn trai tình huống tương đối nghiêm trọng có thể trước nằm viện quan sát một chút trong chốc lát hắn tỉnh lại nếu có đại tiện nói làm hắn tiếp một chút xét nghiệm cụ thể cái gì vi rút phải đợi xét nghiệm kết quả đại bộ phận vi rút là có tự lành tính nhiều nhất một vòng liền có thể kháng phục không cần quá lo lắng ta cho ngươi khai cái đơn tử ngươi đi xử lý một chút nằm viện thủ tục ta an bài mấy cái hộ công đem hắn đưa đến phòng bệnh nga nga tốt, cảm ơn bác sĩ du tiểu mẫn đã bị một loạt sự tình lăn lộn đến không nhiều ít tinh lực lúc này nghe được bác sĩ hiểu lầm hai người là nam nữ bằng hữu nàng cũng không sức lực giải thích bắt được đơn tử liền vội vàng đi trước phí phó nham thần ở xe tiến lên trên đường hoàn toàn chết ngất qua đi khôi phục ý thức thời điểm đã là dạng sáng mười hai giờ rưỡi phó nham thần ngươi tỉnh lại ngươi cảm giác thế nào phó nham thần ý thức trở lại trong óc lúc sau liền cảm giác có người ở dùng ấm áp ướt át đông trà lau chính mình khô giá môi mỹ mắt có chút trọng nhưng cũng may trong thân thể giống như khôi phục chút sức lực hắn có thể nỗ lực mở mắt ra Vành hai truyền đến du tiểu mẫn vui sướng lại ôn nhu thanh nhầm khi phó nham thần đồng tử cũng bắt đầu điều chỉnh tiêu điểm hồi ức một lần vừa rồi đã xảy ra sự tình gì phó nham thần lúc này nội tâm nói được thượng có chút quân bách nhưng đối mặt du tiểu mẫn trước nay không đối hắn phóng thích ôn nhu Phó nham thần lại dùng da mặt dày đem kia nhẹ nhẹ xấu hổ vứt đến sau đầu, khá hơn nhiều. Phó nham thần nói xuất khẩu, mới phát hiện chính mình giọng nói có chút khàn khàn. Bất quá không đợi hắn phản ứng lại đây, Du Tiểu Mẫn đã đem trang hảo nước gấm dùng một lần ly nước mang ống hút đưa tới hắn bên miệng. Bác sĩ nói ngươi có chút mất nước, mau uống điểm ôn khai thủy chậm rãi. Trong miệng ấm áp nước sôi giống mưa móc chiếu vào khô cạn đại địa thượng, nháy mắt dễ chịu Phó nham thần bởi vì mất nước thập phần khô khốc giọng nói, ngươi đã đói bụng sao? Vừa rồi chờ ngươi quải từng tí thời điểm ta xuống lầu mua hộp giữ ấm, cho ngươi mua bệnh viện đối diện cháo nói con cháo. Du Tiểu Mẫn sợ Phó Nham Thần trải qua này tao đối nàng để cử đồ ăn sinh ra sợ hãi, cố ý lại giải thích. Cửa hàng này ta mua cháo thời điểm hỏi thăm qua, ngày thường chủ yếu cấp bệnh viện người bệnh cung cấp dinh dưỡng dưỡng sinh cháo loại, vệ sinh điều kiện cũng hảo, ngươi có thể yên tâm ăn. Du Tiểu Mẫn nói xong, thấy Phó Nham Thần ngơ ngác không đáp lời, lại nói tiếp. Ngươi có phải hay không không sức lực? ta giúp ngươi đem giường riêu lên uy người ăn đi kỳ thật phó nham thần treo thủy không cảm giác được đói nhưng du tiểu mẫn sốt ruột đến vì hắn bận trước bận sau lại từ hộp giữ ấm dùng dùng một lần cái muỗng múc cháo uy đến hắn bên miệng hắn cảm thấy chính mình cự tuyệt không được vì thế phó nham thần ngoan ngoãn mở ra miệng uống lên mấy khẩu cháo phó nham thần cảm giác chính mình dạ dày bộ ấm áp trên người giống như cũng càng có sức lực chút thấy du tiểu mẫn đáy mắt có chút mệt mỏi bộ dáng hắn nâng lên tay phải tính toán chính mình ăn nhưng Du Tiểu Mẫn lại né tránh. Ngươi một cái tay khác còn treo thủy đâu, vẫn luôn tay có thể ăn. vẫn là ta đến đây đi. Phó Nham Thần tưởng nói đem bản bản phóng thượng kỳ thật hắn cũng có thể. trước kia hắn sinh bệnh nằm viện thời điểm, cha mẹ công tác bận rộn, hắn lại không nghĩ kêu người hầu huy, đều là chính mình tới. mà khi Du Tiểu Mẫn kiên trì đem cháo huy đến trong miệng hắn thời điểm, Phó Nham Thần bỗng nhiên lại nói không ra lời, chỉ một lòng toàn toàn trướng trướng, có loại nhàn nhạt hạnh phúc cảm tràn ngập trong đó, kêu hắn tham luyến. Ma Du tiểu mẫn, vì song cháo phát hiện phó nham thần ánh mắt thâm thúy nhìn trầm trầm nàng xem, sướng với hắn lúc này tái nhợt khuôn mặt như cũ không có huyết sắc môi. Du tiểu mẫn tổng cảm thấy chính mình không nói lời xin lỗi nàng cuộc sống hàng ngày khó ăn, vì thế thấp đầu châm trước hạ câu nói, Du tiểu mẫn đối phó nham thần chân thành xin lỗi. Hôm nay thật sự phi thường xin lỗi, ta không nên biết rõ ngươi có thói ở sạch còn lôi kéo ngươi đi ăn nướng bờ bờ gờ, hại ngươi không cẩn thận cảm nhiễm virus lan lụt đến hư thoát tế dịu nhưng ta đối với ngươi không có ác ý, không phải cố ý muốn hại ngươi như vậy, ta chỉ là chỉ là cảm thấy hai chúng ta không phải một cái thế giới người, rất nhiều quan niệm, thói quen, cái nhìn đều khác nhau như trời với đất, mạnh mẽ ở bên nhau nói nói không chừng mới mẻ cảm cùng hảo cảm một quá, các loại vấn đề bại lộ ra tới, liền tính ở bên nhau, cuối cùng vẫn là sẽ tách ra, ta thừa nhận ta là cái người nhát gan, không dám vì không biết sinh hoạt mạo hiểm, cho nên hôm nay một lần trốn tránh, làm ra có chút cực đoan sự tình. Nguyên bản bất quá là muốn kêu ngươi biết chúng ta không thích hợp, không nghĩ tới hại ngươi thành cái dạng này. Thực xin lỗi. Du tiểu mẫn nói chuyện thời điểm căn bản không dám ngẩng đầu xem phó nham thần, liền sợ chính mình sinh ra cái gì giao động ý niệm, nhưng mà phó nham thần lại vươn tay chế trụ nàng cằm, làm nàng không thể không nhìn thẳng hán. Ta biết, từ ngươi dẫn ta ở quán nướng dừng lại, còn đối ta nói một ít dám chỉ ý vị mười phần lời nói thời điểm, ta liền biết ngươi tưởng đẩy ra ta. Biết. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn ăn? kỳ thật ngươi không cần du tiểu mẫn nghe được phó nham thần nói sau ý thức được phó nham thần có ý tứ gì trong lòng chua xót lại khổ sở phảng phất giảm béo trên đường phóng một chỉnh khối đỉnh cấp đầu bếp chuẩn bị xa hoa điểm tâm ngọn biết do nó mỹ vị đủ để gọi người thét trói thay nhưng bởi vì ăn xong nó hậu quả không dám tưởng tượng không thể không đem nó làm lơ rớt phó nham thần từ du tiểu mẫn lập lòe ánh mắt liền biết du tiểu mẫn đối hắn không phải một chút hảo cảm cũng không có hiện giờ du tiểu mẫn chiều hắn thẳng thắn nội tâm ý tưởng Phó nham thần cảm thấy chính mình cũng cần thiết cùng du tiểu mẫn nói nói chính mình cảm thụ. Câu thông có đôi khi có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Vì thế hắn không hề khắc chế chính mình tình cảm, mặc cho trong lòng ngực kia cổ không biết khi nào đã tràn lan thành hồ tình ý phát tiết ra tới. Bởi vì ta thích ngươi, biết cho nhau chi gian có ngăn cách nhưng rất tưởng dùng chính mình hành động đem nó thu nhỏ, mỗi ngày một chút tới gần ngươi, hy vọng ngươi ở trung điểm không cần cự tuyệt ta đi vào ngươi tâm. Chính là chúng ta chi gian. Tuy rằng Du tiểu mẫn nói cự tuyệt nói, nhưng Phó nham thần có nghe ra nàng ngự khí so với phía trước thiếu chút tuyệt tình, vì thế không ngừng cố gắng. Tiểu mẫn, cho ta cũng cho ngươi chính mình một lần cơ hội hào sao, hào môn không ngươi tưởng như vậy xa xôi. Ta cũng chỉ bất quá là cái phổ phổ thông thông nam nhân, giống nhau muốn ăn uống tiêu tiểu, giống nhau yêu cầu không khí, nguồn nước, đồ ăn. Nhà của chúng ta cũng không có dòng dõi quan niệm, ta mãi mãi đối cháu dâu duy nhị yêu cầu chính là nữ, sống ngươi không yêu tham dự trường hợp có thể không đi ngươi nếu là không thích lộ diện ta thậm chí có thể ngăn chặn ngươi tin tức dẫn ra ngoài ngươi chỉ cần thử yêu ta người này liền hảo mặt khác hết thể đều không cần lo lắng du tiểu mẫn không nghĩ tới phó nham thần bỗng nhiên liền đối nàng thổ lộ hơn nữa kia tình cảm tới mánh liệt lại mánh liệt đương nàng bị bắt nhìn chăm chú phó nham thần cặp kia thâm thúy lại che kín ánh sao con ngươi chỉ cảm thấy chính mình tâm thần đều bị thổi quét tiến một mảnh biển sao chung bởi vì mất đi trọng lực dưỡng khí không hề sức chống cự chỉ có thể chết chìm ở trong đó nàng chỉ cần thử yêu hắn người này liền hảo sao du tiểu mẫn cảm thấy hai người chi gian khoảng cách tựa như một tòa lệch trời làm nàng nhìn thôi đã thấy sợ nhưng mà đương phó nham thần dùng thâm tình nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú nàng thời điểm nàng phảng phất nhìn đến kia không thể vượt qua lệch trời thượng giống như xuất hiện một tòa dùng chân thành cùng nỗ lực dựng nhịp cầu tuy rằng kia nhịp cầu hạ hồng thủy đảo đảo, nhưng bọn hắn cũng không phải không có nắm tay hy vọng chỉ cần nàng nguyện ý bước ra bước chân du tiểu mẫn Thử xem đi, phó nham thần cùng cái kia cha nam dượng hiển nhiên không phải một đường mặt hàng, có lẽ ngươi một lùi bước liền mất đi cả đời hạnh phúc đâu. Đỉnh cấp đầu bếp làm bánh kem, hán hòa giải bình thường phối phương không giống nhau, bên trong thấp chi ít đường, ăn cũng sẽ không béo phì ai. du tiểu mẫn nghe thấy chính mình trong lòng vẫn luôn giam cầm chính mình tình cảm gông xiềng bị phó nham thần đánh nát một cái khẩu tử, cũng nghe thấy bên trong bùn đất không biết khi nào mai phục hạt giống ở được đến một chút mưa móc sau, đồng nhiên chui từ dưới đất lên mà ra thanh âm Vì thế, nàng trịnh trọng gật gật đầu. Đợi chút chúng ta đem hiệp nghị ký, ta đáp ứng ngươi, này ba tháng cùng ngươi hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, nếu ta cảm thấy chính mình có thể thích đứng ở bên cạnh ngươi sinh hoạt, về sau liền thỉnh đa đa chỉ giáo. du tiểu mẫn là cái thích chôn tránh người, tựa như lúc trước nàng biết mang thai chi sơ cảm thấy chưa lập gia đình mang theo hài tử có rất nhiều không tiện, trong lòng cũng không chuẩn bị, liền quả quyết tính toán lộng rất hài tử. Mà khi lui không thể lui, nàng làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Du Tiểu Mẫn lại có thể vì một mục tiêu hết sức chính mình nỗ lực đi trở thành một cái hảo mụ mụ, cấp hài tử nàng có thể cho tốt nhất hết thảy. Cho nên, ở đáp ứng phó nham thần giờ khắc này, Du Tiểu Mẫn là chuẩn bị áp thượng chính mình cả đời hạnh phúc. Phó nham thần nguyên bản cho rằng Du Tiểu Mẫn ít nhất sẽ suy xét một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới hắn sau khi nói xong, Du Tiểu Mẫn chỉ trầm tư một lát, liền gật đầu đồng ý. Hơn nữa nghe nàng ý tứ là chuẩn bị lấy kết hôn vì tiền để cùng chính mình kết giao, phó nham thần kích động cực kỳ. Hắn cảm giác chính mình trái tim tại đây một khắc đi theo điên cuồng loạn nhảy dựng lên, trong đầu cũng như là bị nổ tung liên miên không dứt pháo hoa giống nhau, liền tổ chức ngôn ngữ năng lực cũng bị cướp đoạt. Hắn cảm thấy chính mình cực kỳ muốn làm chút cái gì phát tiết chính mình vui sướng, hắn muốn ôm một ôm trước mặt cái này nguyện ý đối hắn mở ra cửa lòng nữ nhân, nhưng lại lo lắng chính mình đột nhiên tới mạo phạm kêu nàng thật vất vả sinh ra dũng khí trốn đi, vì thế phó nham thần chỉ có thể lui một bước nắm chặt du tiểu mất tay. Trong miệng vô ý thức ra bên ngoài toát ra đơn điệu lại vui sướng lời nói Người đáp ứng rồi, người đáp ứng rồi Phó nham thần nói chuyện thời điểm Bởi vì quá mức cao hứng Khoe miệng liệt khai một cái đại đại độ cung Lộ ra hắn trắng tinh lại chỉnh tề tám cái răng Hơn nữa hắn lúc này ngữ điệu Hoàn toàn không có ngày thường đạm nhiên vững vàng Một tiếng so một tiếng ngừng cao Mỗi một cái âm cuối dơ lên Đều tỏ rõ hắn nội tâm không bình tĩnh du tiểu mẫn còn không có nhìn thấy quá phó nham thần như thế ngoại phong cảm xúc Lúc này bị hắn dùng nóng cháy ánh mắt nương nướng, nàng chỉ cảm thấy chính mình gương mặt đều phải thiêu cháy. Không trải qua tự hỏi mà, du tiểu mẫn nhào lên đi dùng tay bưng kín phói nham thần miệng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cảnh cáo nói. Không cần lớn tiếng như vậy, bệnh viện cách hướng hiệu quả không hảo. Cái kia, những người khác đều ngủ. Cảnh cao xong, du tiểu mẫn lòng bàn tay cảm giác được phói nham thần thở ra khí không biết vì sao cảm thấy kia khí tựa hồ có thể chui vào nàng mao tế mạch máu xuyên thấu qua mười ngón thổi vào nàng trái tim dường như têu nàng trong lòng mạc danh một trận quái dị nữa vì thế nàng lại không thể không bắt tay rút về cũng khẽ meo meo rồi đến chính mình phía sau hướng trên quần áo cọ sát vài cái đi trừ kia trận kỳ dị cảm giác phó nham thần không nói nhưng du tiểu mẫn cảm thấy hắn không nói lời nào khi ánh mắt kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng têu nàng càng chịu không nổi vì thế dứt khoát đưa ra kiến nghị người thân mình hư Vẫn là ngủ tiếp trong chốc lát đi, nước muối chỉ có một chút điểm, ta kêu hộ sĩ si rút châm sau liền phải về nhà. Nghe được thân mình hư ba chữ, phó nham thần hơi kém cắn một hàm răng trắng. Hắn không dám lại nhìn thẳng du tiểu mẫn, chẳng qua cũng không nguyện ý trực tiếp ngủ, hắn không nghĩ ở hai người vừa mới lẫn nhau thuật tâm ý lúc sau vô tâm không phổi ngủ. Ngươi vẫn luôn chiếu cô ta đến bây giờ mệt mỏi đi, nếu không ngươi trực tiếp ở bên này nghỉ ngơi đi, trong nhà có trương tiêu tuệ nhìn hai tử hẳn là không có việc gì. Phó nham thần trợn mắt sau liền nhìn đến hắn nơi phòng bệnh là bệnh viện vip phòng bệnh, nghĩ đến là Du Tiểu Mẫn sợ hắn chủ không quen bình thường phòng bệnh cố ý đính. Trong phòng bệnh có cũng đủ bồi giường người nhà nghỉ ngơi to rộng sofa, Du Tiểu Mẫn ngủ nói hoàn toàn không có vấn đề. Ta chính mình nhìn nước muối là được. Nhưng mà Du Tiểu Mẫn lại lắc lắc đầu. Ta trở về lấy bình giữ ấm cùng khăn giấy thời điểm các nàng đã ngủ rồi, ta sợ đa đa buổi sáng không thấy được ta lo lắng. Bác sĩ nói ngươi chỉ là có chút mất nước cùng thoát lực tỉnh liền không có vấn đề lớn phó nham thần kỳ thật có chút không bỏ được du tiểu mẫn còn muốn ở trên đường lãng phí ngủ thời gian hơn nữa vừa mới cùng nàng cho thấy tâm ý lúc này phó nham thần hận không thể thời thời khắc khắc đều cùng người trong lòng ở bên nhau cho nên hắn nghe được du tiểu mẫn nói trong ánh mắt liền toát ra một tia không tha cùng giữ lại du tiểu mẫn nhìn thấy phó nham thần một đôi hát rượu thạch con ngươi xuất hiện du tiền bảo bảo quen dùng gọi người mềm lòng ánh mắt hơi kém liền đáp ứng rồi nhưng bản lậu trung quy không có như vậy vô địch Cho nên du tiểu mẫn vẫn là cự tuyệt, chẳng qua sợ phó nham thần cảm thấy nàng quá vô tình, cùng hắn hứa hẹn. Ta ngày mai buổi sáng sẽ đến xem ngươi, đến lúc đó cho ngươi mang bữa sáng. Du tiểu mẫn vẫn là chờ tới rồi phó nham thần nước muối quải xong, cùng hộ sĩ nói một tiếng mới rời đi. Trong phòng bệnh yên tĩnh xuống dưới, độc thuộc về bệnh viện nước sắt trùng hương vị têu phó nham thần khẽ nhíu mày, hắn cho rằng chính mình sẽ giống thường lui tới giống nhau ở bệnh viện trên giường ngủ không thói quen, nhưng không biết là quá mệt mỏi. Vẫn là ngủ trước ôm du tiểu mẫn ngày mai sẽ đến chờ mong, phó nham thần một giấc này, ngủ đến lại phá lệ thơ ngọt. Trương 43 Mụ mụ, tối hôm qua ngươi cùng ba ba xem điện ảnh sau có phải hay không còn đi dạo mặt khắc lạc. Du tiền bảo bảo 9 giờ rưỡi lên giường ngủ sau, loáng thoáng nghe được trong phòng khách trương tiêu tuệ cùng hắn mụ mụ gọi điện thoại thanh âm, ước chừng hiểu biết đến mụ mụ hẳn là xem xong điện ảnh cùng ba ba không có trực tiếp trở về. Rốt cuộc bọn họ ngày hôm qua ăn cơm chén thời gian so sớm, về nhà 6 điểm tả hữu Ba ba mang mụ mụ đi xem điện ảnh hẳn là 7 điểm đến 9 điểm tràng, nếu trực tiếp về nhà, 9 giờ rưỡi phỏng trường mau về đến nhà, mụ mụ sẽ không cố ý điện thoại trở về. Bởi vì trong lòng nghĩ ba ba mụ mụ sự tình tương đối hưng phấn, sáng sớm hắn liền tỉnh lại. Ngày thường hắn không đi học cuối tuần mụ mụ đều sẽ ngủ nhiều trong chốc lát mới khởi, nhưng hôm nay du tiền bảo bảo trước tiên tỉnh lại mụ mụ cũng đã mặc tốt quần áo ở rửa mặt. Du tiền bảo bảo cảm thấy sự ra khác thường tất cội yêu, vì thế thấy du tiểu mẫn tiến bảo nhịn không được liền muốn tìm hiểu hạ tin tức du tiểu mẫn đáp ứng rồi phải cho phó nham thần đưa cơm sáng cho nên mặc dù về nhà đã một giờ rưỡi nàng vẫn là định rồi chuông báo dậy sớm rửa mặt xong đang muốn lặng lẽ cầm di động đi trước phòng khách ăn cơm sáng lại không nghĩ nhi tử đã tỉnh lại mặc xong rồi áo trên ngồi ở trong ổ chăn chiều nàng lộ ra tò mò ánh mắt dò hỏi xem điện ảnh sau này ba chữ chui vào du tiểu mẫn lộ thai nàng liền nhớ tới chính mình tối hôm qua làm ra hồ đồ sự Trước mặt tốt quần áo ra tới ăn cơm sáng, ăn xong mụ mụ lại nói cho ngươi. Biểu tình xấu hổ trả lời Nhi tử nói, du tiểu Mẫn thuận tay đem bảo bảo quần đưa tới trong tay hắn, còn thuận tay sờ sờ Nhi tử đầu. Du tiểu Mẫn đi được gần, du tiền bảo bảo tự nhiên cũng thấy được mụ mụ đáy mắt thanh hắc. Vì thế cũng không quan tâm bà bà truy thê tiến triển, vội vàng kéo mụ mụ tay, hỏi. Mụ mụ ngươi tối hôm qua không ngủ hào sao, như thế nào còn thâm mắt như vậy nghiêm trọng. Hôm nay buổi sáng cũng không có gì sự tình. Ngươi vây nói ngủ tiếp trong chốc lát đi. Du tiểu mẫn nghe được nhi tử ấm áp quan tâm, sáng sớm tâm tình đều tốt đẹp lên. Mụ mụ buổi sáng có chút việc, chờ nhàn rỗi lại ngủ mụ, bảo bảo yên tâm mụ mụ có chừng mực. Du tiền bảo bảo có chút buồn mực, bất quá ngoan ngoan không có lập tức dò hỏi, mà là rửa mặt xong lại ăn xong trường tiêu tuệ làm cơm sáng, mới hỏi ra trong lòng vấn đề. Mụ mụ ngươi buổi sáng có chuyện gì nha? Du tiểu mẫn tối hôm qua về nhà sau liền cấp trường tiêu tuệ di động thượng để lại ngôn làm nàng hôm nay buổi sáng nhiều chuẩn bị một phần bữa sáng, cho nên ăn xong chính mình cơm sáng sau. Du Tiểu Mẫn liền tới đến phòng bếp cấp phó nham thần đóng gói cháo rau xanh cùng trứng sủi cảo đến hộp giữ ấm. Nghe được Du Tiền bảo bảo hỏi chuyện, nàng cũng không gạt. Tối hôm qua mụ mụ mang ngươi ba ba đi ăn cái nướng bờ bờ quờ, sau đó kia quán nướng tử thượng đồ ăn khả năng không mới mẻ, ngươi ba ba hắn ăn hư bụng ở bệnh viện quả thủy, mụ mụ cho hắn đi đưa cái cơm sáng. Du Tiền nghe nói ba ba đều nằm viện. Khuôn mặt nhỏ thượng lập tức xuất hiện nôn nóng vẻ mặt lo lắng. Ta tưởng cùng mụ mụ cùng đi. Bất quá du tiểu mẫn cũng không có đồng ý. Người còn nhỏ thể chất kém, vẫn là không cần cùng ta đi bệnh viện, bệnh viện vi rút nhiều, đề phòng điểm nhi luôn là tốt. Người ba ba khẳng định cũng không hy vọng ngươi thấy hắn sinh bệnh bộ dáng. Chờ hắn xuất viện, mụ mụ mang ngươi đi nhà hắn xem hắn được không. Du tiền bảo bảo nghĩ đến thượng nhà trẻ sau lớp đồng học sinh bệnh hắn xác thật cũng sẽ bị lây bệnh, sợ chính mình cấp mụ mụ thêm phiền thoái vì thế hắn gật gật đầu mụ mụ thoáng chờ ta một chút ta đi cấp ba ba chiết cái hạt giấy ta không thể đi nhưng mụ mụ có thể đem ta chúc phúc mang cho ba ba ba, ba biết ta tưởng hắn khẳng định thực mau liền có thể được rồi du tiền bảo bảo nói làm liền làm từ trên ghế lộc cộc một chút nhanh nhẹn xuống dưới sau đó bước ra chân ngắn nhỏ liền hướng thư phòng chạy một bên chạy một bên sức sống tràn đầy chiều sau kia ơ mụ mụ nhất định phải chờ ta nga ta thực mau bảo bảo giống như gặp được ba ba sau Trở nên so với phía trước càng hoạt bắt đầu Đại khái bởi vì trong lòng đã tiếp thu Phó Nham Thần Cho nên Du Tiểu Mẫn lúc này cảm nhận được Du Tiền Bảo Bảo biến hóa Trong lòng cũng đi theo cao hứng lên, nghĩ thầm Nếu về sau nàng cùng Phó Nham Thần sinh hoạt ở bên nhau Bảo Bảo nhất định sẽ càng thêm vui sướng đi Bất quá Du Tiểu Mẫn cũng không tính toán trực tiếp nói cho Bảo Bảo nàng quyết định Bởi vì nàng cùng Phó Nham Thần Chi Gian còn cần ma hợp Du Tiểu Mẫn hy vọng chính mình có thể ở hết thể ổn định sau lại cùng bảo bảo chia sẻ chính mình tâm ý mụ mụ cho ngươi hạt giấy bên trong có ta viết cấp ba ba chúc phúc ba ba nhất định sẽ mau mau hảo lên bảo bảo thân ngoan ở nhà chơi một chút trò chơi hoặc là xem điểm nhi thư mụ mụ giữa trưa về nhà cùng ngươi cùng nhau ăn cơm du tiểu mẫn thói quen tính xoa xoa bảo bảo nhu ấm sợi tóc đem bảo bảo hạt giấy bỏ vào bao bao trang hảo liền cùng du tiền bảo bảo nói tai kiến lại không nghĩ rằng nhi tử chẳng những không có lưu luyến không rời ngược lại chiều nàng huy xuống tay nói Mụ mụ ngươi yên tâm đi thôi, bối bối tỉ này chu khảo thí, không ước chương gì đi ra ngoài chơi, ta có chương gì gì bồi liền có thể, giữa trưa bồi ba ba ở bệnh viện ăn đi, ba ba là người bệnh, càng cần nữa chiếu cố. Ta đây buổi chiều lại đây tiếp ngươi đi hứng thú ban. Du tiểu mẫn nghe song bảo bảo nói, ngắm lại một người nằm viện nghe tới là rất chua sót, vì thế gật gật đầu. Bệnh viện buổi sáng luôn là dễ dàng sớm tỉnh, người vệ sinh người quét tức vệ sinh tiếng vang, trên hàng hiên dậy sớm từ lâu cơm động tĩnh hộ sĩ tới lệ thường đo lường nhiệt độ cơ thể phó tiên sinh ngươi bạn gái còn không có tới sao tối hôm qua ngươi tiến vào thời điểm nàng nhưng khẩn trương ngươi hai ngươi cảm tình thật tốt chắc nhiệt độ cơ thể thời điểm mang theo khẩu trang hộ sĩ đem nhiệt kế đo thai nhét vào phó nham thần lỗ thai tự nhiên thuộc địa cùng hắn tùy ý hàn huyên một câu đã từng phó nham thần đối với nữ nhân đáp lời cơ bản là sẽ không trả lời nhưng lúc này nghe được hộ sĩ nói lên du tiểu mẫn trong mắt đối mặt xa lạ nữ nhân lãnh đạm xa cách thoáng hòa hoan chút trong miệng thậm chí buột miệng thốt ra dò hỏi nàng thực khẩn trương ta hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đem dùng một lần nhiệt kế đo thai bao đặt ở phó nham thần trên tủ đầu giường trong mắt ngậm cười ý đúng vậy nhà người khác bạn gái thủ bạn trai khi xem nước muối muốn quải tam giờ nói như thế nào đều đến chơi chơi di động nghỉ ngơi một hồi gì đó ta tới cấp ngươi chắc nhiệt độ cơ thể lượng huyết áp thời điểm lại phát hiện nàng thật là đôi mắt không chớp mắt đợi ngươi tam giờ cũng không phải là khẩn trương ngươi hộ sĩ nói xong cũng không hề nhiều liêu Ngược lại đối với phó nham thần nói lên chính sự, hiện tại có tiểu liền hoặc là đại tiện nói giải một chút, đặc biệt là đại tiện, xét nghiệm kết quả ra tới càng tốt đúng bệnh hút thuốc, hảo lên nhanh lên. Tốt. Phó nham thần theo tiếng sau, hộ sĩ rời đi trước lại công đạo. Xét nghiệm công cụ liền đặt ở tủ đầu giường trong ngăn kéo, trong chốc lát chính ngươi tiếp song phóng hộ sĩ đài nơi đó trên giá là được. Trong chốc lát ta 8 giờ tan tầm, ngươi có chuyện gì ấn một chút đầu giường màu đỏ cái nút, gọi trực ban hộ sĩ là được. Hộ sĩ nói xong liền đi rồi. Phó Nham Thần không trong chốc lát cảm giác bụng lại có chút đau, liền cầm công cụ đi đến vết nứt cờ gian. Mới vừa tiếp xong đồ vật, còn không có mở ra vết nứt cờ môn, lại nghe đến bên ngoài có động tĩnh. Nguyên bản tưởng Hộ sĩ còn có chuyện gì muốn công đạo, không nghĩ tới Phó Nham Thần lại nghe đến Du Tiểu Mẫn thanh âm. Phó Nham Thần, ngươi ở rửa mặt sao? Phó Nham Thần trong tay cầm nóng hầm hập công cụ, cả người lại không hảo. Du Tiểu Mẫn sớm không tới vẫn không tới, như thế nào lúc này? ân phó nham thần xấu hổ mà ứng một câu một bàn tay gắt gao ấn ở then cửa trên tay lại không dám lập tức mở cửa bất quá cũng may du tiểu mẫn tựa hồ không hướng cái gì phương diện tưởng ở phó nham thần rối rắm hết sức nàng tiếng bước chân hướng về giường bệnh phương hướng di động phó nham thần cảm thấy không thể lại do dự liền thừa dịp du tiểu mẫn khoảng cách vê đút cờ có một đoạn manh khu hết sức lập tức mở ra vê đút cờ gian môn hướng ngoài cửa hướng nhưng mà hắn bước chân còn không có ra cửa đã bị du tiểu mẫn nghe được Phó Nham Thần, ngươi đi đâu nhi a? Có chuyện gì ta giúp ngươi làm, ngươi lại đây ăn bữa sáng đi. Phó Nham Thần lúc này đưa lưng về phía Du Tiểu Mẫn, trong tay méo đồ vật, trái tim thỉnh thịch thỉnh thịch kinh hoàng, liền sợ Du Tiểu Mẫn bỗng nhiên tiến lên xem xét. Không cần, chờ ta nửa phút ta lập tức quay lại. Phó Nham Thần nói xong cũng mặc kệ Du Tiểu Mẫn cái gì biểu tình, lập tức giơ chân đi phía trước chạy như điên. Cũng may hộ sĩ đài liền ở phía trước mười lăm mễ chỗ. Phó Nham Thần chân dài một trận buôn ba thực mau đem đồ vật phóng tới kia trên giá, sau đó một cái xoay người lại trở về chạy. Chạy về phòng bệnh sau Phó Nham Thần cũng không dám trực tiếp đi giường bệnh, mà làm một đầu chui vào vết nút cờ bắt đầu rửa sạch. Mặc dù hắn bản nhân không dính vào đồ vật, nhưng tâm lý thượng vẫn là muốn lại tẩy một lần tay. Du tiểu mận thấy tủ đầu giường ngăn tủ bị mở ra, bên trong công cụ không có, bừng tỉnh đại ngộ Phó Nham Thần vừa rồi đi ra ngoài làm gì. Bởi vì đều là nàng gây ra hoạ Du Tiểu Mẫn nghe được trong vê nút cờ động tĩnh, trong lúc nhất thời cũng là xấu hổ lại ấy nấy, cho nên đương Phó Nham Thần rửa mặt xong ra tới, nhìn thấy Du Tiểu Mẫn thời điểm, hai người cư nhiên đều ăn ý không có nhắc lại chuyện vừa rồi. Thối hôm qua ngủ đến thế nào, thân thể hảo chút sao? Du Tiểu Mẫn đem hộp giữ ấm bữa sáng lấy ra tới, cũng đưa cho Phó Nham Thần sạch sẽ chiếc đũa cùng cái muỗng, khá hơn nhiều, ngủ đến khá tốt. Phó Nham Thần dậy sớm sơ đã đi phòng tắm tắm xong, thay bệnh viện cung cấp lam điều rộng thùng thình bệnh phục. Tuy rằng trên người không có tây trang rẻ ra thiếu phân tinh anh khí, sắc mặt cũng lược hiện tái nhợt, nhưng tăng thêm một kia thần sắc có bệnh hắn lại vẫn như cũ không mất tuấn Mỹ. Đặc biệt hắn ngày thường tóc đuốt ngược tóc ngắn lúc này mềm xốp mà gục xuống xuống dưới, khiến cho hắn lánh ngạnh ngũ quan nhiều phân nu Mỹ, vô cùng đơn giản ngồi ở đầu giường, mặc danh có loại tây thi phủng tâm Mỹ Thái. Du tiểu mẫn thấy hắn khí sắc sắc thật so ngày hôm qua hảo rất nhiều, trong lòng thoáng yên tâm chút. Đem bữa sáng phóng tới cơm thượng. Du Tiểu Mẫn đem cháo cùng trưng sủi cảo đều bày biện ở Phó Nham Thần trước mặt, thuận tiện còn cho hắn đệ khăn giấy, sợ hắn yêu cầu, ta làm trương tỉ nhiều làm phân bữa sáng, cố cô ý công đạo nàng lộng thanh đậm chút, cho nên hôm nay là cháo rau xanh cùng trưng sủi cảo. Cảm thấy bệnh viện có chút quản cù é, hơn nữa Phó Nham Thần ăn cái gì Du Tiểu Mẫn ngồi yên xem cũng không tốt, liền tùy ý nói với hắn nói chuyện. Nguyên tưởng rằng Phó Nham Thần ăn cái gì khi sẽ không mở miệng, không nghĩ tới hắn nuốt xuống mấy khẩu cháo sau ngẩng đầu chiều nàng cười. Lần trước ta ăn qua trương tỉ làm bữa sáng, hương vị khá tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại ăn tới rồi. Nói xong lại thập phần tự nhiên tiếp tục uống cháo. Du Tiểu Mẫn cảm thấy tò mò, liền nhịn không được hỏi một câu: Các ngươi hào môn ăn cơm không phải đặc biệt chú trọng lễ nghi, chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện sao? Phó Nham Thần ăn cái gì thời điểm dơ tay nhấc chân toàn là ưu nhã, gần một đốn bình thường cơm sáng, ăn đến trong miệng hắn liền phảng phất tăng lên một cái cấp bậc, giống như mỹ thực gia ở đánh giá mạch lỉnh mỹ thực. Nhưng hắn nghe được Du Tiểu Mẫn nói, rồi lại thập phần tự nhiên buông xuống trong tay cái muống, nói tiếp nói. Cha mẹ ta trên đời thời điểm bọn họ tương đối chú trọng lễ nghi, bất quá hiện giờ trong nhà lão nãi, nãi người già rồi thích náo nhiệt, ăn cơm thời điểm cũng thường xuyên hỏi ta vấn đề. Nàng nói ở nhà người trước mặt có thể tùy ý chút. Người nhà trước mặt, Du Tiểu Mẫn nghe được phó nham thần trong lúc vô tình ám chỉ, chỉ cảm thấy trong lòng kia đầu nai con lại bắt đầu không an phận, trên mặt có chút nóng lên du tiểu mẫn sợ phó nham thần nhìn ra nàng khác thường lập tức nói sang chuyện khác người ăn trước ta ta đi ban công nhìn xem phong cảnh sáng sớm quét tức công nhân phết đất thời điểm cấp trên ban công cửa sổ khai một cái phùng để thở hơi hơi có thanh phong tiến vào thổi quét quá du tiểu mẫn gương mặt mang đi nàng đầy mặt không bình thường nhiệt độ đương du tiểu mẫn cảm thấy tim đập bình phục lúc sau nàng bước chân dịch chuyển đến không có phong bên cửa sổ lại không nghĩ nàng góc độ vừa lúc có thể từ cửa sổ phản xạ nhìn đến phó nham thần ăn cơm bộ dáng Phó nham thần bề ngoài vốn là lớn lên ở du tiểu mẫn thẩm mỹ điểm thượng, lúc này hai người lại đang ở tăng tiến cảm tình đặc thù thời kỳ, vừa rồi đối mặt phó nham thần thời điểm du tiểu mẫn đại đa số thời gian đều là buông xuống mi mắt không dám trắng trận táo bạo xem, lúc này đứng ở bên cửa sổ, lại lớn lá gan trắng trận táo bạo nhìn lên. Phó nham thần ăn xong rồi du tiểu mẫn mang đến cháo, lúc này bắt đầu lấy chiếc đũa kẹp trưng sủi cáo ăn, hắn ngón tay tiết thon dài, mỗi căn đốt ngón tay gian khung xương lại thập phần tinh xảo kia nắm màu đen chiếc búa khi, sấn đến đôi tay kia trắng non giống như dương chi ngọc. Du tiểu mẫn là nắm lấy quá phó nham thần tay, lúc trước đối này tay ấn tượng đầu tiên đó là kêu nữ nhân đều hâm mộ. Rốt cuộc du tiểu mẫn xuyên qua tới thân thể cùng nàng kiếp trước giống nhau, khi còn nhỏ ăn qua không ít khổ, mặc dù lại bảo dưỡng, kia vẫn là có chút thô giác cảm. Phó nham thần kẹp lấy trưng sủi cảo hướng trong miệng đưa, du tiểu mẫn tầm mắt lại không tự chủ được dừng lại ở phó nham thần trên ngôi. Phó nham thần ngày thường luôn thích đem môi nhấp thành một cái thẳng tắp, liên tính cao hứng cũng chỉ là hơi hơi câu môi. Tuy rằng khóc xoáy đẹp, nhưng luôn có chút không chân thật cảm. Thẳng đến tối hôm qua, Du Tiểu Mẫn gật đầu đồng ý thời điểm. Nàng nhìn thấy Phó nham thần lần đầu tiên cười đến như vậy vui vẻ lại không chỗ nào cố kỵ. Phó nham thần ăn xong trưng sủi cảo, trên môi thoáng lây dính chút thủy nhuận, hẳn là trưng sủi cảo nước canh hàm rất nhỏ nước luộc. Này một lây dính hạ, Phó nham thần nguyên bản môi mỏng trống rỗng liền nhiều ra vài phần gợi cảm mê người còn không có sinh ra cái gì ý tưởng du tiểu mẫn theo bản năng liền tưởng rời đi ánh mắt nhưng mà vẫn luôn chuyên tâm ăn cơm sáng phó nham thần lại ở du tiểu mẫn rời đi tầm mắt phía trước hướng ban công bên này nhìn qua cũng thông qua kính mặt du tiểu mẫn đôi mắt chuẩn sắc bắt được nàng nhìn trộm hai người ánh mắt cách cửa sổ chạm vào nhau trong nháy mắt du tiểu mẫn lại thẹn lại hận không thể trên mặt đất có nói phùng có thể kêu nàng tàng đi vào phó nham thần tuy rằng cảm nhận được du tiểu mẫn cửa sổ trung tầm mắt Nhưng cũng không biết Du Tiểu Mẫn nhìn hắn bao lâu, chỉ tưởng trùng hợp. Tuy rằng như vậy trùng hợp cũng đủ kêu hắn trong lòng tâm hoa nộ phóng. Trên ban công lệnh hay không, ta ăn xong rồi, ngươi nếu không vào đi. Phó Nham Thần nói xong, bắt đầu xuống tay sửa sang lại cơ bản. Du Tiểu Mẫn muốn chính là tới bệnh viện chiếu cấu người bệnh, thấy Phó Nham Thần muốn động thủ, bất chấp xấu hổ lập tức cất bước vào phòng. Ta tới ta tới, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thời gian không sai biệt lắm hộ sĩ hẳn là lập tức liền phải tới cấp ngươi quả thủy du tiểu mẫn nhanh nhẹn đem đồ vật thu thập đến phòng tắm dùng chất tẩy rửa rửa sạch một lần lại về tới phó nham thần mép giường đem bao bao du tiền bảo bảo lễ vật lấy ra tới đúng rồi đây là đa đa nghe nói ngươi sinh bệnh cố ý cho ngươi chết, hắn nói hy vọng ngươi mau mau khôi phục nhắc tới nhi tử du tiểu mẫn trên mặt tự nhiên mang lên ôn nhu từ ái mỉm cười nguyên bản hắn tưởng cùng ta cùng nhau tới xem ngươi bất quá ta suy xét đến bệnh viện vi rút nhiều liền không chuẩn hắn còn sợ ngươi một người cô đơn kêu ta lưu lại bồi ngươi ăn cơm chưa đâu hắn thực thích ngươi phó nham thần bàn tay triển khai tiếp được du tiểu mẫn trong tay hạt giấy tuy rằng chỉ là nho nhỏ một con giấy làm món đồ chơi nhưng nghĩ vậy là nhi tử đối hắn ái phó nham thần nhìn này hạt giấy thời điểm so xem một phần ngàn vạn hợp đồng còn muốn tới đến quý trọng hắn tưởng về sau trong nhà yêu cầu chuẩn bị một cái chữ vật hộ, về sau liền chuyên môn dùng để chân quý hải tử đưa cho hắn thủ công loại tác phẩm không vài phút Tiếp nhận phó nham thần bác sĩ tới tuần phòng. Do hỏi một chút phó nham thần tình hôm sau, cảm thấy hắn khôi phục không tồi, liền cùng phó nham thần nói hôm nay lại quải một túi nước muối, chờ xét nghiệm báo cáo ra tới, không thành vấn đề nói buổi sáng hôm sau lại củng cố một túi nước muối liền có thể xử lý xuất viện. Du tiểu mẫn nghe được bác sĩ nói, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thức mau, hộ sĩ liền tới cấp phó nham thần an bài hôm nay nước muối, bởi vì có lưu trí châm, cho nên người bệnh không cần chịu khổ trực tiếp liền treo lên Trong suốt nước muối một giọt một giọt đi xuống lạc, tốc độ cũng không mau. Từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu quải, yêu cầu quải đến 11 giờ tả hữu. Phó Nham Thần không mang máy tính tới, tựa hồ cũng đối chơi di động không có hứng thú. Bệnh viện TV muốn tới 9 giờ mới nể được có thể truyền phát tin TV, vì thế Du Tiểu Mẫn mở ra di động đối Phó Nham Thần nói. Nếu không ta cho ngươi niệm chuyện xưa, kỳ thật hiện tại sản phẩm điện tử công năng đầy đủ hết, Du Tiểu Mẫn hoàn toàn có thể cấp Phó Nham Thần cất cao giọng hát khúc hoặc là giọng nói đọc nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nói muốn bồi dưỡng cảm tình du tiểu mẫn liền cảm thấy nàng có thể thử cấp phó nham thần giải giải buồn, coi như giao lưu nhưng phó nham thần lại lắc lắc đầu cùng ta nói một chút năm ấy ngươi rời khỏi sau sinh hoạt đi ta bỏ lỡ ba năm muốn biết ngươi cùng hài tử chuyện xưa nhiều hiểu biết một chút các ngươi du tiểu mẫn nghe được năm ấy kia sự kiện kỳ thật còn rất ngượng ngùng ngủ xong liền chạy nghe tới liền không phụ trách nhiệm cứ việc nàng là nhà gái cho nên du tiểu mẫn gật gật đầu sau buông xuống mi mắt có chút không dám nhìn phó nham thần. Ta ngày đó trúng dược, ý thức mơ hồ không phải cố ý xông vào người phòng, một giấc ngủ dậy có chút sợ hãi bỏ chạy. Lúc trước kỳ thật ta có mua xong việc dược, không phải cố ý hoài thượng ngươi hải tử, chỉ là bệnh viện bác sĩ nói ta sẽ mất nói khả năng về sau liền mất đi làm mẫu thân tư cách, ta còn là tương đối thích hải tử, tuy rằng có chút vô tâm lý chuẩn bị, cuối cùng vẫn là quyết định để lại hắn. Cũng may khi đó trên người có tiền, hải tử ở trong bụng cũng đặc biệt ngoan ngoãn sinh sản cái gì đều tương đối thuận lợi ta còn thuê tới rồi trương tỷ cái này tâm địa thực tốt dục nhi tẩu tuy rằng du tiểu mẫn nói được dễ dàng nhưng phó nham thần tưởng tượng tiếp theo cái nữ nhân một mình mang thai khả năng thừa nhận áp lực cùng với chúng quanh người sau lưng đối nàng chỉ điểm liền cảm thấy du tiểu mẫn thật sự thực kiên cường không tự chủ được mà phó nham thần vươn chính mình không quải thủy tay dắt lấy du tiểu mẫn rửa vào mép giường cách đó không xa tay phải gắt gao cầm phảng phất không tiếng động tán thưởng cùng cảm nhớ Du tiểu mẫn cảm nhận được phó nham thần động tác, bên hai có chút nóng lên, bất quá bởi vì không có nhìn thẳng phó nham thần, thanh âm còn tính vững vàng. Kỳ thật thật sự còn hảo, ta khuê mật mang thai thời điểm phun ra mấy tháng, hậu kỳ thiếu oxy còn mỗi tuần muốn đi bệnh viện hút oxy, nước ối thiếu bác sĩ còn gọi nàng mỗi ngày uống hai nước sôi bình thủy. Đối lập hạ, đa đa bảo bảo ở ta trong bụng ngoan đến không thể tưởng tượng. Nói lên chính mình hài tử, du tiểu mẫn trên mặt liền dâng lên chút kiêu ngạo tự hào Tuy rằng cũng có gia trạng huống thời điểm, tỷ như trăng tròn hắn bệnh vàng da hơi cao muốn chậm lại đánh vaccine phòng bệnh, tỷ như nửa đêm phát sốt trường tỷ vừa lúc không ở a, nhưng đa số thời điểm đa đa quả thực chính là cái tiểu thiên sứ. Hắn một tuổi thời điểm liền học được chính mình thượng vệ nức khác tiểu bằng hữu nhà trẻ còn sẽ không chính mình mặc quần áo, đa đa bảo bối hai tuổi liền học được. Ta công tác thời điểm hắn cũng sẽ không ở ý, liền bồi ta ở bên cạnh chơi trò chơi. Sau lại thượng thác ban ta khẩn trương đến muốn chết, hắn cư nhiên cũng không có khóc. Nhưng ngoan nhưng ngoan, ngươi biết không, mới vừa thượng nhà trẻ ngày đó, hắn cư nhiên còn giúp lão sư trấn an mặt khác tiểu bằng hữu ai, ta cũng chưa nghĩ đến. Ta nơi này còn có video, ngươi muốn hay không xem một chút. Phó nham thần kỳ thật đã gặp qua cái kia video, nhưng nghe đến du tiểu mẫn lời nói, vẫn là cười gật gật đầu. Vì thế trong phòng bệnh liền vang lên đa đa đàn tấu dương cầm thanh âm, cùng với một đám tiểu bằng hữu từ khóc nháo đến đánh khóc cách phối nhạc. Có phải hay không siêu lợi hại? du tiểu mẫn hưng thú bừng bừng mà quay đầu do hỏi phó nham thần video cảm tưởng phó nham thần trong mắt cũng hiện ra một loại làm cha tự hào là lợi hại ta khi còn nhỏ không hắn thông minh đúng rồi đúng rồi đa đa mỗi cái giai đoạn ta đều có cho hắn ký lục trưởng thành có ảnh chụp cũng có video ta nhảy ra tới cấp ngươi xem được không như vậy ngươi không phải tương đương với tham dự tới rồi sao liêu khởi hải tử du tiểu mẫn nói trở nên nhiều lên cũng ít một phân có quáp Hảo a ta rất tưởng nhìn xem Phó nham thần cũng hứng thú bừng bừng, vì thế du tiểu mẫn mở ra về tin tìm kiếm 3-4 năm trước ký lục, một bên cấp phó nham thần xem, một bên nói với hắn ảnh chụp mặt sau chuyện xưa. Ngươi xem, đây là đa đa lần đầu tiên ăn đông cải xanh, hắn miệng đều nhăn thành một đoá mơ chua, nhưng ta vì hắn dinh dưỡng, mỗi tuần thực đơn đều có đông cải xanh, ha ha. Phó nham thần vừa nghe, sắc mặt xuất sắc mặt ngủ, Nguyên lai like hắn cũng không yêu ăn sao. Ta còn tưởng rằng hắn thực thích, lần trước còn cố ý cho hắn gắp đồ ăn. Cũng du tiểu mẫn nghe ra phó nham thần nói ngoại âm nhịn không được phụt một tiếng cười ra tới nguyên lai like ngươi cũng không yêu ăn sao vậy ngươi lần trước còn ăn nhiều như vậy ở du tiểu mẫn tiếng cười phó nham thần trên mặt bò lên trên một chút xấu hổ nhi tử lần đầu tiên cho ta gấp đồ ăn ta như thế nào có thể nói không yêu ăn nói chuyện phiếm thời gian quá thật sự mau đảo mắt liền đến giữa trưa du tiểu mẫn cấp phó nham thần mua một nhà chứ danh nhà ăn chuỗi cửa hàng phần ăn phó nham thần nước muối quải song sau bởi vì thân thể khá hơn nhiều Liền xuống giường tính toán cùng Du Tiểu Mẫn cùng nhau ngồi ở phòng khách trên sofa ăn. Ken ken ken thịt thịt thịt. Đúng lúc này, Du Tiểu Mẫn di động thượng vang lên về tin video nhắc nhở. Du Tiểu Mẫn mở ra vừa thấy, cư nhiên là Du Tiền Bảo bảo dãy số đánh lại đây. Hoạt động tiếp nghe xong, Du Tiền Bảo bảo đáng yêu gương mặt nhỏ lập tức thông qua Internet hiện ra ở Du Tiểu Mẫn trước mặt, cùng với mà đến là hắn thiên chân non nớt manh hoa ầm. Mụ mụ, ba ba thế nào a Bảo bảo là thượng trong nhà máy tính về tin sao? người ba ba hôm nay khá hơn nhiều nhìn chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm đâu du tiểu mẫn tưởng trương tỷ giúp hải tử đăng nhập máy tính vệ tin cũng không có cảm thấy nghi hoặc nghe được hải tử hỏi phó nham thần còn đem màn ảnh thay đổi làm hải tử có thể nhìn đến hắn ba ba gương mặt đa đa người ăn cơm không phó nham thần mới vừa mở ra chiếc đũa nghe được hải tử thanh âm tự nhiên liền đem đầu chuyển qua tới cũng chiều màn hình di động lộ ra lão phụ thân mỉm cười ba ba ta đã ăn được hôm nay ăn xảo phân thi Bánh nhân thịt trứng trứng cùng canh cà chua trứng gà, ta ăn rất lớn một chén, ăn đến sạch sẽ. Ba ba thu được ta hạc giấy sao. Du tiền bảo bảo nhìn thấy ba ba mụ mụ cung cung, một đôi mắt lấp lánh sáng lên như là gặp được về sau hạnh phúc tốt đẹp tam khẩu nhà sinh hoạt cảnh tượng. Thu được, cảm ơn đa đa, ba ba sẽ hảo hảo bảo tồn ngươi cho ta chúc phúc, cũng sẽ hảo hảo khang phục. Nghe được ba ba thích chính mình lễ vật, cũng gặp được ba ba mụ mụ, tuy rằng còn tưởng lại cùng bọn họ tâm sự, nhưng thời tiết có chút lạnh. Du tiền bảo bảo sợ nói chuyện nhiều ba ba mụ mụ muốn ăn lánh rớt đồ ăn, vì thế chịu đựng trong lòng không tha, chiều màn ảnh hai người vây vây tay cũng giơ lên mỉm cười. Ba ba mụ mụ ăn cơm đi, đồ ăn lạnh không thể ăn cũng bất lợi với ba ba thân thể khôi phục, chờ ba ba xuất viện chúng ta giáp mặt nói chuyện tiếng Nga, túi chào. Bái mai. Nhi tử túi chào, mụ mụ ăn xong liền về nhà, ngươi nghỉ ngơi một chút sau lên giường ngủ chưa hạ, hai điểm mụ mụ đưa ngươi đi hứng thú ban. Du tiểu mẫn quải xong điện thoại sau. Cùng phó nham thần cùng nhau ăn cơm trưa. Thu thập xong sau, nàng đưa ra rời đi. Tối hôm qua không ngủ hảo, ta về nhà bổ cái miên sau đó đưa hải tử đi thượng hứng thú ban. Buổi tối ta lại cho ngươi đưa bữa tối lại đây. Ngươi cũng ngủ trưa một chút đi, dưỡng dưỡng tinh thần hảo đến mau. Phó nham thần cơm nước xong cảm giác bụng lại bắt đầu làm ấm ý. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra du tiểu mẫn là thật sự mệt mỏi, liền không có giữ lại. Du tiểu mẫn rời đi, phó nham thần thấy nàng bóng dáng biến mất ở cửa trên mặt tươi cười rốt cuộc chịu đựng không nổi cất bước liền hướng về nút cờ buôn. rốt cuộc cảm nhiễm virus không có khả năng một ngày liền khôi phục hắn bụng không ở buổi sáng làm ở mỹ, phó nham thần cũng đã cảm tạ thiên cảm tạ địa. thích thích thích nhưng mà phó nham thần mới vừa giải quyết xong đang ở hướng về nút cờ cửa lại bỗng nhiên vang lên một trận có quy luật tiếng đập cửa không phải là du tiểu mẫn rơi xuống thứ gì đi đỉnh đầu quạt gió ong ong long nỗ lực công tác phó nham thần làm một cái mới vừa yêu đương nam nhân Một lòng quả thực bị cái này vi rút làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thần thần, ngươi ở VN cờ sao? Nghe nói ngươi bị bệnh, đây là có chuyện gì, còn làm cho nằm viện. Có phải hay không gần nhất công tác bận quá không nghỉ ngơi tốt? Phó nham thần ngày thường chủ nhật đều sẽ không ra thời gian đi nhà cũ bồi nãi nãi, mặc dù không phải cả ngày ít nhất trở về ăn cái cơm chiều. Buổi sáng thời điểm nãi nãi gửi tin tức cho hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Nghĩ đến là nãi nãi cảm thấy kỳ quái liền đi hỏi Mạc âm hôm nay buổi sáng chín điểm nguyên bản phó nham thần đáp ứng một cái danh đạo đi tham gia phó thị thượng trăm triệu đầu tư điện ảnh khởi động máy của họp báo bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ phó nham thần liền thông chi đặc trợ mạc hâm đi đại hắn bởi vì tạm thời không thể xuất viện phó nham thần còn báo cho mạc hâm phòng bệnh hảo phương tiện mạc hâm buổi chiều đem hắn laptop đồ, đồ sạc tắm rửa quần áo chờ mang lại đây mụ nội nó phỏng chừng chính là từ mạc hâm trong miệng bộ ra hắn sinh bệnh sự tình mãi mãi ngại như thế nào tới ta không có gì đại sự Có thể là trong nhà sữa bò quá thời hạn ta không chú ý uống hỏng rồi bụng. Bởi vì lúc ấy liền ở bệnh viện phụ cận, cho nên không có liên hệ gia đình bác sĩ. Ngay thường phó nham thần có cái tiểu cảm mạo hoặc là chầy da gì đó, cơ bản là bác sĩ tới cửa xử lý, chỉ có bệnh nặng thời điểm mới có thể nằm viện trị liệu. Phó nham thần sợ mãi mãi lo lắng, liền nói cái nói dối. Ngươi xem, ta thân thể hảo hảo, chỉ là bệnh viện chặng đường tự nhiều, bác sĩ cũng tấn trách. Nói kêu ta lại quải một lọ dinh dưỡng thủy bổ sung một chút củng cố thân thể sáng mai liền có thể xuất viện. Nga nga, vậy là tốt rồi, nghe nói ngươi nằm viện ta lão bà tử nhưng sợ hãi. Phó nãi nãi nói, đông nhiên thoáng nhìn phó nham thần trên tủ đầu giường một chậu phẩm tướng phổ phổ thông thông mọng nước, cùng với kia chỉ bị đặt ở mọng nước thượng thủ công hạng giấy, nghi hoặc nói. Thần thần, có người tới xem qua người sao? Phó nham thần theo phó nãi nãi rời đi tầm mắt. Thực mô liền phát hiện Du Tiểu Mẫn hôm nay buổi sáng mang lại đây kia buồn mọng nước. Theo Du Tiểu Mẫn nói đó là nàng tối hôm qua quên ở trong xe, hôm nay đưa bữa sáng lại đây cảm thấy hắn phòng bệnh có chút đơn điệu, liền mang lên cho hắn trang trí một chút, hy vọng hắn nhìn đến thực vật xanh tâm tình sẽ hảo chút. a đó là ta nhàm chán chết. Phó Nham Thần nhớ tới Du Tiểu Mẫn hiệp ước nội dung, sợ mụ nội nó không tiếp thu được, liền tính toán trước gạt lão nhân ra, vì thế không thể không tiếp tục lấp liếm nhưng mà phó lãi lãi chọn mi nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn quanh bốn phía khởi động cầm bắt đầu hóa thân phó hồn mẹ lãi lãi. Trên sofa có hai cái ngồi ấn, trong phòng khăn giấy không phải phó nham thần vẫn thường dùng thẻ bài. tôn tử nhàm chán thời điểm chỉ biết xem tin tức, văn kiện, phim phóng sự này đó buồn kẻ đồ vật. nếu là bằng hữu bình thường tới xem hắn, tôn tử sẽ không giấu giếm. vừa rồi nàng lại đây VIP phòng bệnh thời điểm, có một cái dung mạo tuấn tiếu tuổi trẻ nữ tử đang từ lối đi nhỏ chiều thang máy phương hướng đi. Khả năng chính là từ phó nham thần phòng bệnh rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện nôn tỉnh .com. Chương 44 Nha nha nha Rõ ràng là có tình huống. Phó nãi nãi như vậy nghĩ, vươn ngón trỏ đẩy hạ nàng tơ vàng khung mắt kính tròn một góc, làm chính mình ánh mắt thoạt nhìn càng thêm sắc bén. Sau đó, nàng ngưng thần chiều phó nham thần nhìn gần, ngựa khi đã mang theo bảy phần khẳng định. Thân thần, ta vừa rồi nhìn đến một nữ nhân từ người phòng bệnh đi ra ngoài, nàng là ai a? Phó nãy Ngoại đương nhiên không có chính mắt nhìn thấy, nay bất quá chính là nàng trá tôn tử. Nhưng mà Phó Nham Thần không biết. Phó nãy Ngoại nói chuyện thời điểm ngữ khí khẳng định ánh mắt không hề có trộn dạng, giống như đã kết luận bộ dáng, hơn nữa du tiểu mẫn rời đi thời gian cùng Ngoại Ngoại vào cửa thời gian sát thật kém không bao lâu. Phó Nham Thần chỉ cho rằng Ngoại Ngoại thật là thấy được, vừa rồi mới có thể tiến vào liền chiều hắn hỏi ra hay không có người xem hắn thử tính vấn đề. Phó Nham Thần cảm thấy sự tình dấu không được. Mí môi sau cấp mãi mãi một cái hư hư thật thật trả lời. Bằng hữu bình thường. Phó mãi mãi vừa nghe, trong lòng lại cười nở hoa. Bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường tới thăm sự tình còn cần hắn che che giấu giấu giấu không được mới lộ ra. Những lời này nghe tới rõ ràng cực kỳ giống người trẻ tuổi gạt cha mẹ luyên ái khi lấy cớ. Bất qua giống nhau người trẻ tuổi nói những lời này thời điểm ánh mắt đều là ngầm có ý ngượng ngùng, trốt dạng. Như thế nào nàng tôn tử lại nói tiếp thời điểm trong mắt như vậy thật sẽ không ngươi đối nhân gia có ý tứ, còn không có đuổi tới đi. Phó nại nãi này hỏi câu cuối cùng, bởi vì hàm chứa điểm khinh thường, cầm một chút, thời thượng tiểu tóc quan đều đi theo chân hưng. Phó nham thần không nghĩ tới mụ nội nó như thế hỏa nhãn kim tinh, chỉ dựa vào hắn một câu đơn giản lời nói liền suy đoán sẽ ra sự tình chân tướng, trong lúc nhất thời trong miệng trừ bỏ nhảy ra cái ta thế nhưng rốt cuộc nói không ra lời. Phó nại nãi lại từ phó nham thần này một chữ, chứng thực chính mình phán đoán, trong lòng điên cuồng cười to. Vì chính mình tôn tử rốt cuộc thông suốt cử kỳ hò hét, trên mặt lại một bộ hận sắt không thành thép mà lắc đầu thở dài. Ai, nãi nãi còn không biết ngươi sao? Cả ngày lạnh như băng đối với cá nhân, bình thường tiểu cô nương đều phải bị ngươi đông lạnh thành khắp băng. Muốn làm người bạn trai tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Đừng nhìn ngày thường xem mắt đều là ngươi không để ý tới người, thực tế nhân gia cô nương trong mắt đối với ngươi nhưng không phải cũng là ghét bỏ. Phó nãi nãi gõ xong lại bắt đầu tiến hành ngọt táo cổ vũ, nhưng sự thành do người nhà ta tôn tử người lớn lên như vậy tuấn chỉ cần ngươi thoáng học điểm nhi luyến ái kinh nghiệm lại phối hợp mãi mãi kế hoạch bảo đảm ngươi ôm được mỹ nhân về phó mãi mãi nói được ba hoa trích chòe phó nham thần nghe tổng cảm thấy không đáng tin cậy nhưng không chịu nổi trong lòng tò mò mãi mãi có phải hay không thực sự có diệu kế vì thế nhịn không được khiêm tốn thỉnh giáo cái gì diệu kế phó mãi mãi cảm thấy tôn tử thật sự không giống nhau ngày thường nàng đối hắn nói lên luyến ái vấn đề cả ngày liền sụ mặt không nghĩ trả lời bộ dáng Hôm nay cư nhiên chủ động cầu học. Đến không được, đến không được. Xem ra tôn tử thật sự đối kia cô nương động thiệt tình. Ai nha đã có tâm, kia càng tốt làm, dưới bầu trời này lươn ái, nhất có thể đả động nhân tâm, nhưng còn không phải là kia phân khó được thiệt tình. Bất quá đã từng nàng ở tôn tử trước mặt ăn nhiều ít hơn rồi, lần này, phó mãi mãi quyết định trước điếu điếu tôn tử ăn uống, thoáng xả xả giận. Đương nhiên nàng vì chính mình ôm tàng tôn nghiệp lớn, nay ăn uống sẽ không điếu tôn tử thật lâu là được. Vì thế đối mặt phó nham thần khiêm tốn thỉnh giáo, phó nại nại nâng lên nàng bảo dưỡng đắc y cằm, lấy vương chi miệt thị ánh mắt nhàn nhạt nói. Cái này còn cần bàn bạc kỹ hơn, mấy ngày nay ngươi ở bệnh viện phòng trừng cũng không thể thực hành, ngươi vẫn là trước hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể rồi nói sau. Này thân thể là cách mạng tiền vốn, đừng gọi người ta nữ hải tử cho rằng ngươi thể chất quá kém, đối sau này sinh hoạt sinh ra cái gì chuồn bước mới hảo. Phó nại nại ý vị thâm trường nói, còn vô vỗ tôn tử bả vai khuyên bảo đừng ỉ vào tuổi trẻ liền loạn tiêu xài thân thể, cả ngày tăng ca tăng ca, tiền là cả đời đều tránh không xong, có chút công tác có thể giao cho thuộc hạ, luyến ái chuyện này, đầu tiên phải nhiều chế tạo ở bên nhau cơ hội. thấy tôn tử cư nhiên trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, phó nại nại hơi kém không nín được trộm nhạc cười ra tiếng tới. bất quá phó nại nại đối chính mình biểu tình này một khối, đắn đo đến từ trước đến nay ổn định, miễn miễn cưỡng cưỡng gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng sau, phó nại nại nghiêng đầu nhìn phía phó nham thần, nhướng mày hỏi kia nữ hài gọi là gì, buổi tối còn tới xem ngươi sao phó nham thần nguyên bản tính toán bảo mật nhưng lại sợ mãi mãi người này lòng hiếu kỳ trọng hắn vừa ẩn dấu hậu quả có thể là lão nhân ra trực tiếp triển khai điều tra nói vậy hài tử sự tình chỉ sợ càng thêm đâu không được vì thế phó nham thần thành thật trả lời têu du tiểu mẫn, buổi tối sẽ đến cho ta đưa cơm chiều bất quá nàng đối hảo môn có chút kháng cự cảm thấy môn không đăng hộ không đối khả năng sinh hoạt ở bên nhau có sự khác nhau Cho nên mãi mãi ngày trước không cần tiếp xúc nàng, chờ ta chậm rãi đả động nàng sau, ta sẽ đem người đưa tới ngài trước mặt. Phó mãi mãi vừa nghe, cư nhiên vẫn là cái không tham tiền, tức khắc đối nhân ra nữ hải tử càng có hào cảm. Tuy rằng nàng vì ông tôn tử có thể chịu đựng nữ hải tử chỉ ái nàng tôn tử tiền, nhưng rốt cuộc cũng hy vọng tôn tử có thể được đến một cái thật thật yêu hắn chi tâm người. Như vậy nàng về sau không còn nữa, ít nhất tôn tử bên người còn có cái biết lánh biết nhiệt. Hành! Nãi nãi trước là ngươi phía sau màn quân sư, đến lúc đó thành lại đem người mang về nhà. Phó nãi nãi đôi tay một phách, trong mắt lại ngậm lên chút chế nhạo. Đừng nói cho nãi nãi, ngươi nằm viện là vì theo đuổi nhân ra dùng ra khổ nhục kế Nga. Phó nham thần khỏe miệng chịu chịu, hắn liền tính dùng khổ nhục kế cũng sẽ không thiết kế chính mình tiêu chạy a Hắn xem qua trong sách, những cái đó ba tổng giống nhau đều là cố ý kêu chính mình phong hàn cảm bạo làm nữ chủ đau lòng lúc cần thiết còn có thể làm bộ cả người Z-Zun đổi cái i một cái. Kỳ thật phó nham thần lúc ấy nhìn đến như vậy tình tiết cũng thực tâm động muốn thử xem đâu, đáng tiếc kia yêu cầu một cái tiền để chính là nữ chủ đối bá tổng đã động tâm thả cảm lệnh chuyện này, hoặc là cùng nữ chủ tương quan, hoặc là bị vô tình phát hiện. Đáng tiếc hắn còn không có điều kiện thực hành đâu, hiện thực liền cho hắn một cái đòn nghiêm trọng. Tuy rằng hiệu quả thập phần lộ rõ, nhưng, nhớ lại tới luôn là không như vậy hoàn mỹ cùng thể diện. Hơn nữa bởi vì cái này ngoài ý mớn, hắn trong khoảng thời gian ngắn đã không thể thử lại cái kia khổ nhục kế, bằng không nhân ra nữ hài tử thật sự sẽ cho rằng hắn thân thể quá không song. Nhớ tới liền tâm mệt. Phó mãi mãi nhìn đến tôn tử một bộ táo bón biểu tình, liền biết hắn lần này nằm viện thật là ngoài ý mớn, bất quá thoạt nhìn kia nữ hài tử đối tôn tử còn tính đệ bụng, ít nhất còn nguyện ý cho hắn đưa cái bữa tối. Có hy vọng có hy vọng, chàng có tình thiếp có ý, bất quá một chút dòng dõi quan niệm. Đến lúc đó nhà gái tới trong nhà nàng, làm mãi mãi biểu hiện thân hòa chút, nơi trốn giữ kinh chút, làm người nữ hài tử cảm nhận được bình thường gia đình ấm áp, chuyện này phỏng trường liền thành. Trong lòng có phổ, phó mãi mãi thấy phó nham thần thân thể cũng không trở ngại, chiều hắn vây vây tay. Nếu ngươi không nghiêm trọng, liền ở bệnh viện hảo hảo dưỡng bệnh, nhàn rỗi thời điểm ngủ một chút hoặc là đem công sự xử lý xong, nhân ra tới nhiều tìm điểm đề tài. Thích hợp có thể bán bán thảm, nữ nhân đều dễ dàng mềm lòng ngoài cửa ta cho ngươi lưu cái bảo toàn yêu cầu cái gì kêu hắn làm là được ngại mãi làm mỹ dung đi lạp phó nãi nãi nói xong duỗi tay xoa xoa nàng thời thượng tiểu tóc ăn nâng lên chân đi ra ngoài đóng cửa thời điểm quay đầu hướng bên trong phó nham thần làm một cái không quá phù hợp nàng cao quý hình tượng nắm tay thủ thế phi tự tìm đóng cửa lại phó nãi nãi nháy mắt khôi phục nàng ung dung khí chất đối bảo hộ nàng hai cái bảo toàn chi nhất thoạt nhìn tương đối cơ linh tiểu mạnh nói chạm cửa bảo hộ phó tổng an toàn Nếu nhìn đến một cái hát trường thẳng phát không khí tóc mái mỹ nữ mang theo bữa tối lại đây, đối người tôn kính điểm không cần cản càng không được quấy dày phó tổng cùng nàng ở chung. Minh Bạch Du tiểu mẫn tới cấp phó nham thần đưa cơm chiều thời điểm, phát hiện phó nham thần phòng cửa có người đứng, kinh ngạc mà mở to mắt. Bất quá nàng còn không có hỏi chuyện, cơ linh tiểu mạnh đã đoán được người tới thân phận. Ngài Hảo, ngài là tới cấp phó tổng đưa bữa tối phó tổng bằng hữu đi, mời vào mời vào. Du Tiểu Mẫn gặp người giữ cửa đều hỗ trợ mở ra, chiều hắn gật gật đầu liền vào phó nham thần phòng bệnh. Tiểu Mẫn, ngươi tới rồi. Phó nham thần buổi chiều ngủ chưa, trong chốc lát sau, mặc hâm liền đem hắn máy tính chờ đồ vật mang theo lại đây, xử lý trong chốc lát văn kiện, lại ở trong phòng nhìn trong chốc lát thư, rốt cuộc chờ đến Du Tiểu Mẫn. Ân, cùng đa đa thượng xong rồi tán đánh khóa sau buổi hắn ăn đốn cơm chiều, cho nên tới có chút vãn, ngươi nói bụng đi. Hôm nay ta cho ngươi mua tờ o lờ chiêu bài phân ăn. Ngươi thử xem hợp không hợp khẩu vị. Du Tiểu Mẫn nói, đem Phó Nham Thần bữa tối phóng tới trên bàn trà, sau đó chiều hắn cười. Buổi sáng chỉ lo liêu đà đà ta đều quên hỏi một câu ngươi ẩm thực yêu thích, không biết ngươi trừ bỏ đông cải xanh còn có hay không ăn kiêng. Nếu có lời nói, ngươi có thể cùng ta nói nói, về sau ta cũng hảo chú ý. Phó Nham Thần nghe được Du Tiểu Mẫn nói về sau, một lòng liền phảng phất bị rót mật, ngọt ngào tràn ngập hạnh phúc cảm. Ta cơm nước xong cùng ngươi nói, hảo. Phó Nham Thần cúi đầu ăn cơm chiều thời điểm, Du Tiểu Mẫn di động về tin tin tức không ngừng, Du Tiểu Mẫn nhìn chằm chằm di động cũng nhìn thật lâu. Phó Nham Thần ăn xong sau có chút tò mò, liền dò hỏi một câu. Ngươi nhìn cái gì, thực dối dám bộ dáng. Du Tiểu Mẫn nghe được Phó Nham Thần hỏi chuyện, đem điện thoại màn hình chuyển qua Phó Nham Thần trước mặt. Lục Lao Sư nói nguyên đán sau nhà trẻ phải tiến hành một hồi thân tử nhẹ đất xét đại tái, yêu cầu gia trưởng cùng hài tử cùng nhau hoàn thành một cái nhẹ đất xét tác phẩm. Hiện trường ưu tú tác phẩm còn sẽ đặt ở trường học triển lãm thính làm triển lãm bình thường, mỗi cái lớp có năm cái triển lãm danh lệch. Nói xong, du tiểu Mẫn trống cầm lông mày đều nhăn thành một cái tuyến. Đa đa là trong ban hải tử tấm gương, mọi người đều cảm thấy hắn siêu lợi hại, hắn thủ công cũng thực không tồi, nhưng ta là thủ công phế, nếu như đi tham gia thi đấu nói, xác định vững chắc muốn kéo hắn chân sau. Phó nham thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hải tử ra trường đàn. Nhìn bên trong chủ nhiệm lớp lục lão sư phát ra toàn thể thành viên tin tức, cùng với tin tức hạ các hài tử ba ba mụ mụ liên tiếp thu được tỏ vẻ sẽ ở nhà trước luyện tập đến lúc đó cùng hài tử cùng nhau tham gia như vậy có ý nghĩa hoạt động, Phó Nham Thần không trải qua có chút hâm mộ. Hắn cũng giống như gia nhập cái này đàn, làm tất cả mọi người biết hắn là đa đa ba ba. Nhưng hắn không phải đa đa người giám hộ, không có du tiểu mẫn đồng ý hắn thậm chí không thể đi trường học tiếp hài tử. Phó Nham Thần trầm tư Cái này nhẹ đất xét đại tái hẳn là chính là hắn chuyển chính thức tốt đẹp cơ hội chi nhất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Vì thế, chỉ ở tuổi nhỏ thời kỳ chơi qua đất dẻo cao su phó nham thần triều du tiểu mẫn sung phong nhận việc. Ta thủ công thực không tồi, tuy rằng thật lâu không chơi, nhưng thi đấu ở nguyên đán sau thứ 6 nói, đó chính là còn có non nửa tháng, ta luyện tập một chút lại cùng đa đa thử xem, tiến lớp trước năm không là vấn đề. Du tiểu mẫn nghe được phó nham thần nói, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Người thật sự được không Dù sao Phó Nham Thần đã phát hiện Đa Đa thân phận, mặc kệ cuối cùng hai người có hay không ở bên nhau, hắn là Đa Đa phụ thân sự thật đã tồn tại. Kia phân trong hiệp nghị nói, mặc kệ ba tháng sau kết quả như thế nào, dù tiểu mẫn có được Đa Đa giám hộ quyền, Phó Nham Thần tắc kiểm dự vấn an Đa Đa cùng Đa Đa bảo trì tốt đẹp cảm tình quyền lợi. Cho nên làm Phó Nham Thần đi tham gia nhà trẻ thân tử hoạt động nói, cũng không phải không thể. Đến nỗi Phó Nham Thần Phó thị tập đoàn tổng tài thân phận, vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái nàng có thể cấp phó nham thần tới cái không giống nhau trang điểm sau đó khẩu trang cái gì một mang ở mùa đông cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái hành đương nhiên hành là nam nhân không thể nói không được phó nham thần kiên định ngữ khí lập tức mở ra mẫu bảo cho chính mình hạ đơn một đống nhẹ đất xét tính toán một có rảnh liền luyện tập tranh thủ đến lúc đó lấy ra hơn người trình độ du tiểu mẫn thấy phó nham thần hứng thú bừng bừng lập tức đem trong đàn lão sư cấp hình vẽ mẫu chia phó nham thần cũng nói với hắn lao sư hy vọng triển lãm tác phẩm làm được tinh xảo chút hơn nữa lại yêu cầu hài tử cần thiết tham dự đi vào nếu không ngươi cuối tuần buổi sáng hoặc là buổi tối có dành thời điểm liền cùng đa đa cùng nhau luyện tập có thể hắn giúp ngươi xoa hình dạng hoặc là các ngươi thương lượng một chút phân công thảo luận một chút cuối cùng làm cái gì tham gia thi đấu du tiểu mẫn cũng không có phải làm phủi tay trưởng quay ý tứ chỉ là có thể giúp được hữu hạn vì thế đề nghị ta đâu trước giúp các ngươi tìm xem kỹ xảo video cùng trên mạng chất lượng tốt tác phẩm Cung cấp các người tham khảo thế nào?